Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 10 của chuyện chúng ta kết hôn đi. mươi 126, cô là bạn gái của tôi. Tô Dịch Thừa đưa ánh mắt nhìn chằm chằm văn kiện trong tay, phía trên ghi lại hành trình của An Nhiên vào ngày 2 tháng 6. An Nhiên ở đường Quế Lâm trong một tiệm kim hoàn ngân Thái Bách Hóa, đứng trước quầy thử đeo một sợi dây truyền chân châu. Mà nhân viên cửa hàng ở tiệm châu báo tận mắt nhìn thấy Chu Hàn trực tiếp đem sợi dây truyền chân châu giá trị gần trăm vạn kia truyền giao cho An Nhiên, phía trên thậm chí còn có ảnh lúc ấy bọn họ từ trong cửa hàng bước ra, do biên tập cắt ra khỏi camera, hai người bên trong có thể nhìn thấy rõ, họ lần lượt đi ra ngoài chính là Chu Hàn cùng An Nhiên. Nghiêm lực lại lần nữa cầm qua hộp thuốc lá trên bàn từ bên trong rút ra một điếu đốt xong rồi mạnh mẽ hít một hơi, sau đó nhả ra từng vòng khói trắng, vừa nói, bà xã của cậu thật không đơn giản a dùng 5.000 tệ để mua sợi dây truyền chân châu giá trị gần trăm vạn thật sự là lợi hại. Tô dịch thừa không nói chuyện, dường như đã biết trước chuyện trên ảnh, đưa tay lật qua một trang, một tờ hóa đơn có giao dịch chi tiết tài khoản của An Nhiên cùng tài khoản của Chu Hàn, xế chiều hôm đó, sau khi rời đi bách hóa một tiếng đồng hồ An Nhiên quả thật đã từ trên tài khoản của mình truyền cho Chu Hàn, thậm chí ghi chú rõ lần là truyền khoản này dùng mua dây truyền chân châu. Cô ta cho là như vậy thì sẽ không có kẻ hở ư, nhưng mà cô ấy hình như không quá hiểu rõ, lấy giá thấp mua vào vật không có giá trị tương đương, so với giá thị trường xê xích quá lớn, như vậy cũng giống như nhận hối lộ. nghiêm lực một bên hút thuốc một bên nói. Đồng nghiệp bên ban thanh tra kỳ luật đã bắt đầu liên lạc với cô ấy. Tô dịch thừa con mày không vui, thả ra văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn ông ta, nói tôi có thể gọi điện thoại cho cô ấy không? Nghiêm lực nhìn cậu ta, hồi lâu mới mở miệng nói cậu cũng biết cái này là không thể. Tô dịch thừa không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm ông ta, anh biết mình yêu cầu có chút quá, nhưng anh chẳng qua là lo lắng, lo lắng hết thảy quá đột ngột, an nhiên căn bản không có đầy đủ thời gian để chuẩn bị tiếp nhận tối hôm qua cô ấy còn sợ vì mơ thấy ác mộng. Huống chi, hiện giờ cô ấy đang mang thai. Nghiêm lực nhìn tô dịch thừa lần nữa, rồi đem điếu thuốc lá cầm trong tay rụi tắt ở trong cái gạt tàn thuốc, nói, đợi cô ấy tới đây, bản thân tôi cũng muốn xem thật kỹ một chút đến tột cùng là một cô gái như thế nào, mà có thể đem cậu mê đảo, ngay cả nguyên tắc của mình cũng bỏ qua. An nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Anh nhớ được ban đầu cô đã nói, sợi dây chuyền kia là cô mua tặng cho Lâm Lệ, đó là lễ vật cô mua lúc Lâm Lệ kết hôn, chẳng qua là không nghĩ tới bọn họ lại lôi chuyện này ra. Nghiêm lực nhìn anh, một lúc lâu mới mở miệng hỏi cậu biết chuyện sợi dây chuyền này sao? Tô dịch thừa nhìn lại ông ta, gật đầu thẳng thắn nói tôi biết. nghiêm lực cao mày, tiếp tục hỏi, bởi vì chuyện dây chuyền, cho nên lần này cậu mới có thể loại bỏ nhiều ý kiến, cố ý đem hạng mục đô thị khoa học công nghệ cho một công ty hoàn toàn không có kinh nghiệm cùng năng lực như Hàn Hải bất động sản, phải không? Không phải vậy, hạng mục cuối cùng của đô thị khoa học công nghệ được giao cho công ty Hàn Hải không quá nhiều kinh nghiệm là kết quả bỏ phiếu cuối cùng trong hội đồng xét duyệt chúng ta, hết thảy đều đi đúng trình tự, hợp lý, không hề có một chút thiên vị nào. Tô dịch thừa nói chi tiết xong, vẻ mặt thản nhiên. Nghiêm lực nhìn anh hồi lâu, sau đó cầm lấy văn kiện một lần nữa đứng lên, lúc xoay người đi ra ngoài tay nắm lấy tay nắm cửa nói tôi sẽ gọi điện thoại cho ba cậu. Lấy bối cảnh của Tô ra cho dù Tô Dịch Thừa thật bị định tội thì dựa vào quan hệ nhân sự của Tô Văn Thanh cùng Tô Hán Nhiên, muốn giữ được hắn cũng không có vấn đề. Tô Dịch Thừa không nói chuyện, giờ phút này anh lo lắng nhất vẫn là An Nhiên, không biết có bị sợ hãi hay không, lá gan của cô căn bản nhỏ đến nỗi chỉ một tiếng pháo nổ cũng có thể đem cô hù dọa sợ. Bởi vì tìm không được tô dịch thừa cũng không muốn làm cho cha mẹ lo lắng nên an nhiên cuối cùng đã gọi điện thoại cho Lâm Lệ thật sự có hơi mệt một chút cô chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng. Sau đó trong khoảng thời gian đợi Lâm Lệ tới cô đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, hơn nữa ngủ say đến nỗi điện thoại đặt trên bàn an lên mấy lần cũng không có đem cô đánh thức. Một lần nữa tỉnh lại trong mông lung, thì lâm lệ đã qua tới, thấy cô tỉnh lại, thì bước lên phía trước đi, liên tục hỏi an tử mi bị làm sao rồi, cảm giác như thế nào, có thấy nơi nào không thoải mái hay không? Bụng có động chúng không, đau không? Hai đầu lông mày giờ phút này không khỏi lộ ra lo lắng cùng lo âu. An nhiên nhìn cô cười cười trấn an, lắc đầu, đưa thay sờ sờ bụng của mình, tựa hồ có thể cảm giác được nhịp đập vững chắc bên trong của đứa bé, trong lòng bất an cũng chậm chậm để xuống, một lần nữa ngẩng đầu nhìn lâm lệ, hơi có chút xin lỗi nói ta làm trễ nãi đến mi đi làm sao. Cô có chút băn khoăn, cô biết lâm lệ lúc này mới vào công ty làm, xin phép nghỉ quá nhiều nhất định sẽ làm cho quản lý đối với cô ấy có ý kiến, nhưng mới vừa rồi vì tìm không được tô dịch thừa cũng không muốn để cha mẹ lo lắng, nên cuối cùng cô chỉ có thể tìm lâm lệ. Tựa hồ là có thể nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cô, lầm lệ tức giận nói, nói gì ngu nói công việc đâu có quan trọng bằng mi, bộ dạng hữu khí vô lực khi mi mới vừa gọi điện thoại tới còn nói mình ở bệnh viện khám thai ta thiếu chút nữa đã bị mi hù chết. Vừa nói có chút đau lòng đưa thay sờ sờ gương mặt của cô, nói may mắn là mi không có chuyện gì, may mắn không có chuyện gì. An nhiên gật đầu, khóe miệng lây nụ cười thản nhiên. Cô y tá lúc này cầm lấy giấy tờ đi vào, ngẩng đầu nhìn thấy An Nhiên, thì cười nói tỉnh rồi. An Nhiên gật đầu, nhìn cô y tá cười ôn hòa. Không có vấn đề gì lớn, mới vừa kiểm tra tim thai cho cô tình huống của đứa nhỏ hết thảy rất bình thường, yên tâm đi. Lật lật tài liệu cô y tá nói như thế Sau đó đóng lại cặp văn kiện kia ôm ở trước ngực Rồi nhắc nhở hiện tại cô đã làm mẹ rồi Mọi việc phải nghĩ đến cục cưng trong bụng Cục cưng bây giờ còn rất yếu ớt Hoàn toàn phải dựa vào cơ thể mẹ Tâm tình của cô trực tiếp ảnh hưởng đến hài từ cho nên Sau này nên tránh chuyện cảm xúc biến hóa lớn Thời khắc nào cũng phải giữ vững tâm tình vui vẻ là quan trọng nhất Nếu không chỉ cần cô không vui Cục cưng cũng sẽ không vui theo Nghe vậy an nhiên gật đầu Ừ tôi biết rồi Cô y tá không nói gì thêm nữa cầm nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ cho cô, xác định hết thảy đều bình thường, lúc này mới cười nói tốt lắm, hai ngày này cô cố gắng nghỉ ngơi thật tốt đi, lúc trước khi cô đến đây đã chảy máu, có dấu hiệu sảy thai, cho nên hai ngày này cô cần phải nằm trên giường, tận lực giảm thiểu đi lại tốt nhất là cứ ở lại bệnh viện quan sát mấy ngày đã. Ừ cảm ơn cô y tá, an nhiên mỉm cười nói tạ ơn. Cô y tá không nói gì thêm nữa, chỉ dặn dò cô kế tiếp nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, thả lòng tâm tình của mình. Đợi cô y tá đi ra ngoài rồi, lâm lệ nhìn cô, lúc này mới hỏi, hôm nay rốt cuộc mi đã xảy ra chuyện gì, đang yên lành sao lại như vậy? Té ngã sao, an nhiên lắc đầu, nhìn cô cười cười. Không có chuyện gì, là ta tự mình không cẩn thận. Đối với chuyện ngày hôm nay cô không muốn nói nhiều tựa như cô y tá mới vừa rồi nói. Cô phải giữ vững tâm tình vui vẻ, không để cho ý xấu cùng những chuyện không vui ảnh hưởng tới tâm tình của mình, lần này thật sự là sắp hù chết cô, cô thật không chịu nổi như vậy lần nữa. Thấy cô không muốn nói, lâm lệ cũng không có ép hỏi, quay đầu một vòng, lại hỏi tô đại lãnh đạo nhà của mi đâu. Đang họp, họp hành cũng quá lâu đi, cũng sắp 5 giờ rồi, lâu như vậy cũng chưa xong sau, cũng sắp hết giờ làm rồi. Tàn nhiên lắc đầu cô cũng không biết lúc trước cô gọi điện thoại cho anh nhiều lần cũng không có người nhận cô không biết có phải là anh đang bẩn không. Bất quá lâu như vậy cũng không có gọi điện thoại lại cho cô tình huống như thế chưa xảy ra. Dù bận rộn hơn nữa nhìn thấy cô gọi điện thoại cho anh thì anh cũng sẽ gọi lại nhưng mà hôm nay lại không có. Nhìn điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường một chút đưa tay liền muốn cầm lấy. Để ta gọi cho anh ấy nữa xem. Cầm qua điện thoại di động, lúc này cô mới phát hiện mình thậm chí có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ một số cá nhân gọi tới. Nhíu nhíu mày, nói thầm nói nói, làm sao có nhiều cuộc gọi nhỡ thế mà mình không nghe thấy nhỉ? Lâm lệ tò mò, hỏi cái gì điện thoại, ai gọi? An nhiên lắc đầu, nói không biết là một số cá nhân gọi ta không nhận ra số này. Để ta xem lâm lệ hồ nghi nhìn cô một cái, rồi đưa tay đem điện thoại trong tay cô nhận lấy. Nhìn dãy số trên màn ảnh thậm chí có đến 5 cuộc điện thoại nhỡ Nên theo kinh nghiệm bình thường của mình mà nói nhất định là mấy cuộc điện thoại quảng cáo Những người này là phiền nhất đó Vừa nói lại cảm thấy có chút không giống rồi nhỏ giọng nói thầm Bất quá người kiên trì như vậy cũng là hiếm thấy thậm chí chịu khó gọi nhiều như vậy An nhiên cũng cảm thấy kỳ quái nhưng nghĩ không ra là ai gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy cho cô Đang lúc hai người nghi ngờ không giải thích được thì điện thoại Lâm Lệ giữ trong tay lại vang lên nữa Cũng là một số điện thoại cá nhân lúc trước Lâm Lệ nhìn An Nhiên giống nhau, nói, để ta nghe An Nhiên gật đầu, không có ý kiến Chuông điện thoại reo thêm vài tiếng, Lâm Lệ lúc này mới có chút kiên quyết trực tiếp nhấn nút nghe Alo, là cô An Nhiên sao? Điện thoại bên kia là giọng nói đàn ông hơi có chút nghiêm túc, có chút trầm thấp Lâm Lệ nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại, anh là ai? Điện thoại bên kia cũng không trả lời vấn đề của Lâm Lệ, mà trực tiếp hỏi, xin hỏi cố tiểu thư bây giờ đang ở đâu. Chúng tôi có chuyện muốn tìm cố tiểu thư để tìm hiểu rõ một vài tình huống. Lâm Lệ đào cặp mắt trắng dã tức giận nói tôi là đang hỏi anh anh là ai. Còn có hiểu rõ tình huống, hiểu rõ tình huống nào. Vừa nói ánh mắt vừa nhìn An Nhiên hỏi thăm, nghe vậy An Nhiên cũng có chút cao mày khó hiểu. Người bên kia điện thoại đối với việc cô không phối hợp thì có chút không vui. Thanh âm trầm thấp nói cố tiểu thư chỉ cần nói người bây giờ đang ở nơi nào là tốt rồi. Chúng tôi là người của ban thanh tra kỳ luật về phần chuyện gì. Đến lúc đó chúng tôi sẽ mời cô phối hợp điều tra. Tôi bất kể người nói cái gì điều tra hay là hiểu rõ tình huống là anh gọi điện thoại cho tôi. Vậy mà anh lại không có thành ý nói mình là ai. Như vậy chúng ta cũng không cần thiết tiếp xúc nữa. Vừa nói lâm lệ trực tiếp cúp điện thoại. Còn chút không cam lòng nói, người nào nha chê cười anh ta không nói rõ ràng cái gì thì muốn ta nói cho anh ta biết mi đang ở đâu, còn không thèm giải thích đã nói muốn điều tra gì đó, anh ta cho là ta ngu sao, ta bị ngốc mới nói cho anh ta biết. Người nọ nói gì à? An nhiên nghi hoặc nhìn lâm lệ, trong lòng mơ hồ có chút bận tâm, cô nghe được nói là điều tra gì đó, nói hiểu rõ tình huống gì đó, cô không biết có phải là chuyện trong lòng mình nghĩ không, cũng không biết nguyên nhân mà tô dịch thừa không có nghe điện thoại có phải có quan hệ đến việc này không. Ai biết a nói một đống lời không giải thích được làm cho người ta nghe khó hiểu, còn chết cũng không nói mình tên gì quả là rừng vốn lớn loại chim nào cũng có. lầm lề có chút tức giận bất mãn nói thầm đưa điện thoại di động một lần nữa thả lại đến trên tủ đầu giường nhìn an nhiên nói mi đừng cao mày cũng đừng suy nghĩ nhiều mới vừa rồi mi cũng nghe cô y tá nói rồi đó mi cần phải nghỉ ngơi nhiều còn có quan trọng nhất là giữ vững tâm tình vui vẻ mi cao hứng con nuôi của ta mới có thể cao hứng chứ sao an nhiên nhếch môi cười với cô rồi nhìn điện thoại trên bàn nói đưa di động cho ta đi Này, không có chuyện gì đâu, có lẽ tô đại lãnh đạo nhà của mi thật sự đang bận, người nghĩ a cái chức vị kia bao lớn chứ, bình thời nhất định là trăm công ngàn việc mi đừng lo lắng nữa. Lâm lệ tất nhiên là nhạy bén từ trong lời nói mới vừa rồi của người kia, rồi liên tưởng đến thân phận của tô dịch thừa tất nhiên là sẽ đoán được chuyện gì xảy ra chẳng qua an nhiên bây giờ còn đang trên giường bệnh, y tá người ta chân trước vừa đi ra ngoài bảo là phải chú ý nghỉ ngơi chú ý tâm tình, nên cô không muốn để cho an nhiên bị cảm xúc này kích thích tâm tình vừa mới bình phục. Lâm lệ đưa di động đưa cho ta đi, mi không đưa cho ta hỏi rõ ràng ta càng lo lắng hơn ta biết có thể tô dịch thừa đã xảy ra chuyện gì đó. An nhiên bình tĩnh nói, trong lòng cũng bối rối lợi hại, cô nhớ tới lúc trước lăng nhiễm đã tìm cô nói chuyện hơn nữa không phải chỉ là đơn thuần hù dọa cô mà cô ta nói thật. An nhiên, lâm lệ nhìn cô vẻ mặt là lo lắng. An nhiên nhìn lâm lệ cười cười, đưa tay vỗ về bụng của mình, lẩm bẩm nói ta có chuẩn bị rồi, hơn nữa ta cũng tin tưởng dịch thừa ta sẽ không để cho cục cưng có việc gì nữa yên tâm đi. Lâm lệ không nói gì thêm nữa cầm điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường kia đưa tới cho cô. An nhiên nhận lấy, dò lại ghi chép cuộc trò chuyện vừa rồi, nhìn chằm chằm dãy số phía trên kia một lúc lâu, sau đó mới trực tiếp gọi lại. Đường dây điện thoại kết nối rất mau, cơ hồ vừa mới vang lên, đã bị đón lên, nghe điện thoại chính là người đàn ông mới vừa cùng Lâm Lệ nói chuyện, chẳng qua lần này giọng nói thiếu trầm thấp cùng nghiêm túc, chỉ có kinh ngạc nhiều hơn. Cố An Nhiên, An Nhiên hít một hơi thật sâu, gật đầu nói Ừ, là tôi. Điện thoại bên kia trầm mặc nhạy cảm nói, làm sao giọng nói lại không giống như mới vừa rồi. Mới vừa chính là bạn của tôi. An Nhiên giải thích lại hỏi, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không? Cô bây giờ đang ở đâu, chúng tôi là người của ban thanh tra kỷ luật, có chút ít vấn đề về tô dịch thừa cần phải trao đổi với cô, hy vọng cô có thể phối hợp với công tác của chúng tôi. Người nọ nói như thế, an nhiên trong bụng trầm xuống, quả nhiên không khác suy đoán của cô là bao cái tay đặt ở trên tấm chăn màu trắng nắm thật chặt hỏi, dịch thừa, dịch thừa bây giờ đang ở chỗ các người phải không? Cô tiểu thư, có mấy lời không phải là cô nên hỏi hoặc là có thể hỏi, bây giờ cô chỉ cần nói ra địa chỉ của cô, sẽ có đồng nghiệp của chúng tôi đi qua tìm cô. Giọng nói bên kia điện thoại hơi có chút nghiêm túc an nhiên trầm mặc một lúc lâu, mới nói tôi, tôi ở tại phòng số 5 bệnh viện khoa phụ sản thành phố, hiện tại các người cứ tới đây đi. Cúp điện thoại, một bên lâm lệ tò mò hỏi, anh ta nói gì, an nhiên lắc đầu, nhưng tay nắm thật chặt điện thoại di động, nói, không nói gì. Lâm lệ nhìn nàng, thử hỏi, tô dịch thừa nhà của ngươi hắn thật, không có, an nhiên cắt đứt lời cô chưa nói xong, chỉ nói, không phải là như mi nghĩ, dịch thừa hắn sẽ không làm chuyện trái với nguyên tắc. Lâm lệ nhìn cô không hỏi gì thêm nữa, chỉ gật đầu nói, ừ, vậy mi cứ yên tâm đi, chỉ cần anh ấy không có làm cái gì không nên làm, vậy thì không có gì phải lo lắng. Thật ra thì lấy hiểu biết mấy lần ngắn ngồi cùng tô dịch thừa tiếp xúc, cô cũng cảm thấy tô dịch thừa không phải là cái loại người này. An Nhiên không nói chuyện, chẳng qua là nhìn chằm chằm điện thoại di động rồi chậm rãi đem tay đặt lên bụng còn bằng phẳng của mình. Lâm Lệ cũng không nói gì, chỉ nhìn cô không khí trong phòng bệnh có chút ngưng trọng quỷ dị. An Nhiên ngó chừng điện thoại di động đến ngần người, đột nhiên có một cái tay khác lấy đi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Lệ nhàn nhạt đối với cô cười an ủi nói. Yên tâm đi, An Nhiên nhìn cô chóp mũi có chút chua, nhưng cột cường ngẩng đầu đem nước mắt của mình bước lui về, dùng sức nhìn cô gật đầu. Ừ, tô dịch thừa đã bảo đảm qua, anh không có việc gì, nên cô mặc dù lo lắng, nhưng lại tin tưởng lời của anh. Điện thoại của Lâm Lệ vào lúc này lại vang lên, đem điện thoại từ trong túi sách ra xem, là một dãy số xa lạ, nhưng mà là dãy số của Giang Thành, Ngẩng đầu nhìn an nhiên, nói ta nghe điện thoại. Vừa nói, vừa đứng dậy, đi ra phía ngoài. Đi ra ngoài, Lâm Lệ đưa điện thoại di động đón nghe thử hỏi, alo, ai vậy? không trả lời vấn đề của lâm lệ người bên kia điện thoại trực tiếp mở miệng hỏi cô bây giờ ở nơi đâu lâm lệ nhíu nhíu mày cái thanh âm này cô nghe có chút quen tay lại nhất thời nhớ không nổi là ai từ nơi nào mà nghe qua nhăn nhíu đầu mày hỏi tới anh là ai a chu hàn giọng nói bên kia điện thoại bình thản không có chút nhiệt độ nào mà bay tới hai chữ không mang theo một chút tình cảm cô không có ở công ty Lâm lệ sừng sốt một lát quá mức ngoài ý muốn im lặng suy nghĩ một chút nàng không phải đã xin phép nghỉ ư tại sao còn làm phiền đến vị tổng giám đốc công ty như anh ta tự mình gọi điện thoại cho cô. Ngại uy nghiêm từ người khác hơn nữa cô cũng không muốn mới vào công ty không tới một tuần lễ đã bị người ta sa thải nên lâm lệ vội vàng giải thích nói thật ra tôi, tôi đã xin phép cùng thư quản lý cô ấy cũng đã đồng ý. Nhưng không có nói, khi cô xin phép thư lão vu bà kiêm mặc dù đồng ý, nhưng là sắc mặt dường như không quá tốt tựa hồ đối với người vừa tới đi làm không được một tuần lễ, mà xin nghỉ là chuyện rất đáng phê phán. Không để ý đến giải thích của cô Chu Hàn lần nữa hỏi cô bây giờ ở đâu? cách lâm lệ sừng sốt cẩn thận hỏi, xin hỏi có chuyện gì không? Cô bất quá là một nhân viên tiêu thụ nho nhỏ mới vừa vào công ty thôi, thậm chí đến bây giờ ngay cả một cái phòng nhỏ cũng còn không có được mà anh ta là lãnh đạo một công ty có cần thiết cùng một công nhân viên như cô thảo luận công việc sao? Bất quá nếu như giữa hai người không có chuyện gì liên quan đến công việc để nói, vậy thì còn có thể nói chuyện gì đây? Lâm lệ tự hồ nghe thấy bên kia điện thoại Chu Hàn nhẹ nhàng buông tiếng thở dài còn không đợi cô xác nhận xem là mình có phải nghe lầm không thì đã nghe thấy bên kia đầu dây tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, nói cô nghe kỹ đây, tôi bất kể cô bây giờ đang ở nơi đâu, một chút nếu như có người gọi điện thoại nói là người của ban thanh tra kỷ luật muốn mời cô phối hợp điều tra, cô cứ theo như lời tôi nói mà trả lời. Cách ánh nói cái gì? Lâm lệ xen mồm hỏi, tôi còn không có nói xong. Bên kia điện thoại giọng nói của chu Hàn có chút tăng cao, hỏi tiếp lúc trước cố An Nhiên có phải đã đưa cho một sợi dây chuyền chân châu hay không, cái kia dây chuyền bây giờ đang ở đâu. Dây truyền chân châu, lâm lệ suy nghĩ một chút nhớ lại một ngày trước khi mình cùng trình tường kết hôn An Nhiên quả thật đã tặng một dây chuyền chân châu cho cô, mà dây chuyền kia giờ phút này bị cô đặt ở trong căn hộ mà An Nhiên cho cô ở nhờ. Nhưng vấn đề là, làm sao anh biết, bởi vì dây chuyền kia là tôi nhường lại cho cô ấy. chu hàn đạm mặc giải thích lâm lệ nghe xong thì có chút ít ngoài ý muốn cô còn tưởng rằng là an nhiên đi bách hóa mua cho mình bất quá cô nhớ được sợi dây chuyền kia có độ sáng bóng rất đẹp nghe đây nếu như có người hỏi cô có quan hệ như thế nào với tôi thì cứ nói cô là bạn gái tôi biết không bên kia điện thoại chu hàn lại nói nghe vậy lâm lệ chừng lớn mắt cái gì bạn gái tại sao cô tại sao phải nói như thế cứ Nếu như cô không muốn cô an nhiên cùng tô dịch thừa có chuyện gì, thì cô cứ dựa theo tôi nói mà làm. chu Hàn hạ giọng xuống nói. Chân mày của lâm lệ nhíu lại thật chặt có chút càng nghe càng cảm giác mơ hồ, nói tôi không biết rõ ý của anh là gì. Cô không cần hiểu, chỉ cần biết rằng thân phận của cô bây giờ là bạn gái của tôi, mà dây chuyền chân châu kia là tôi nhờ cô an nhiên truyền giao cho cô, mục đích là vì lấy lòng cô chỉ cần nhớ được điểm này là đủ rồi. chu Hàn nhanh chóng nói. Lâm Lệ không có lên tiếng, còn có chút không tiêu hóa được lời hắn mới vừa nói, cô thật sự là không hiểu lắm tình huống, cặn kẽ bên trong, tất cả điều này là cái gì cùng cái gì a. Chỉ ngây ngốc hỏi, tôi tại sao phải làm bạn gái của anh? Bên kia điện thoại Chu Hàn tựa hồ thật sự có chút ít bị cô chọc tức giận, chỉ nghe thấy hắn hơi có chút nghiến răng nghiến lợi nói, tại sao? Bởi vì tôi là ông chủ của cô, là người giao cho cô công việc thì cô phải hoàn thành. Đừng hỏi tại sao nữa, nhớ kỹ lời tôi mới vừa nói, đến lúc đợi y theo mà trả lời là được. Nếu không, sau này cũng đừng đến công ty nữa. Nói xong, cũng không đợi lâm lệ trả lời trực tiếp quốc điện thoại. Lâm lệ giật mình sững sờ nhìn cái màn hình đen thui trong tay, thật lâu mới kịp phản ứng, thì thầm lầm bẩm tự nói nói, người nào a Bất quá tinh tế nhớ lại lời anh ta mới vừa rồi nói, tựa hồ lại có chút ít suy ra cái gì đó. Xoay người đi trở về phòng bệnh để nói cùng An Nhiên Chỉ thấy trên hành lang bệnh viện có mấy người đang ông gương mặt nghiêm túc Dưới sự hướng dẫn của cô y tá hướng về phía cô đi tới Lâm lệ hơi có chút phản ứng không kịp nhìn chằm chằm bọn họ lướt qua bên cạnh mình Đi vào phòng bệnh của An Nhiên, đợi cô phục hồi tinh thần lại thời điểm Muốn đi vào thì bị người đàn ông đi ở chót nhất ngăn chờ trầm mặt nói Xin lỗi, chúng ta đang hỏi chuyện cô không thể đi vào chương 127, một hồi sợ bóng sợ gió Bên trong chính là bạn tôi Lâm Lệ nhìn chằm chằm người kia nói. Vậy cũng không được, người kia nói, không nhìn cô liền đóng cửa lại chặn Lâm Lệ lại ngoài cửa. Lâm Lệ tức giận nhìn chằm chằm cửa phòng một lúc lâu, rồi lại không thể làm gì được. Ngồi trên ghế nhựa Lâm Lệ lo lắng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia trong lòng căng thẳng, không biết qua bao lâu cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông từ bên trong đi ra ngoài, nhìn Lâm Lệ nghiêm mặt thâm trầm, một lúc lâu mới hỏi cô chính là Lâm Lệ. Lâm Lệ sững sờ gật đầu, hỏi tôi có thể vào chứ? Cô vẫn lo lắng cho An Nhiên. Người nọ lạnh nhạt nhìn cô một cái, nghiêng người, nói, vào đi, chúng tôi cũng đang có chuyện muốn hỏi cô. Bởi vì có cuộc điện thoại của Chu Hàn vừa rồi, Lâm Lệ coi như là đã có chuẩn bị, lách người vào phòng bệnh, thấy hai người phân ra đứng hai bên giường bệnh của An Nhiên, thấy cô đi vào, một người đàn ông lớn tuổi hơn nói cô chính là Lâm Lệ sao? Lâm lệ gật đầu, nhìn ông ta, lại quay đầu nhìn An Nhiên một chút tay không khỏi nắm chặt điện thoại di động hơn, cô chưa từng nhìn thấy tình thế như vậy, nhìn vẫn hơi sợ hãi. Người đàn ông đi về phía cô, nói tôi họ nghiêm, là trưởng ban điều tra vụ án tham ô nhận hối lộ của tô dịch thừa do tỉnh ủy phái xuống, tôi hy vọng cô có thể thành thật trả lời tôi mấy vấn đề. Lâm lệ nhìn ông, gật đầu nói ông muốn hỏi cái gì? Cô và cô An Nhiên có quan hệ như thế nào? Nghiêm lực hỏi, nhìn chằm chằm vào mắt cô, như là có thể nhìn thấu lòng người, không bỏ sót bất kỳ một biến đổi nào dù chỉ rất nhỏ trên khuôn mặt cô Bạn bè, bạn tốt nhất Lâm lệ nhìn lại ông ta, nói vô cùng kiên định Thậm chí không cho lâm lệ thời gian kịp phản ứng, nghiêm lực liền hỏi tiếp Vậy có phải vào mùng 2 tháng 6 năm nay cô an nhiên đã tặng cho cô một sợi dây truyền ngọc trai trị giá trên trăm vạn Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô như thế, không hề chớp mắt Phải Lâm Lệ quả quyết gật đầu, nhìn ông, nói, "Đúng là tôi đã nhận được một sợi dây chuyền ngọc trai vào ngày 2 tháng 6, nhưng mà là bạn trai tôi nhờ An Nhiên tặng." Nghiêm Lực truy hỏi, "Bạn trai cô là ai?" Chu Hàn, hầu như là không suy nghĩ, Lâm Lệ nói rất bình tĩnh, như là đang tường thuật lại, không hề mất tự nhiên. Nghiêm Lực nhìn cô, một lúc lâu mới hỏi, "Vậy sợi dây chuyền kia ở đâu?" "Ở trong nhà của tôi." Lâm lệ bình tĩnh, nhìn ông ta nói, nếu mà các ông không ngại, thì bây giờ có thể cùng đến nhà tôi, tôi đưa sợi dây chuyền kia cho các ông xem, chứng minh điều tôi nói là thật. nghiêm lực nhìn cô gật đầu nói, được. Sau đó liền quay đầu nói với đồng nghiệp của mình, bảo anh ta đi theo lâm lệ trở về xác nhận cô có nói thật không. Lâm lệ liếc nhìn an nhiên, gật đầu với cô, sau đó xoay người rời đi cùng với người thi hành công vụ. Đợi Lâm Lệ rời đi nghiêm lực lại quay đầu nhìn An Nhiên, nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu mới lên tiếng. Nếu quả thật chỉ là giúp Chu Hàn đưa sợi dây truyền cho Lâm Lệ, tại sao phải truyền 5 vạn tệ từ tài khoản của cô sang cho bạn trai cô ta? Trước đó tôi mượn của anh ta 5 vạn tệ, muốn trả nhưng vẫn không tìm lúc thích hợp gửi chỗ tiền đó cho anh ta, mà hôm đó anh ta tìm tôi cho nên tôi cũng vừa vặn hỏi số tài khoản của anh ta, liền truyền cho anh ta. An Nhiên nhìn chằm chằm ông ta nói. chỉ là ở dưới chăn nơi ông ta không nhìn thấy tay cô nắm thật chặt nghiêm lực nhìn chằm chằm cô hỏi cô biết chuyện đấu thầu hạng mục đô thị khoa học công nghệ lần này chứ có phải tô dịch thừa đã sớm quyết định nội bộ muốn giao hạng mục kiến thiết thành bắc cho chu hàn tôi không rõ lắm An Nhiên nói chi tiết về công việc ở nhà dịch thừa chưa bao giờ nói gì, cho nên về chuyện đấu thầu dự án đô thị khoa học công nghệ, anh ấy chưa từng nói gì cho tôi biết, ngoài ra tôi tin tưởng tính tình dịch thừa anh ấy nhất định sẽ không làm việc trái với nguyên tắc tôi tin kết quả cuối cùng của đấu thầu sở dĩ sẽ chọn công ty của Chu Hàn, nhất định là có nguyên nhân để bọn họ lựa chọn như thế. Thật ra thì cô nhìn ra được quan hệ của tô dịch thừa và Chu Hàn cũng không tốt, càng không có chuyện ngầm tiếp xúc, nếu tô dịch thừa thực sự ích kỷ, anh còn có thể lựa chọn Chu Hàn sao? Người đàn ông từng phản bội tình bạn của anh, nghiêm lực nhìn cô rất lâu cũng không nhìn ra cái gì khác thường từ trên mặt cô Mấy người đứng rằng co, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc, chỉ là không hỏi thêm an nhiên cái gì nữa Như là đang đợi tin tức bên lâm lệ, xác nhận xem có đúng như lâm lệ nói không Dưới chăn tay an nhiên nhẹ nhàng đặt lên trên bụng như là đang cảm nhận sự tồn tại của đứa bé Vào lúc bầu không khí trong phòng đang kỳ lạ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến Nghiêm lực nhíu nhíu mày, lúc vừa tiến vào rõ ràng đã nói với nhân viên y sĩ ở đây rằng bọn họ có chuyện, để họ đừng tới quấy rầy. Nháy mắt ý bảo đồng nghiệp bên cạnh ra mở cửa, vừa mở ra, nghe thấy thanh âm Tần Vân từ bên ngoài truyền vào, nghiêm lực, ông giữ con dâu và cháu nội tôi làm gì. Nghe vậy, an nhiên và nghiêm lực trong phòng vội vàng quay đầu nhìn ra bên ngoài phòng bệnh, thấy Tần Vân tức giận đứng ở cửa còn có tô văn thanh nghiêm mặt đứng bên cạnh. Tần Vân nói xong định đi vào, lại bị người của tổ điều tra đứng ngăn lại, xin lỗi, chúng tôi đang tra hỏi Tra hỏi, các anh hỏi thế nào, hỏi đến mức người ta phải vào viện Tần Vân có chút kích động khi bà nhận được điện thoại nói An Nhiên đang ở trong bệnh viện, suýt nữa thì bà bị dọa đến nhũn cả người, ai ở trong bệnh viện cũng được, nhưng mà bây giờ An Nhiên đang mang thai, đang yên đang lành sao lại phải đến bệnh viện thấy thế, nghiêm lực xoay người đi ra ngoài, đứng ở cửa, nhìn Tô Văn Thanh và Tần Vân cười cười, nói anh, chị dâu. Tránh ra, để cho tôi đi vào. Tần Vân nhìn ông, giọng nói rất mạnh mẽ, bà mới không rảnh để ý ông ta, bây giờ bà lo lắng chính là an nhiên. Nghiêm lực có chút khó xử nói, chị dâu, chị xem tôi đang bận rộn công việc đây, sao chị phải làm khó tôi như vậy? Làm khó cậu sao, có ai như các cậu không, hỏi thì hỏi, còn hỏi đến mức người ta phải vào viện. Nhiềm lực tôi nói cho cậu biết, bây giờ an nhiên đang mang thai, nếu nó xảy ra chuyện gì tôi xem ông làm thế nào nhìn mặt với cha tôi. Tần Vân oán hận nói, tránh ra cho tôi, tôi muốn đi vào. Nhiềm lực biết Tần Vân ngang lên là ông không đấu nổi, mà lúc này tính tình Tần Vân bùng nổ cũng chỉ có Tô Văn Thanh có thể trị được có thế nào nữa, chỉ cần Tô Văn Thanh mở miệng thì nhất định bà sẽ không có ý kiến nữa. Từ trước đến giờ luôn như thế, nghiêm lực khó xử nhìn Tô Văn Thanh đứng bên cạnh hy vọng ông có thể mở miệng nói gì đó. Tô Văn Thanh nhìn ông ta cượt đầu, mở miệng nói với Tần Vân, được rồi, nghiêm lực là người có công vụ chúng ta không thể làm chậm trễ công việc của cậu ta cứ để cậu ta làm rõ chuyện đã. Nhưng mà an nhiên, Tần Vân còn muốn nói gì, lại bị an nhiên trong phòng bệnh ngắt lời. Nghe thấy trong phòng bệnh truyền đến tiếng của an nhiên, mẹ con không sao. Nghe vậy. Lúc này Tần Vân mới yên lòng lại tay không ngừng vỗ vỗ lồng ngực của mình, miệng lẩm bẩm nói, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, rồi lại cất giọng nói vào trong phòng bệnh an nhiên, con đừng sợ, không có chuyện gì, cha mẹ đều ở phía ngoài. Vâng, an nhiên đáp lại tay chậm rãi vỗ về bụng của mình, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, không còn căng thẳng và sợ hãi như vừa rồi. Nghiêm lực đóng cửa rồi trở lại trước mặt an nhiên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhật của cô, không nhịn được quan tâm hỏi, sức khỏe cô thật không sao chứ. Thật ra thì đúng như Tần Vân nói, cho dù kết quả điều tra thế nào, đứa bé trong bụng an nhiên mà có chuyện gì, thì đúng là ông không có mặt mũi nào gặp ông tô rồi. An nhiên gật đầu, vâng, không có gì đáng ngại. Lúc này nghiêm lực mới yên lòng lại, nhìn cô gật đầu, bị Tần Vân ồn ào như vậy, muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi gì nữa. Đúng lúc này, điện thoại trong tay ông vang lên, là điện thoại của người đồng nghiệp vừa đi cùng Lâm Lệ về nhà lấy dây chuyền, nhấn nút nghe, liền mở miệng hỏi thế nào. Sợi dây chuyền kia đúng là ở trong nhà Lâm Lệ, cô ta nói đúng sự thật. Bên kia điện thoại, người nọ nói như vậy. Nghe vậy, nghiêm lực như là thở phào nhẹ nhòm, gật đầu chỉ nói tôi biết rồi. Sau đó liền quốc điện thoại, lại nhìn an nhiên, khuôn mặt cũng không nghiêm khắc như vậy, hơi nửa nụ cười, nói tìm được sợi dây chuyền ở nhà Lâm Lệ rồi. Vốn chính là chu hàn nhờ tôi tặng lâm lệ An nhiên chỉ nhàn nhạt nói Ừ, nghiêm lực gật đầu Nhìn cô thẳng thắn nói tôi nhìn A thừa lớn lên từ nhỏ Như là con trai tôi vậy Lần này nhận được tố giác nói cậu ta tham ô nhận hối lộ Nói thật chính tôi cũng sợ hết hồn Trong ấn tượng của tôi A thừa tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy Sau lại đọc tài liệu kia thấy nói là cô giấu cậu ta nhận quà tặng hơn trăm vạn như thế Tôi tin tính tình của A thừa Lại không tin người xa lạ như cô Hàn nhiên không nói lời nào, chỉ nhìn ông ta, cô có thể hiểu được dẫu sao cũng là người chưa từng gặp mặt, đổi lại là cô cô cũng không tin. nghiêm lực tiếp tục nói, mới từng đó tuổi A thừa có thể đi tới vị trí hiện tại lại còn không hề dựa vào quan hệ trong nhà. Thật sự là không hề dễ dàng, đương nhiên là khi anh lên càng cao, thì càng nhiều người ghen ghét đố kỵ nhất là trong xã hội chỉ nói đến lợi ích như thế này, có câu anh không phạm người, có người phạm anh, không phải anh cứ làm tốt bổn phận của mình là có thể sống yên ổn, người thực sự muốn gây phiền phức sẽ không vì anh yên phận mà không nghĩ cách lật đổ anh. Cô là vợ cậu ta cho nên hành động của cô có thể trở thành nhược điểm và công cụ để người ta lợi dụng lật đầu cậu ta. Tôi hy vọng sau này cô xử lý công việc xuất phát từ góc độ của A thừa nhiều hơn, đứng trên lập trường của cậu ta mà cân nhắc. Mặc dù lần này là một hiểu lầm, nhưng cũng đủ để chứng minh có người thật có lòng muốn gây phiền phức cho cô cậu. Bên trong chính là bạn tôi lâm lệ nhìn chằm chằm người kia nói. Vậy cũng không được, người kia nói, không nhìn cô liền đóng cửa lại chặn lâm lệ lại ngoài cửa.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 an nhiên tỉnh vì đói bụng trống rỗng khó chịu kêu gào mơ mơ màng màng tỉnh lại trời còn chưa sáng hẳn nhìn qua tấm rèm cửa sổ chưa được kéo ra bên ngoài còn mờ mờ tối tối chỉ có chút ánh sáng yếu ớt một ngọn đèn nhỏ phía bên kia giường lờ mờ soi sáng căn phòng Mà quay đầu nhìn lại tô dịch thừa đang nằm khuất sáng cạnh cô an nhiên sững người một lúc lâu mới đưa tay đụng vào mặt anh Xúc cảm chân thực khiến cô xác định tối hôm qua mơ mơ màng màng tỉnh lại nhìn thấy anh không phải là mình nằm mơ Xúc cảm và nhiệt độ như thế này sẽ không lừa người khóe miệng cong lên thành độ cong đẹp mắt Từ trước đến nay tô dịch thừa luôn ngủ rất dễ tỉnh chỉ đụng chạm rất nhẹ cũng khiến anh tỉnh lại Mắt còn buồn ngủ có chút mờ mịt một lúc sau mới nhìn rõ cô ở trước mắt, khẽ cười với cô, giơ tay lên nhẹ bắt lấy tay cô, kéo tay cô vào trong miệng mình hôn lấy, chậm rãi mở miệng, nói tỉnh rồi. Giọng nói còn khàn khàn và mông lung khi vừa mới tỉnh lại, cực kỳ trầm thấp. An nhiên gật đầu, vừa mới định mở miệng nói chuyện, thì bụng đã tranh trước. Cọc ọc ọc, thời gian lúc này như ngừng trôi, hai người chỉ nhìn vào mắt nhau, lại không hề có hành động. An Nhiên có thể cảm nhận rõ mặt mình nóng lên, cảm giác như lửa đột vậy. Tô dịch thừa cũng phản ứng lại, buồn cười đưa tay nhéo nhéo mũi cô, đói bụng rồi. An Nhiên gật đầu ngượng ngùng, sau đó lại lắc đầu mạnh mẽ, nói em, em không đói, là tiểu tình nhân của anh đói. Đỏ bừng mặt vẻ mặt An Nhiên rất thật tình, chỉ là độ tin cậy hình như hơi thấp. Tô dịch thừa buồn cười nhìn cô cũng không vạch trần, tiếp lời cô ừ, là tiểu tình nhân của anh đói. Nói xong, kho người, cách lớp quần áo hôn lên cái bụng còn bằng phẳng của cô Sau đó ghé sát lỗ tai vào bụng cô, nhẹ tay vỗ vỗ Còn nghiêm túc nói với bụng an nhiên, bé con, đã đói rồi sao Muốn ăn gì, sau một lúc lâu, gật đầu lia lịa nói ừ ừ, để cha hỏi mẹ một chút Sau đó ngồi dậy, an nhiên bị vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến chọc cười Nhiệt độ trên mặt cũng giảm xuống, cười nhìn anh hỏi Tiểu tình nhân của anh đã nói gì với anh rồi Tô dịch thử nhéo nhéo mũi cô cười nói Nó nói mẹ ăn gì thì nó ăn nấy. An Nhiên cười to, nói giỏi thật. Nói cứ như thật, đưa tay xoa xoa mặt cô, ngón tay xẹt qua nước da mềm mại cười nhẹ hỏi, muốn ăn gì anh đi mua cho em. An Nhiên quay đầu nhìn ra ngoài một chút, mày nói trời còn chưa sáng mà. Không sao, quán bán đồ ăn sáng thường mở sớm. Tô dịch thừa nói, An Nhiên xoay chuyển mắt to, nhìn anh cười đùa em muốn ăn cháo trắng, ngoài ra còn muốn ăn bánh bao đậu. Nhìn anh, lại nhỏ giọng hỏi, à, còn ăn giò cháo quẩy được nữa không? Đột nhiên thật muốn ăn, vô cùng muốn, nhưng mà cô cũng biết những đồ ăn dầu mỡ rất không tốt cho sức khỏe. Nghe vậy, tô dịch thừa nhìn cô nói, anh mua cho em cháo và bánh bao đậu, còn về bánh quẩy. Vừa nói, vừa lắc đầu, nói, không thể. Em biết ngay mà, an nhiên nhỏ giọng nói. Tô dịch thừa cười vuốt vuốt đầu cô chống người ngồi dậy. Vén chăn xuống giường, vừa mặc quần áo vừa nói, bây giờ anh đi mua cháo và bánh bao đậu cho em, ngoan ngoãn ở đây chờ anh. Tàn nhiên nhìn ra ngoài một chút lại giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút mới năm rưỡi còn chưa đến 6 giờ, mặc dù không biết tối qua mấy giờ anh về, nhưng nhìn quầng thâm dưới mắt anh cô nhìn ra được anh mệt mỏi như thế nào. Trong lòng không nỡ và đau lòng, khi anh xoay người định vào phòng vệ sinh rửa giấy đưa tay kéo tay anh, đau lòng nhìn anh, nói không thì đợi lát nữa hãng đi anh ngủ tiếp một lúc. đồ dịch thừa cười sờ sờ đầu cô chỉ nói anh không muốn bỏ đói bảo bối của anh. Cũng không biết câu bảo bối này của anh là chỉ cô hay tiểu tình nhân trong bụng cô kia. An nhiên ra mặt mỏng, đỏ mặt nhìn anh khóe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đến khi tần vân sách theo canh gà bà đã hầm cả đêm, còn có cháo nấu buổi sáng còn nóng hồi tới bệnh viện vừa mới tới cửa phòng bệnh còn chưa đẩy cửa đi vào chợt nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng truyền đến từ bên trong. Em không muốn ăn, em còn phải ăn cháo nữa thật là không ăn được nữa. Là giọng nói của An Nhiên, mềm mềm mại mại, ngọt ngọt ngào ngào. Ngoan, ăn cái này đi, em chưa ăn được bao nhiêu. Là giọng tô dịch thừa, dịu dàng sùng nịnh, bản thân Tần Vân cũng không biết hóa ra người con trai có nề nếp của bà có thể hạ giọng mềm mại đến thế này. Cũng không vội vàng đi vào tần vân sách đồ nhẹ nhàng đứng ngoài cửa nghe trộm tình hình bên trong Bà thật đúng là một người mẹ thiện giải nhân ý Lại càng là người mẹ chồng am hiểu tình thú Tất nhiên sẽ không đột ngột xông vào quấy giày bọn họ vào lúc này Thiện giải nhân ý am hiểu ý người Trong phòng bệnh an nhiên chỉ vào cái bàn nói Đâu có anh xem em ăn cháo Còn ăn bánh bao đậu còn ăn một ít xíu mại Thực sự là em ăn rất nhiều rồi Đúng là cô đói Nhưng không đói đến mức này, thế mà anh mua vừa cháo, vừa bánh bao đậu, còn có xíu mại, thậm chí còn mua sữa đậu nành, hơn nữa tất cả đều là hai suất, đều muốn một mình cô ăn, sao có thể ăn hết. Tô dịch thừa nhìn còn một cái mâm duy nhất trên bàn, ngẫm lại quả thực cô đã ăn không ít cật đầu, được rồi. Với đũa gắp miếng xíu mại cuối cùng vào mâm của mình, lại nốc hết cốc sữa đậu nành kia vào bụng. cúi đầu nhìn hơn nửa bát cháo của mình, lại nhìn anh một chút an nhiên dịu dàng gọi anh, dịch thừa. Ừ. Tô dịch thừa nhẹ nhàng đáp ngẩng đầu nhìn cô, sao thế? Vừa nói, vừa rút giấy ăn, lau chùi miệng mình. An nhiên dùng cái thìa quấy quấy cháo trong bát, lại nhìn anh một chút, nói em có thể phí phạm lương thực một lần không a? Vừa nói, còn đặc biệt cam đoan với anh không nhiều lắm, chỉ có chút xíu, anh xem. Vừa nói, vừa bưng cái bát còn non nửa cháo cho anh nhìn, như là đang chứng minh mình nói thật, không hề giả vờ. Em ấy... Tô dịch thừa bật cười lắc đầu, sùng nịch nhìn cô, đưa tay nhận lấy cái bát trong tay cô, sau đó chỉ vài hớp là ăn hết chỗ cháo còn thừa lại của cô. An nhiên nhìn anh khéo miệng tràn đầy ý cười, dịch thừa anh thật tốt. Ăn xong tô dịch thừa sùng nịch chấm chấp cái mũi của cô, sau đó mới bắt đầu thu dọn đồ trên bàn. Mẹ, mẹ đứng ở cửa làm gì, sao còn không vào đi. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng tô dịch kiều, nghe vậy, hai người bên trong phòng nhìn nhau, sau đó truyền sang nhìn thẳng ra cửa phòng bệnh. cửa được mở ra tô dịch kiều xách một giỏ to toàn hoa quả đi vào an nhiên nhìn thấy tần vân đi phía sau cô lúc này đang oán hận nhìn tô dịch kiều như là đang oán cô phá hoại chuyện tốt của bà vậy tô dịch kiều thì hoàn toàn không thấy được ánh mắt trách móc cùng u oán của mẹ mang theo giỏ hoa quả đi vào cười cười chào hỏi an nhiên và tô dịch thừa anh chị dâu sớm vừa nói liền đi về phía an nhiên thấy sắc mặt cô hồng hào hỏi chị dâu không sao chứ thân thể có khỏe không an nhiên gật đầu với cô ấy ừ rất tốt Tô dịch Kiều gật đầu, lại xoay người hỏi tô dịch thừa anh, anh không sao chứ. Ngày hôm qua cô về nhà mới biết được thì ra là ông anh nhà cô thế mà được chú nghiêm mời đi uống trà rồi. Không có chuyện gì, tô dịch thừa chỉ nhàn nhạt nói, động tác trên tay không ngừng thu dọn bộ bát đũa duy nhất mà họ vừa ăn sáng xong. Nghe vậy, tô dịch kiều biết anh nói không sao nhất định thật là không sao cho nên cũng không hỏi nhiều thế nhưng cô cũng lo lắng thay cho những người đắc tội với ông anh cô từ góc độ làm anh em với tô dịch thứ 26 năm qua, cô tuyệt đối sẽ không cho rằng ông anh phúc hắc này sẽ quên chuyện này đi, huống chi nghe mẹ nói lần này còn liên lụy đến chị dâu suýt nữa thì xảy thai, có thể thấy được tính nghiêm trọng của hậu quả. Thu lại đôi mắt oán giận kia Tần Vân tươi cười đầy mặt đi đến chỗ An Nhiên, đặt canh gà và cháo lên trên cái tủ bên cạnh, vừa cười nói, bảo là định mang bữa sáng cho các con, không ngờ là các con đã ăn xong rồi. Cất đồ ăn vào ngăn tủ, xoay người nhìn lại An Nhiên, thấy sắc mặt cô hồng hào, hoàn toàn không nhợt nhạt như hôm qua nữa, cười, không ngừng gật đầu, nhìn qua sắc mặt tốt hơn hôm qua. An Nhiên cười nhạt nhìn bình giữ nhiệt đặt trên tủ đầu giường một chút, lại quay đầu nhìn Tần Vân, hơi ngượng ngùng nói. mẹ xa như vậy sau này đừng mang nữa chúng con tự mua từ đại viện quân khu đến khu vực thành thị hơn một giờ đi xe sáng sớm đã tới đây như vậy cộng thêm thời gian hầm cháo và canh như thế rất mệt người tần vân nhíu nhíu mày không đồng ý nói đồ mua bên ngoài đâu có thể so với đồ làm trong nhà an nhiên kéo tay bà nhẹ nhàng nói mẹ chúng con chỉ không muốn mẹ vất vả như thế Tần Vân nhìn cô, rất lâu cay cay cái mũi, quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa và Tô Dịch Kiều nói, "Xem đi, mẹ đã nói mà con dâu còn tốt hơn nhiều so với con trai con gái, biết thương người." Nói xong lại cố ý vô tình liếc nhìn Tô Dịch Kiều đứng bên cạnh, lạnh lạnh nói, "Không giống vài người, lớn thế rồi đừng nói thương mẹ, còn không làm mẹ tức giận là đã tốt rồi, một tháng không về còn chưa tính, một cuộc điện thoại cũng không có, nếu như ngày nào đó mẹ xảy ra chuyện gì, nó nhất định là không biết." Tô dịch Kiều bên cạnh đảo cặp mắt trắng dã tất nhiên là nghe ra hàm ý của bà, đau khổ nhìn An Nhiên nói, chị dâu chị có thể không tốt như vậy được không, chị xem chị lấy lòng mẹ nhiều thế, nhưng mà lại khổ em cả ngày bị bà phê bình, sắp chết mất. Nói xong còn vô cùng nhấn mạnh kêu vài tiếng, chọc cho An Nhiên và Tần Vân cũng không nhịn được bật cười. Tần Vân còn không khách khí dội cho cô một gáo nước lạnh, nói, mẹ đây biết rõ tốt xấu, còn bất hiếu hay có hiếu, còn không liên quan người khác. Tô dịch kiều vuốt vuốt cái đầu đau nhức, nhăn mũi lại, nói, được rồi, được rồi, để chứng tỏ lòng hiếu thảo của con, mấy ngày tới chị dâu ở viện, sáng trưa tối con sẽ cho người đưa cơm tới đây, đảm bảo tươi ngon lại bổ dưỡng. Nói xong tiến lên ôm lấy bà vai Tần Vân, nịnh nọt như vậy được chưa, mẹ yêu quý của con. Tần Vân nhìn cô một chút khóe miệng mơ hồ nổi lên ý cười thế còn được. Nhìn hai người an nhiên khẽ cười tâm tình rất tốt. Khi tô dịch thừa đổ hết đồ ăn thừa về là lúc điện thoại trong túi áo vang lên, là Diệp tử ôn gọi tới, không quấy nhiễu đám phụ nữ đang nói cười cầm điện thoại di động đi ra bên ngoài phòng, rồi mới nhấn nút đón nghe. À thừa cậu không sao chứ, mình nghe ông già nhà mình nói hôm qua cậu bị mời đi uống trà hả? Hôm qua anh trở về đại viện ông già nhà anh còn hỏi riêng anh chuyện A thừa, khiến anh như lọt vào mê cung, nghe mãi mới nghe ra, hóa ra A thừa bị người tổ điều tra ban thanh tra kỷ luật mời đi uống trà chuyện rất lớn thì phải trên tỉnh ủy cũng phái người xuống. Không có chuyện gì, nếu có chuyện mình còn có thể nhận điện của cậu sao? Tô dịch thừa cười nhạt nói, ngồi xuống ghế nhựa cạnh tường, tao nhã gác chân lên. Ừm cũng phải, Diệp tử ôn cười nói. Nhưng mà xem ra cậu đắc tội không ít người hà nếu không thì chuyện đâu tới nỗi này Nghe vậy tô dịch thừa nhẹ giọng đáp ừ có lẽ thế Hẳn là đột nhiên anh lên chức gây trở ngại lợi ích của không ít người rồi Mình nghe nói cô an nhiên vào bệnh viện không sao chứ Diệp tử ôn quan tâm hỏi thăm, không có chuyện gì Vừa nói khẽ nghiêng đầu nhìn vào bên trong, nghĩ đến cái gì Nói với điện thoại tử ôn cậu giúp mình tập hợp chút tài liệu đi Diệp tử ôn ở bên kia điện thoại khẽ sừng sốt hỏi cậu chuẩn bị có hành động. Cầm điện thoại tô dịch thừa chỉ nói, mình chỉ không muốn lần nào cũng bị động như vậy. Diệp tử ôn cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói, mình biết rồi, muốn mình tra cái gì, lát nữa gửi mail cho mình đi. Ừ, tô dịch thừa lên tiếng gật đầu, có một số việc có vài người dường như không như anh nghĩ, nếu đã lựa chọn bắt đầu thế này, vậy dù thế nào cũng nên cho một kết thúc đi. Vậy vậy. diệp tử ôn bên kia điện thoại đột nhiên ấp a ấp úng kiểu như muốn hỏi gì lại do dự tô dịch thừa khẽ nhíu mày hỏi cái gì ở bên kia diệp tử ôn hít sâu như là đã quyết định cái gì đó hỏi vậy gần đây cậu có gặp tiểu kiều không dịch kiều tô dịch thừa nhíu mày đứng dậy xoay người mở hé cánh cửa ra nhìn tô dịch kiều đang nhướng mày nhấn mạnh hóa trong phòng bệnh hỏi cậu và dịch kiều làm sao vậy không không có gì Diệp tử ôn vội vàng giải thích mình thuận miệng hỏi một chút mình vừa từ nước ngoài về, mấy ngày không gặp cho nên thuận miệng hỏi thôi, không có gì cả. Anh ta càng giải thích tô dịch thừa càng cảm thấy anh ta trột dạ, hít mắt nhắc nhở anh ta, a ôn, mình hy vọng cậu còn nhớ rõ những lời mình nói với cậu ở quán rượu lần trước. Bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, sau đó chỉ nghe thấy diệp tử ôn nói, bên mình còn có việc cúp máy đã. Sau đó căn bản là không đợi tô dịch thừa mở miệng, liền cúp điện thoại. Tô Dịch Thừa nhìn điện thoại có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Dịch Kiều ở trong bệnh viện một lúc lâu, nhận được điện thoại từ quán mới đứng dậy chuẩn bị rời đi, mà vào lúc rời đi, đứng cửa phòng bệnh Tô Dịch Thừa kéo cô hỏi, gần đây em và Tử ôn làm sao thế? Tô Dịch Kiều chớp mắt tránh ánh mắt anh, chỉ nói, không, không có gì à. Dịch Kiều, nếu Tử ôn vẫn không xác định như vậy, thì buông tay đi. Cô là em gái anh, anh không muốn cô bị ai làm tổn thương, cho dù người kia là Diệp Tử ôn cũng không được. Tô Dịch kiều im lặng, sau cùng gật đầu, chỉ để lại câu em biết rồi, rồi đi thẳng. Tần Vân ở lại bệnh viện thêm một lúc, nhưng biết hôm nay Tô Dịch thừa không đi làm, nên cũng yên tâm không sợ An Nhiên không có người chăm sóc, rồi đứng dậy trở về đại viện quân khu, nhưng mà trước khi đi năm lần bảy lượt dặn dò tối nay Tô Dịch thừa hâm nóng canh gà lên cho An Nhiên, nói phụ nữ có thai ra máu nhất định phải bồi bổ mới được. Đợi sau khi hai người đều đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Tô Dịch thừa và An Nhiên. Đóng cửa phòng, ngồi xuống cạnh giường cô tay đỡ bả vai cô để cô tựa đầu lên người mình. An nhiên an tâm gối đầu lên anh tay nhỏ bé đùa nghịch tay anh, đốt ngón trỏ và ngón giữa của anh có vết chai của hàng năm cầm bút vuốt vuốt có gò nhô lên. nở nụ cười, nhẹ giọng mở miệng, mẹ và dịch hiểu còn có mọi người, đối xử với em thật tốt. Đồ ngốc chúng ta là người một nhà nha không tốt với em còn tốt với ai. Tô dịch thừa nhẹ nhàng nói. Quay đầu, nhìn anh An Nhiên rất nghiêm túc nói, gả cho anh thật tốt là quyết định tốt nhất cuộc đời này của em. Không chỉ có anh thương cô, người nhà anh cũng đối xử với cô tốt như thế, cô thật sự vui vẻ mình may mắn như thế. Tô dịch thừa cũng cười, kho người mổ lên môi cô cũng chỉ có em mới có thể cản đàm mở miệng liền nói chuyện kết hôn với một người lạ như vậy. An Nhiên rào hoạt lè lưỡi với anh, nói, vậy cũng chỉ có anh mới đồng ý lời cầu hôn của em mà không cần suy nghĩ như thế. Tô dịch thừa nhíu mày, nói cho nên nói chúng ta là một đôi trời đất tạo nên. An nhiên suy nghĩ một chút nghiêm túc gật đầu, ừ, nhìn qua hình như là như vậy. Thế mà lại khớp nhau như vậy, còn không phải là một đôi được định trước sao. Hai người đều cười, lại trở lại lồng ngực anh, an nhiên vẫn nắm tay anh, ngắm nhía ngón tay anh. Mà tô dịch thừa cũng hưởng thụ giờ khắc này, cúi đầu nghe mùi hương thơm thoang thoảng từ cô, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn. Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, tô dịch thừa nhẹ nhàng hỏi bên tai cô, mệt không? Có muốn ngủ một lát không? giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi, sáng cô dậy rất sớm, lâu như thế có lẽ cũng đã mệt. Tựa vào trong ngực anh, an nhiên lắc đầu, một lúc lâu, lại nói thật xin lỗi. Thành âm trầm thấp nặng nề, đã không còn vui vẻ tràn đầy sức sống như vừa rồi, tâm tình như là suy sụp. Tô dịch thừa nhíu mày, hỏi, sao vậy? Yên lặng một lúc lâu, An Nhiên mới mở miệng nói, em không biết sợi dây chuyền kia đắt tiền như vậy, hồi đó khi chu Hàn nhượng lại cho em, em không nghĩ nhiều như vậy. Lại không ngờ rằng vì cô sơ suất như thế, suýt nữa khiến anh phải gánh tội tham ô nhận hối lộ, mặc dù cuối cùng đã giải thích rõ rồi, nhưng mà trong lòng cô thế nào vẫn cảm thấy có lỗi, nếu lần này không phải là chu Hàn, hẳn là cô có mười cái miệng cũng không nói rõ được. Đồ ngốc không phải là lỗi của em. Tô Dịch Thừa ôm chặt cô hơn, nói là có vài người muốn lén gây sự, cho dù không có chuyện sợi dây truyền kia cũng sẽ có cái khác đều khó tránh khỏi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi em nói gì với chú nghiêm rồi. Nếu nói đúng sự thật, sợ là thế nào cũng không rõ được. An nhiên lắc đầu, xoay người nhìn anh nói thật ra là Chu Hàn bảo em nói như thế. Chu Hàn, Tô Dịch Thừa nhíu mày, rồi lại nghĩ đến cái gì, gật đầu cũng phải cậu ta là đương sự. Trước khi đám người nghiêm tổ trưởng đi vào em nhận được tin nhắn của anh ta, anh ta nói nếu không muốn anh có chuyện gì, thì bảo em làm theo như anh ta nói, anh ta bảo em nói rằng sợi dây chuyền kia là em thay anh ta tặng cho lâm lệ, vì anh ta cũng nói vậy cứ như thế, lời khai ăn khớp rồi. Thật ra thì lúc nhận được tin nhắn của Chu Hàn cô cũng không biết có nên nghe lời anh ta không, nhưng mà khi đó thì hình như cũng không có biện pháp khác. Nghe vậy tô dịch thừa im lặng một lúc mới nhàn nhạt đáp lại thế à. An Nhiên gật đầu, lại xoay người, dựa vào anh, như là cảm khái nói, làm vợ anh hình như em còn phải học rất nhiều. Tô dịch thừa ôm cô cằm đặt lên bả vai cô, hỏi, làm vợ anh có cảm thấy mệt không? Không, hầu như không hề nghĩ ngợi, An Nhiên lắc đầu nói, sẽ không cảm thấy mệt, vì anh chiều chuộng còn nhiều hơn những thứ này, em chỉ không muốn mình trở thành vật ngáng chân anh. Không muốn gây nhiều phiền phức không cần thiết cho anh như vậy, có một số việc cô có thể tránh, vậy cũng coi như là chia sẻ cho anh rồi. Hồn gương mặt của cô Tô Dịch Thừa dịu dàng nói, không em làm rất tốt. An Nhiên khẽ nghiêng đầu cùng anh chia sẻ nụ hôn ngọt ngào này. Hai người đang ôm hôn ngọt ngào thì điện thoại đặt trên tụ đầu giường của An Nhiên vang lên, ánh sáng lập lòe ầm ý không ngừng. Tô Dịch Thừa lưu luyến không rời buông cô ra, sờ sờ mặt cô, đợi hai người ổn định lại hô hấp mới xoay người lấy cái điện thoại di động. Là Lâm Tiểu Phân gọi tới, vì sợ Lâm Tiểu Phân lo lắng, an nhiên không nói cho Lâm Tiểu Phân chuyện mình suýt nữa sảy thai. Nhấn nút nghe, lúc này mới muốn mở miệng gọi bà, đã nghe thấy tiếng nổi giận đùng đùng của Lâm Tiểu Phân ở bên kia điện thoại. Cố an nhiên, mẹ đã nói con đừng có qua lại với Đồng Văn Hải, sao con còn không nghe? chương 129, Cái Tát. Cố an nhiên, mẹ đã nói con đừng có qua lại với Đồng Văn Hải, sao con còn không nghe? Giọng của Lâm Tiểu Phân rất to, khiến Tô Dịch Thừa vừa cầm điện thoại cho An Nhiên cũng có thể nghe thấy tiếng gào thét của Lâm Tiểu Phân bên kia điện thoại. An Nhiên sững sốt mãi một hồi cũng chưa kịp phản ứng, thật bị tiếng gào thét và chỉ trích của mẹ hù dọa nhất là không hề đề phòng, hoàn toàn không có chuẩn bị. Bên kia điện thoại, Lâm Tiểu Phân vẫn kích động, giận dữ nói với An Nhiên, cố An Nhiên, sau này nếu con còn đi gặp Đồng Văn Hải thì đừng có mà gọi mẹ là mẹ. Nói xong, liền cúp điện thoại thậm chí không hề cho An Nhiên thời gian phản ứng lại. An Nhiên sững sờ nhìn điện thoại di động cho dù điện thoại đã ngắt, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng, thẫn thờ một lúc lâu, trong trí nhớ của cô, Lâm Tiểu Phân chưa từng quát cô, dù tức giận cũng chưa từng gào lên như thế. Trong hồi ức từng có vài lần cãi vã trước đây vì chuyện hôn nhân của cô, hai người cũng từng bất đồng quan điểm, nhưng có tức giận nữa, cũng chưa bao giờ nói nặng lời với cô như vậy, chưa từng có. Tô dịch thừa lấy di động từ trong tay cô, nhỏ giọng hỏi bên tai cô, sao thế? An nhiên thẫn thờ mãi đến lúc này mới phục hồi tinh thần, nhìn anh một lúc lâu cũng không nói chuyện, nhưng mà chóp mũi chua xót, hốc mắt thoáng cái đỏ lên, tiếp đó nước mắt không kiềm chế được không ngừng chảy xuống. Tô dịch thừa đau lòng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô, dỗ dành cô, hỏi, hôm qua đi gặp đồng văn hải sao? An Nhiên gật đầu, nước mắt lại không ngừng được, cô hất ước trong lòng cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu, rõ ràng là cô không hề làm gì cả, nhưng mà hình như tất cả mọi người đều chỉ trích cô, Đồng Văn Hải như thế, bây giờ ngay cả mẹ cô cũng thế. Hôm qua Đồng Văn Hải đã nói gì với em? Tô dịch thừa hỏi, nhìn cô anh bắt đầu nghi ngờ An Nhiên suýt nữa xảy thai có phải liên quan đến Đồng Văn Hải không? An Nhiên không nói chuyện, liếc mắt đi, không nhìn anh. Đưa tay nâng khuôn mặt cô lên, để cô nhìn vào mắt mình, nhìn chăm chú cô, nói an nhiên, không thể nói cho anh biết sao. Hừ, an nhiên lắc đầu, nhìn anh một lúc lâu, mới nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ông ta tìm em, bảo em đừng có can thiệp vào hôn nhân của Mạc Phi và đồng tiểu tiệp. Nghe vậy, tô dịch thừa vô thức không vui nhíu mày lại. An nhiên lau nước mắt trên mặt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu mới nhàn nhạt mở miệng, nói hôm qua đồng văn hải hỏi em có ra giáo hay không, hỏi rốt cuộc cha em dạy dỗ em như thế nào vậy. Tô dịch thừa nhìn cô, nhất thời không hề mở miệng. Anh nói xem ông ta có tư cách gì, dựa vào gì mà dạy dỗ em, dù là ông ta chính là. Nói an nhiên đột nhiên ngậm miệng, tô dịch thừa không bỏ sót tay cô đặt trên chăn nắm chặt lại. Tâm tình hình như rất kích động, như là đang cố gắng kiềm nén tâm trạng của mình. Nhìn cô Tô Dịch Thừa cảm thấy hình như cô đã biết gì đó. Lo lắng nhìn cô, nhẹ nhàng gọi an nhiên. Dường như sợ anh lo lắng, an nhiên quay đầu, khẽ cười với anh, chỉ nói, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá em muốn ngủ một lát. Tô Dịch Thừa nhìn cô cũng không nói lời nào. Chỉ khẽ gật đầu, đỡ cô nằm xuống, sau đó đắp chăn cho cô cúi đầu khẽ hôn lên chán cô chỉ nói ngủ đi. An nhiên gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Điện thoại trong túi áo tô dịch thừa vang lên, là thư ký trịnh gọi điện thoại tới, không nghe luôn mà từ chối. Lại ngồi cạnh cô thêm một lúc lâu, xác nhận cô đã ngủ rồi mới xoay người đi ra ngoài. Chỉ là anh không phát hiện trong nháy mắt anh đóng cửa lại, an nhiên trên giường bệnh mở mắt ra, ánh mắt không hề có tiêu cự. Đi ra ngoài hành lang, tô dịch thừa đang gọi lại cho thư ký trịnh. Được tôi biết rồi, có chuyện gì thì gọi điện lại cho tôi, hôm nay tôi không đến văn phòng. Cũng không biết thư ký trịnh ở bên kia điện thoại nói gì, chỉ nghe thấy tô dịch thừa cầm điện thoại nói ừ, vậy vất vả cậu rồi Cúp điện thoại, khi tô dịch thừa cầm di động định cất vào túi áo, thì nghe thấy phía sau có người như là hơi bất ngờ, còn có chút không xác định, lên tiếng gọi anh tô phó thị Lúc này tô dịch thừa mới quay đầu lại, giống như người nọ, anh cũng bất ngờ thế mà lại gặp phải đồng văn hải ở đây Cất điện thoại vào trong túi áo Mang theo chút xa cách tô dịch thừa nhìn cười nhạt với đồng văn hải, chào hỏi, đồng cục trưởng, thật trùng hợp. Đồng văn hải cũng cười, nhìn anh gật đầu, nói tôi cũng nghe nói chuyện hôm qua, bây giờ nhìn thấy tô phó thị tôi cũng yên tâm, có lẽ nhất định có hiểu lầm gì trong đó, nhưng mà đã tháo gỡ, không có chuyện gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi. Tô dịch thừa đi về phía ông ta. Trên mặt mặc dù nở nụ cười, nhưng ý cười không lan tới đáy mắt, giọng nói không nặng không nhẹ ôn hòa nói, ừ, đúng là hiểu lầm, có người tố giác nói tôi nhận hối lộ cho nên cố ý chọn hàn hải bất động sản cho hạng mục kiến thiết thành bắc Đồng Văn Hải nhìn anh ra vẻ kinh ngạc và bất ngờ thế sao, vậy quá vô lý. Tô dịch thừa cười nhạt, không tiếp lời ông ta. Đồng Văn Hải nhìn anh ánh mắt lóe lên, thấy anh không tiếp lời, liền thay đổi đề tài, nói, sao Tô Phó Thị lại ở đây, có bạn bị bệnh sao? Tô dịch thừa vẫn cười nhạt, chỉ là ánh mắt nhìn ông ta sâu sắc hơn, lắc đầu nói, không, là vợ tôi. An nhiên, nghe vậy, đồng văn hải sửng sốt, khó tin, nói, sao thế được. Hôm qua tôi còn gặp cô bé, thấy sắc mặt cô ấy cũng không tệ lắm. Tô dịch thừa gật đầu, chỉ nói, ừ, chính là sau khi gặp đồng cục trưởng thì tới bệnh, bác sĩ nói tâm trạng cô ấy kích động quá mức, cho nên mới suýt nữa xảy thai. Đồng văn hải sững sờ nhìn anh, một lúc lâu hỏi, an nhiên mang thai. Tô dịch thừa gật đầu, đến gần ông ta một bước cười như có như không, hỏi ông ta, rốt cục hôm qua đồng cục trưởng nói gì với cô ấy. Có thể kích động tâm trạng cô ấy như vậy. Đồng Văn Hải cứng lại, nhìn anh không nói ra được một câu. Đang lúc hai người đang đứng rằng co, đột nhiên cánh cửa phía sau đồng Văn Hải được mở ra, Mạc Phi đi ra từ trong phòng bệnh đi ra, thấy đồng Văn Hải và tô dịch thừa đứng ở cửa đầu tiên là sừng sốt, sau đó khẽ nhíu máy, nhìn tô dịch thừa nói tô phó thị trưởng, trùng hợp thế nhỉ. Tô dịch thừa quay đầu nhìn anh ta cố tình tỏ ra bất ngờ à, Mạc Tổng cũng ở đây à. Mạc Phi gật đầu với anh, vẻ mặt hơi cứng ngắc, không có biểu cảm dư thừa. Cái kia an nhiên thế nào rồi? Mãi lâu sau đồng văn Hải nhìn hỏi tô dịch thừa với vẻ mặt phức tạp. Còn chưa đợi tô dịch thừa mở miệng, Mạc Phi bên cạnh vội vàng hỏi an nhiên làm sao? Vẻ mặt vốn không có biểu cảm dư thừa bỗng chốc bị lo lắng và sốt ruột thay thế. Tô dịch thừa nhìn bọn họ một chút, khẽ cười nói, đồng cục trưởng và mạc tổng rất quan tâm vợ tôi à. khuôn mặt mạc phi cứng đờ, hai tay hai bên nắm chặt lại, như là kiềm nén tâm tình của mình. Mà sắc mặt đồng văn hải cũng trở nên mất tự nhiên, ánh mắt sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, lảng tránh không nhìn tới tô dịch thừa. Tô dịch thừa lạnh lùng cong cong khóe miệng, chỉ nói trời giúp an nhiên rất khỏe. Nói rồi giơ tay lên nhìn đồng hồ, xin lỗi, ra ngoài quá lâu tôi đi về trước. Nói xong, liền xoay người đi đến phòng bệnh của An Nhiên cách đó hai phòng. Khi đi vào An Nhiên còn đang ngủ, nhắm hai mắt nằm nghiêng, vị trí không hề thay đổi so với vừa rồi, chỉ là chân mày như không nghe lời nhíu chặt lại. Tô dịch thừa khẽ thở dài, đưa tay vuốt lên trên nếp nhăn, ngồi xuống ghế cạnh giường cô. Thật ra thì lần trước An Nhiên bảo anh điều tra tư liệu của Đồng Văn Hải, nhân tiện anh cũng tìm người điều tra tư liệu của Lâm Tiểu Phân, có một số việc thực sự càng biết rõ thì càng cảm thấy buồn phiền. Mờ mịt không biết ngược lại mới là vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất Anh không muốn cho an nhiên biết dù cô vốn có quyền biết tất cả Nhưng mà anh ích khi không muốn nói tất cả cho cô biết Vì anh biết cuộc sống bây giờ là tốt nhất với cô Nếu biết những thứ kia cô nhất định sẽ không vui vẻ, hạnh phúc như bây giờ Anh không muốn quản sự thật là gì Anh chỉ muốn cô vui vẻ, không có phiền muộn Chân mày mãi mãi không nhăn lại như vậy Làm cho cô vui vẻ, khiến cho cô hạnh phúc đều là trách nhiệm của anh nghĩ tới đây, điện thoại đặt trên tủ đầu giường của An Nhiên đột nhiên vang lên tiếng chuông kia có chút đột ngột. Tô Dịch thừa vội vàng mau chóng cầm di động, nhấn nút im lặng. Sau đó liếc nhìn An Nhiên trên giường thấy cô vẫn nhắm hai mắt, không hề bị đánh thức. Lúc này mới cúi đầu nhìn số gọi tới trên màn hình điện thoại là Cố Hằng Văn gọi tới. Tô Dịch thừa cầm điện thoại di động ra khỏi phòng bệnh. Nhấn nút nghe còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe Cố Hằng Văn ở bên kia điện thoại hơi nửa nụ cười nói, nhiên nhiên A, đang bận ư, buổi tối cùng A Thừa về nhà ăn cơm đi. Cha con là Dịch Thừa. Cầm lấy điện thoại di động, Tô Dịch Thừa nhẹ nhàng cười nhạt nói. Cách, Cố Hằng Văn hơi bất ngờ, nhưng vẫn rất vui vẻ, nói, là A Thừa à, hôm nay không đi làm sao? Vâng, hôm nay không đi, Tô Dịch Thừa đáp. cũng đúng hôm nay là cuối tuần rồi có bận việc nữa cũng phải cho mình nghỉ ngơi thư giãn cố văn hằng nói vâng tô dịch thừa gật đầu hỏi cha nhà trường sắp khai giảng rồi sao đã sắp đến tháng 9, một học kỳ mới lại sắp bắt đầu rồi đúng vậy a lại phải bận bịu rồi cố hằng văn cười sau đó thử hỏi a thừa a nhiên nhiên đang làm gì đó tô dịch thừa biết ông muốn hỏi gì nói thẳng cha an nhiên đang ngủ Cố Hằng Văn khẽ than hỏi ai nhiên nhiên đang oán trách mẹ nó đi. Không ạ an nhiên chỉ hơi mệt thôi. Tô dịch thừa giải thích đâu có con gái nào thật sự giận mẹ mình. Vừa rồi tâm tình tiểu phân hơi kích động nên mới nói nặng lời thật ra thì vừa cúp điện thoại bà ấy liền hối hận lại không có mặt mũi nào nên bảo cha gọi điện tới bảo các con về nhà ăn cơm tối. Bà ấy hầm canh gà từ tối hôm qua chờ các con về thì ăn. Cố Hằng Văn cười nói, cứ tưởng là hôm nay con đi làm, nên định bảo buổi tối các con về, để cả nhà tụ họp bây giờ vừa vặn, nếu con không đi làm, buổi trưa đưa An Nhiên về nhà đi cơm nước xong cha và con cũng có thể làm một ván, hôm nay cha muốn rửa nhục hoàn toàn trở mình. Tô Dịch Thừa cũng cười, chỉ là quay đầu nhìn phòng bệnh một chút, anh đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói mấy ngày tới An Nhiên cần yên tĩnh nghỉ ngơi cố gắng không nên đi lại mệt nhọc. Cái nấy nói với điện thoại. cha chúng con không thể tới được mấy ngày nữa đi mấy ngày nữa con đưa an nhiên trở về sao vậy cố hằng văn nghi hoặc còn tưởng an nhiên còn đang tức giận vì cuộc điện thoại của lâm tiểu phân lúc trước hỏi có phải an nhiên đang giận không cha cha đừng suy nghĩ nhiều an nhiên không tức giận chỉ là xảy ra chút chuyện bất chắc bây giờ cô ấy đang ở trong bệnh viện bác sĩ nói mấy ngày nay nên nằm trên giường nghỉ ngơi không nên đi lại mệt nhọc tô dịch thừa nói thẳng nhiên nhiên nằm viện về tin tức này rõ ràng là cố hằng văn rất bất ngờ chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra sao nhiên nhiên lại ở bệnh viện hình như lâm tiểu phân đã ở bên cạnh lúc này vừa nghe nói an nhiên ở bệnh viện liền cuống quít hỏi lo lắng và sốt ruột khỏi phải nói cha mẹ đã không sao rồi chỉ là còn phải ở lại viện quan sát mấy ngày không cần lo lắng tô dịch thừa an ủi Mà đúng lúc này, ở phòng bệnh cách vách Đồng Văn Hải từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, quay đầu nhìn lại, đúng lúc đối diện với tô dịch thừa. Sao chúng ta có thể không lo lắng, an nhiên xảy ra chuyện, sao các con không cho chúng ta biết chúng ta là cha mẹ an nhiên a Điện thoại bị Lâm Tiểu Phân đoạt lấy, cầm lấy điện thoại di động, có chút cấp bách nói, a thừa, bây giờ các con đang ở đâu, bây giờ chúng ta qua đó. Tô dịch thừa bất đắc dĩ, chỉ đành nói địa chỉ cho bà ở khoa phụ sản, bệnh viện thứ 5 thành phố. Chúng ta tới đó. Nói xong, lâm tiểu phân liền điện thoại. Tô dịch thừa lắc đầu cất điện thoại di động, quay đầu, vừa lúc nhìn thấy đồng Văn Hải đang đi về phía anh, sau đó đứng lại trước mặt anh. Tô dịch thừa nhìn ông ta, sắc mặt không hề có biểu cảm, chỉ hỏi, đồng cục trưởng, có chuyện gì sao? Đồng Văn Hải nhìn phòng bệnh một chút, lại nhìn anh một chút, hỏi tôi có thể vào thăm an nhiên không? Nếu nhìn không lầm, dường như tô dịch thừa nhìn thấy có tia ái náy trong mắt ông ta. Lạnh lùng mở miệng Tô Dịch Thừa chỉ nói, xin lỗi, tôi không muốn để An Nhiên lại không khống chế được tâm trạng bác sĩ đặc biệt căn dặn rằng An Nhiên cần nghỉ ngơi. Tôi, tôi là nó. Đồng Văn Hải mở miệng muốn giải thích đột nhiên ý thức được cái gì, lại dừng lại ở cổ họng. Tô Dịch Thừa chỉ nhìn ông ta, bình tĩnh chăm chú nhìn anh, vẻ mặt lạnh lùng không hề có nhiệt độ. Một lúc lâu cong cong khóe miệng hỏi, đồng cục trưởng là gì của An Nhiên? Đồng Văn Hải cười khổ lắc đầu, không có gì. Tô dịch thừa cũng không nhiều lời nữa, chỉ nhìn ông ta, rồi xoay người đi vào phòng bệnh, đóng cửa lại. Ngoài cửa, đồng Văn Hải đứng cười khổ, đột nhiên thang máy bên kia truyền đến tiếng giày cao gót sẫm trên sàn nhà đá hoa, xoay người thấy đồng phu nhân trang phục sang trọng cả sức nước hoa thơm ngát đi về phía ông ta, vội vàng cầm tay đồng Văn Hải hỏi, Văn Hải tiểu tiệp thế nào rồi? Sao đột nhiên lại ngã? Là phòng bệnh này sao? Nói xong liền muốn đẩy cửa đi vào phòng bệnh phía sau đồng văn hải, lại bị đồng văn hải kéo lại Đồng phu nhân khó hiểu quay đầu nhìn ông ta, nghi hoặc hỏi, sao vậy? Đồng văn hải nhìn bà một lúc lâu, rồi mới mở miệng nói, không phải phòng này Nói xong buông tay bà ra, dẫn dầu đi về phía phòng bệnh của đồng tiểu tiệp Đồng phu nhân có phần nghi hoặc nhìn cửa phòng bệnh đang đóng chặt kia, sau đó bước nhanh đuổi theo đồng văn hải phía trước Khi cố Hằng Văn và Lâm Tiểu Phân đến bệnh viện An Nhiên còn chưa tỉnh lại. Tô Dịch Thừa nhỏ giọng lược lại chuyện cho bọn họ tất nhiên, không muốn bọn họ lo lắng cho An Nhiên đồng thời còn phải lo lắng cho mình. Tô Dịch Thừa không hề nhắc tới nửa chữ chuyện của mình cho bọn họ. Khi nghe xong, Lâm Tiểu Phân xử người nhìn An Nhiên trên giường, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bà hơi trắng bệch trong lòng hối hận mắng mình không dưới trăm lần. Cố Văn Hằng nhìn ra được bà khó chịu, đau lòng ôm lấy bà vai bà, nhẹ giọng an ủi bà, được rồi, đừng khó chịu an nhiên không có chuyện gì rồi, đừng tự trách mình nữa. Có lẽ tiếng động trong phòng đánh thức an nhiên, lông mi dài động đậy. an nhiên dần tỉnh lại. Thấy Lâm Tiểu Phân và cố Hằng Văn trong phòng, hơi ngẩn người, có chút không xác định nhìn bọn họ gọi cha, mẹ. Sao cha mẹ lại ở đây? Nói xong, hơi nghi hoặc chuyển ánh mắt tới tô dịch thừa đứng bên cạnh. Lúc này mấy người mới chú ý tới cô trên giường đã tỉnh lại, lâm tiểu phân kịp phản ứng, bước nhanh lên, nhìn cô, đau lòng sờ sờ mặt cô, nói thật xin lỗi nhiên nhiên, là mẹ không tốt. Mãi một lúc lâu an nhiên mới kịp phản ứng, mẹ. Nhìn chằm chằm bà tay chậm rãi giơ lên, nắm tay bà. Nhìn cô chóp mũi lâm tiểu phân chua xót hốc mắt cũng hồng hồng, nói mẹ không nên nói như vậy, thật xin lỗi, con mãi mãi là con gái mẹ, mãi mãi là thế. Vâng, an nhiên gật đầu khẳng định rất dùng sức. Tô Dịch Thừa và Cố Hằng Văn nhìn, lắc đầu, đều cười. Lâm Tiểu Phân ở lại bệnh viện cùng an nhiên đến trưa, khi trời tối, mới chuẩn bị về cùng Cố Hằng Văn. Tô Dịch Thừa tiễn bọn họ đi ra ngoài, Lâm Tiểu Phân vừa đi vừa thì thầm, đợi lát nữa đi qua chợ phải vào mua chim bồ câu về hầm canh mới được cả ngày ăn canh gà canh gà, nhiên nhiên ăn cũng phát chán, thay đổi khẩu vị cũng tốt. À, đúng đúng đúng, còn phải mua chân giò, phụ nữ khó phải phải bổ sung canxi. Nghe vậy Cố Hằng Văn và Tô Dịch Thừa bên cạnh nhìn nhau bật cười. Tô Dịch Thừa nói lời cảm ơn bà, cảm ơn mẹ, làm phiền mẹ rồi. Lâm Tiểu Phân nhìn anh khó hiểu, nói nhiên nhiên là con gái mẹ, mẹ không lo cho nó còn lo cho ai. Tô Dịch Thừa gật đầu lia lia, vội nói, dạ dạ dạ, mẹ nói không sai. Thang máy vừa vặn từ dưới đi lên, mấy chiếc màu đỏ đang nhảy, ba người đứng chờ thang máy. Vốn là tầng không cao cho nên thang máy tới rất nhanh, không đến vài giây, chỉ nghe thấy đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra thế nhưng mà khi nhìn thấy Đồng Văn Hải và Mạc Phi ở bên trong, mấy người đều sửng sốt, có chút không kịp phản ứng. Đồng Văn Hải và Mạc Phi trong thang máy cũng sững sờ, nhìn chằm chằm bọn họ thậm chí suýt nửa đã quên đi ra ngoài. Người phải ứng nhanh nhất chính là Tô Dịch Thừa, lúc này vừa định mở miệng, đã thấy Lâm Tiểu Phân đột nhiên có hành động oán hận nhìn Đồng Văn Hải trước mắt, sau đó tiến lên. Tô Dịch Thừa không biết bà muốn làm gì, trực giác tưởng là bà muốn chất vấn Đồng Văn Hải cái gì. Nhưng mà anh sai rồi, không phải là chất vấn, mà là tát. Ba, chỉ thấy Lâm Tiểu Phân giơ tay lên, một cái tát kia vừa mạnh vừa chuẩn rơi xuống mặt Đồng Văn Hải, sức lực rất lớn khiến mặt Đồng Văn Hải nghiêng sang một bên, lập tức khuôn mặt Đồng Văn Hải hiện lên dân ấn bàn tay đỏ lòm. Dường như mọi thứ đứng im lại trong nháy mắt, ai cũng không nói gì, ngay cả những cô y tá đi ngang qua, nhìn thấy màn này cũng giật mình dừng bước Có thể nói một cái tát này là Lâm Tiểu Phân đã dùng hết sức lực toàn thân để đánh cho nên sau khi đánh xong cái tay dùng lực còn tê tê kịch liệt run rẩy. Bởi vì tức giận bộ ngực phập phồng kịch liệt nhìn ông ta, Lâm Tiểu Phân oán hận chất vấn, đồng văn hải ông coi ông là cái thứ gì ông có tư cách gì tới chất vấn trách móc con gái tôi Đồng Văn Hải quay đầu lại, nhìn cô, mím chặt môi, hai tay hai bên hông nắm thật chặt. Lúc này Cố Hằng Văn bên cạnh cũng phản ứng lại, lo lắng khẽ gọi bà Tiểu Phân, đưa tay muốn kéo bà đến bên cạnh mình, lại bị nhẹ tay ngăn lại. Quay đầu nhìn Mặc Phi đang cầm bình giữ nhiệt đứng bên cạnh chỉ vào anh ta, ánh mắt sắc bén nói, còn cậu nữa cậu còn quấy dày con gái tôi làm gì, hồi đó không phải là ra đi rất phóng khoáng sao. Sao bây giờ còn muốn quay lại, sao còn để an nhiên bị người ta trách mắng rằng làm hỏng hôn nhân của cậu cậu dựa vào cái gì mà đối với nó như thế? Nói xong, cảm xúc lâm tiểu phân sụp đổ, gào thét với bọn họ, mẹ con chúng tôi nợ gì các người, sao các người lại làm hại chúng tôi như thế? Nói xong, nước mắt không kiểm soát được rơi xuống, các người có lựa chọn tốt hơn, có thể mượn hôn nhân để giành được mọi thứ, vậy thì cốt đi là được, đàn ông như thế chúng tôi không hiếm lạ gì, nhưng mà xin các người cốt đi, cốt xa một chút, đừng có đứng trước mắt mẹ con chúng tôi, làm bẩn mắt chúng tôi. Đồng văn hải mím chặt môi, ánh mắt lần tránh bà căn bản không dám nhìn bà. Dấu tát trên mặt sưng đỏ rõ rệt nhìn rất dọa người. Mạc Phi cũng không nói được câu nào tay nắm bình giữ nhiệt thật đến nổi cả gân xanh lên. Lâm Tiểu Phân suy sụp khóc lên, thân thể đột nhiên vô lực may mắn Cố Hằng Văn phía sau nhanh tay, liền ôm bà vào trong ngực. Sau đó ngẩng đầu nhìn Đồng Văn Hải và Mạc Phi chỉ nhẹ nhàng nói, đi thôi. Tô Dịch Thừa lạnh lùng mời Đồng Văn Hải và Mạc Phi tránh ra, sau đó đưa Cố Hằng Văn và Lâm Tiểu Phân rời đi. chương 130, khách không mời mà tới. Đưa Lâm Tiểu Phân cùng Cố Hằng Văn đi xuống, Lâm Tiểu Phân khóc ngã vào trong ngực Cố Hằng Văn. Tô Dịch Thừa nhìn bà, hơi có chút lo lắng. Cố Hằng Văn vẫn vỗ lưng Lâm Tiểu Phân, nhẹ giọng ở bên tai bà nói, tốt lắm, tốt lắm, không có việc gì, không có việc gì. Đưa bọn họ xuống đại sảnh dưới lầu bệnh viện, cố Hằng Văn ôm lấy Lâm Tiểu Phân xoay người nói, được rồi, a thừa con đừng tiễn nữa, đi lên cùng an nhiên đi. Tô dịch thừa nhìn Lâm Tiểu Phân trong ngực ông, mày nhẹ nhàng nhíu lại, vẻ mặt hơi có chút lo lắng. Mẹ, không có việc gì con không cần lo lắng, đi lên đi. Ôm lấy Lâm Tiểu Phân nói. Tô Dịch Thừa cũng không tiếp tục kiên trì nữa, gật gật đầu, nhìn ông ôm lấy Lâm Tiểu Phân đi ra khỏi tòa nhà bệnh viện Tô Dịch Thừa lúc này mới quay người một lần nữa đi vào thang máy trực tiếp lên lầu. Lúc quay trở lại phòng bệnh an nhiên đang nói chuyện điện thoại, là Lâm Lệ gọi điện tới, khi nói chuyện trên mặt mang theo nụ cười tâm tình nhìn qua rất tốt đã không còn vẻ tối tăm sau khi nhận điện thoại vào lúc sáng. thấy anh trở về cười với anh sau đó nói với lâm lệ ở bên kia đầu dây tốt lắm mi nếu như bận việc thì cũng không cần tới đây nữa huống hồ ta cũng đã không có gì việc không cần lo lắng được rồi đã biết mi làm việc trước đi không nhanh sẽ quá muộn tự mình chú ý thân thể dường như ở trong điện thoại lâm lệ vẫn còn nói gì đó chọc an nhiên cười lớn tiếng tay vỗ về bụng của mình cúi đầu nhìn nhìn lại ngẩng đầu nhìn tô dịch thừa đang đứng ở trước giường mình cười nói đã biết con nuôi của mi khỏe lắm sẽ không bạc đãi hắn con nuôi mỗi người nào đó dường như nghe được trọng điểm chợt nhướng mày mặt thản nhiên nhăn nhẹ tựa hồ có chút không đồng ý an nhiên cầm di động còn nói với lâm lệ một lát thế này mới cúp điện thoại Chờ cô cúp điện thoại, Tô Dịch Thừa lúc này mới đi về phía cô, nhìn cô chăm chú. An Nhiên nhìn anh có chút làm nũng tay về phía anh. Tô Dịch Thừa tiến lên, kéo lấy tay của cô, đặt ở bên miệng cắn xuống. A, An Nhiên nhẹ giọng hô lên, rồi lẩm bẩm miệng nhìn anh, có chút ủy khuất nói, anh ăn hiếp em. Kỳ thật cũng không đau, chỉ là có đôi khi hai vợ chồng tựa hồ cũng phải có chút tình thú như vậy. Tô dịch thử lại khẽ cắn xuống ngón tay của cô, nhìn cô nghiêm túc nói, làm con nuôi cái gì? hả nói xong, lại khẽ cắn cô một chút khống chế lực đạo rất tốt vĩnh viễn cũng sẽ không làm cô bị đau hay bị thương. An nhiên buồn cười, cười ra một tiếng, nhìn anh giả bộ không biết nói, làm gì có con nuôi gì chứ? Em nghe như thế nào cũng không hiểu. Còn giả ngu, tô dịch thừa nhéo cái mũi của cô, sau đó tay của anh kéo cô vào trong ngực, ở bên tai cô nói, là con gái, nhất định là con gái. Em đã nói sẽ sinh con gái cho anh, an nhiên thật là vừa bực mình vừa buồn cười, thật sự nhanh chóng bị sự cố chấp của anh đà bại, đành phải thuận theo nói, được, được, được là con gái, là con gái, được chưa? Tô dịch thừa thế này mới vừa lòng, gật đầu đáp một tiếng nói, ừ, được. Hai người cứ như vậy ôm nhau một lát mới buông tay ra. Rời khỏi ngực anh, an nhiên cười nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi, ba mẹ đều đã trở về sao? Trên mặt là nụ cười rất đẹp, hoàn toàn đã không có bộ dáng tối tăm dầu dĩ không vui lúc buổi sáng. Nhìn nụ cười của An Nhiên có thể nhận ra tâm tình của cô tốt lắm, tươi cười như vậy cũng là nụ cười phát ra từ nội tâm. Anh thích cô cười như vậy, rất không thích bộ dáng cô buổi sáng cao có mặt mày, hơn nữa ngay cả ngủ đều cau mày. Cười khẽ nói với cô ừ, đã đi về, mẹ còn nói muốn đi mua bồ cô cùng giò heo, nấu canh ngon cho em uống, như vậy không dễ dàng ngán. An Nhiên cười hạnh phúc cong cong đôi mày, biểu tình trên mặt đều là thỏa mãn. Nếu có thể anh muốn để cho cô vĩnh viễn cười như vậy, hạnh phúc thỏa mãn như vậy. Tô dịch thừa ở trong nội tâm âm thầm hứa hẹn thế. Thấy anh nhìn mình đến thất thần, An Nhiên có chút kỳ quái nhìn anh, hỏi, làm sao vậy? Tô dịch thừa này mới hồi phục tinh thần lại, quay về phía cô nhẹ cười lắc đầu, không có. An Nhiên cũng không có nghĩ nhiều, hừ nhẹ hát một bài hát trẻ con tâm tình rất tốt. Tô dịch thừa vẫn làm việc như trước bởi vì lo lắng cho An Nhiên nên ở trong bệnh viện cùng cô một ngày, sáng sớm ngày thứ hai liền trực tiếp đi đến văn phòng. Mà An Nhiên ở bên này, tô dịch thừa lo lắng cô một người ở trong bệnh viện cho nên trực tiếp an bài thím trương đi qua chăm sóc cô. Kỳ thật An Nhiên cũng không quá nhàm chán, Tần Vân tuy rằng không hề đến đưa canh nóng sớm nữa, nhưng mà mỗi ngày đều đến bệnh viện ở trong phòng bệnh ngồi với An Nhiên 2 giờ. Lâm Tiểu Phân mỗi ngày cũng đều đến, có đôi khi giữa trưa có đôi khi chạng vạng, mỗi lần đến đều mang canh lại đây, canh gà canh bồ câu, canh giò heo, mỗi lần đều thay đổi. Có đôi khi Lâm Tiểu Phân gặp được Tần Vân, hai người nhìn thấy giống như lâu ngày không gặp liền ngồi trò chuyện một phen. Lâm Tiểu Phân đang bàn giao công việc còn khoảng hai tháng nữa là chính thức nghỉ việc, bà sẽ không đi làm nữa, hiện tại An Nhiên đang mang thai qua mấy tháng nữa đứa nhỏ sẽ chào đời, như vậy sau này về hưu bà có thể chăm sóc tốt cho cố An Nhiên. Tô dịch thừa chiều nào cũng không có về nhà, mà là trực tiếp đi bệnh viện, sau đó buổi sáng mỗi ngày trước khi đi làm quay về nhà tắm rửa thay quần áo. Giống như lần trước thời điểm kiểm tra phát hiện ra mang thai. Mấy ngày tiếp theo cả người rõ ràng nhìn mỏi mệt rất nhiều. An nhiên tuy rằng đau lòng, nhưng cũng không lay truyền được kiên trì của anh. Hơi truyền thân mình một chút, nhưng lại không có rơi vào cái ôm ấp ấm áp quen thuộc mơ mơ màng màng tỉnh lại, toàn bộ phòng mờ mịt chỉ còn lại cái đèn nhỏ ban đêm, ngọn đèn mờ mờ ám ám, chiếu lên toàn bộ căn phòng cũng mờ mờ ám ám. Tàn nhiên ngắp một cái chống đỡ thân ngồi dậy, thấy cửa phòng toilet mở ra khay nhỏ, ánh sáng theo khe hở hắt ra tinh tế nghe còn có tiếng tô dịch thừa đang nói chuyện. Anh cố ý đè thấp giọng nói, an nhiên cũng nghe không rõ lắm anh đang nói cái gì đó, hơn nữa thực là có chút buồn ngủ, mí mắt trầm trọng có chút không mở được gối lên gối có chút sương mù. Cũng không biết qua bao lâu, tô dịch thừa cúp điện thoại đi từ trong toilet đi ra, tay chân tận lực nhẹ nhàng đi không phát ra một chút tiếng vang. Thế này mới xốc lên chăn trên giường, An Nhiên xoay người một cái trực tiếp đưa tay đi qua ôm lấy thắt lưng thon gầy của anh Tô Dịch Thừa sừng sốt, cúi đầu nhìn bé yêu trong lòng, chỉ thấy cô đang dùng đầu cọ cọ trong ngực anh, sau đó miệng nỉ non nói nhỏ, sao trễ như vậy còn gọi điện thoại. Tô Dịch Thừa nâng tay nhẹ nhàng vỗ về đầu của cô, sau đó vỗ nhẹ lưng của cô khóe miệng hơi hơi cười khẽ, hỏi, đánh thức em. An Nhiên lắc đầu, hư một tiếng có chút ủy khuất nói, không có anh ôm cảm giác không quen. Nhiều thói quen thật là đáng sợ cho dù thật sự mệt mỏi lợi hại thiếu ôm ấp của anh cô từ từ nhắm hai mắt cũng ngủ không được Tô dịch thừa cười một tiếng thoáng kệ đem cô kéo lên chán hai người chạm vào nhau Cánh tay xuyên qua cổ của cô tay vây quanh thắt lưng của cô Sau đó hôn xuống đôi môi của cô nhẹ nhàng nói ngủ đi anh ôm em An nhiên cỏ cọ mơ mơ màng màng nói mất thăng bằng không có gối đầu mềm Nói xong liền ngủ tiếp bộ dạng ngây thơ khiến cho người yêu mến Thời điểm tỉnh lại lần nữa đã là hừng đông, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào, khó được người bên người mình còn ngủ yên nằm ở bên cạnh mình, an nhiên thỏa mãn như người nhìn nam nhân bên người mình, khóe miệng mang theo ý cười thản nhiên, nhìn rất tốt. Anh ngay cả tướng ngủ nhìn cũng rất tốt, chân mày hơi cao lên, khóe miệng nhẹ nhàng nửa cong lên, không nghĩ tới nam nhân như anh ngủ lại không ngáy to, hơi thở của anh rất vững vàng, nông sâu đều nhẹ nhàng. Dạo này anh thật sự mệt mỏi, rất mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt càng ngày càng đen đậm công tác của anh cơ bản áp lực so với người khác lớn hơn rất nhiều, mấy ngày nay lại bởi vì bản thân mình chạy hai bên giữa văn phòng và bệnh viện. Nội tâm có chút áy náy, rõ ràng nói với chính mình sẽ phân yêu cho anh, nhưng mà cảm thấy mình hình như làm thêm phiền toái cho anh. Tay nhẹ nhàng đụng vào anh, nhẹ nhàng theo đường nét trên mặt anh chạy qua. Động tác của cô tựa hồ chạm vào làm tỉnh tô dịch thừa chỉ thấy đầu mày nhẹ nhàng nhăn nhăn, sau đó mí mắt giật giật chậm rãi mở mắt ra, không có khôn khéo bình thường, anh vừa tỉnh lại, mắt buồn ngủ còn mang theo mông lung, ánh mắt đơn thuần như một đứa trẻ nhỏ, sạch sẽ, không có tạp chất. Chờ sau khi hoàn toàn tỉnh táo lại, thấy rõ cô trước mặt tô dịch thừa quay về phía cô mỉm cười, sớm. Hành âm còn mang theo giọng mở ám vừa mới tỉnh lại. Đánh thức anh, an nhiên có chút xin lỗi nhìn anh. Tô dịch thừa lắc đầu, nhẹ tay vuốt ve khuôn mặt của cô, nhìn môi mỏng của cô tiên diễm như vậy, dùng thanh âm có chút khàn khàn lúc trước cũng không có hoàn toàn khôi phục như bình thường nói, anh nghĩ muốn hôn em. Nghe vậy an nhiên bản năng lấy tay che miệng mình buồn cười nói em còn không có đánh răng. Ngủ một đêm, miệng cảm thấy khó chịu ngay cả chính mình đều cảm thấy có chút vị lạ. Tô dịch thừa cười tay kéo tay của cô xuống. Nhìn chằm chằm môi mọng còn thật sự nhìn cô một hồi lâu nhi mới mở miệng hỏi, anh cũng không có để ý. An nhiên lẳng lặng nhìn anh một hồi lâu, buồn cười lắc đầu, cong cong chân mày, nói, không ngại. Bởi vì nhận định là anh, biết anh là người sẽ đi cùng cô cả đời, biết anh là người sẽ bao dung tiếp nhận cô, cô là của anh, anh cũng là của cô, như vậy có ai lại ghét bỏ chính mình, ghét bỏ chính mình không đủ sạch sẽ sao. Tô dịch thừa nâng người lên. môi đặt lên trên môi cô đầu tiên là nhẹ nhàng yên tĩnh dán lên sau đó mới đưa tay giữ khuôn mặt của cô lưỡi thăm dò vào trong miệng của cô cùng cô cùng nhau trao đổi một nụ hôn sâu cũng không biết hôn bao lâu làm tô dịch thừa lần nữa buông tay ra hai người đều thở hồn hình lợi hại tô dịch thừa lại gắt gao đem cô ôm lấy hai người thân thì tiếp xúc chặt chẽ An Nhiên bị ôm có chút khó chịu tay đẩy anh ra, lại đột nhiên dừng lại cả người giống như bị hỏa thiêu, vì ở trước bụng cô có chút ngư ngứa cọ sát cô biết rõ ràng là cái gì chỉ là Tô dịch thừa ôm lấy cô, lực đạo có chút khống chế không được hô hấp cũng bắt đầu trở nên có chút dồn dập thô lợi hại An Nhiên thử muốn rời khỏi từ trong ngực của anh tình hình hiện tại của cô như vậy, hiển nhiên là không có khả năng giúp anh dập tắt lửa như vậy Đừng nhúc nhích Thanh âm mờ ám lợi hại theo bên tai truyền đến, trong thanh âm lộ ra áp lực dục vọng, lực đạo ôm lấy cô cũng căng hơn một chút. Anh, an nhiên chừng lớn mắt, rõ ràng cảm giác được trên thân thể của anh nổi lên biến hóa, cả người giống như có lửa đốt nóng rực lên. Tô dịch thừa tự nhiên biết biến hóa chính mình, như bây giờ ôm lấy cô nằm ở trong ngực của chính mình, anh không muốn nổi lên biến hóa mới là lạ có chút áp lực nói, đừng nhúc nhích để cho anh ôm em một chút, em động nữa chỉ biết sẽ càng kích thích nó. An Nhiên thật sự cũng không dám động, cô biết anh nói là sự thật chỉ lăng lặng để anh gắt gao ôm ở trong ngực, thậm chí ngay cả hô hấp cũng lớn tiếng lên, rất sợ kích thích đến nó đem tình huống biến thành càng khó. Cô nén khát vọng trong nội tâm của chính mình, nhẫn nại khiến cho cái chán nổi lên một tầng mồ hôi lạnh tô dịch thừa ôm lấy An Nhiên một hồi lâu thế này mới buông cô ra. An Nhiên nhìn anh tay lau đi mồ hôi trên chán của anh kỳ thật cô cũng là đau lòng cho anh, nhưng mà không có biện pháp hiện tại chỉ có thể ủy khuất anh. ai làm cho cục cưng của họ hiện tại yêu ớt như bây giờ chứ tô dịch thừa mặt hơi có chút đỏ ửng cũng không biết là vừa bị nghẹn hay là hơi có chút ngượng ngùng nữa nhìn an nhiên vẻ mặt hơi có chút cổ quái nói thật là nam nhân thời điểm buổi sáng luôn dễ dàng xúc động an nhiên nhìn anh một hồi xác định đỏ ửng trên mặt anh không phải nghẹn mà là ngượng ngùng nhịn không được cười nhẹ một tiếng cười mắng đứa ngóc Tô dịch thừa cũng cười, không có đối với người khác khách khí cùng xa cách trong nụ cười mang theo trong độ ấm, có thể làm cho lòng người ấm áp. Từ trên xuống dưới nhìn đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường, đã hơn 7 giờ rồi, thím chương 8 giờ sẽ lại đây. Tô dịch thừa có chút lưu luyến xoay người đứng lên, đi tới toilet rửa mặt rồi đi ra trải lại tóc cho tốt do ngủ mà bị rối loạn. Nhìn an nhiên trên giường, cười hỏi, muốn ăn cái gì anh đi xuống mua cho em. Hôm nay an nhiên có thể xuất viện về nhà cho nên hôm qua anh liền nói cho dịch khiều đừng đưa cơm tới đây nữa. Sau đó chuyển mắt to, còn thật sự suy nghĩ một hồi lâu, mới nói ừ, muốn ăn xíu mại cùng sữa đậu nành. Đột nhiên lại muốn nghĩ đến cái gì, bổ sung nói, nhưng mà không cần mua rất nhiều, em ăn không hết. Anh mỗi lần đều sợ cô bị đói không đủ ăn, mỗi lần luôn mua rất nhiều, làm cho cô ăn no đến hết nổi, đến giữa trưa cũng sẽ không có cảm giác đói nữa, sau đó các mẹ đưa canh lại đây. luôn nói cô thừa dịch còn nóng uống đi, bởi vì quý trọng tâm ý của hai bà mẹ không đành lòng làm ngược ý của các bà, sau đó cho dù không cảm thấy đói bụng vẫn còn no cô cũng không sĩ diện cố gắng uống hết bát canh lớn Tiếp tục như vậy nữa cô tin tưởng, nếu cứ tiếp tục như vậy dạ dày của cô sẽ chống đỡ hết nổi, giống như, giống như lâm lệ lúc trước giống nhau Tô dịch thừa cười sờ sờ đầu của cô, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, xoay người trực tiếp ra phòng bệnh Chờ An Nhiên rửa mặt tốt đi từ trong toilet ra, lại thu thập quần áo chuẩn bị hôm nay xuất viện, chỉ trong chốc lát tô dịch thừa liền mang theo bữa sáng đi vào, giống như trước mua rất nhiều, phân lượng nhiều hơn cho hai người ăn An Nhiên có chút dại ra nhìn đồ ăn anh bày trên bàn trà, tính trẻ con miệng than thở nói, này, không phải nói anh mua ít đi một chút sao Tô dịch thừa chỉ là cười, mở ra túi plastic đem xíu mại bên trong, bánh bao nhỏ, còn có bánh đậu đóng gói đặt ở trong bát lấy cái cốc bình thường an nhiên hay uống, đem sữa đậu nành đổ vào bên trong. Chỉ nhẹ nhàng đáp lời cô, nói, Nga anh quên mất. Anh là cá sao, an nhiên tức giận liếc trắng mắt, anh sao lại có thể quên mất chứ. Chân trước đi mới nói với anh, lúc mua lại không nhớ được. Anh cho rằng đang lừa gạt trẻ con sao. Tô dịch thừa cười đem cô kéo qua, nói với em một bí mật. An Nhiên nhướng mày cái gì? Tô Dịch Thừa nhìn cô đột nhiên lấy tay đặt trên bụng của cô còn thật sự nói đêm qua lúc anh đặt tay lên bụng của em bảo bối nói với anh hôm nay bé muốn ăn bánh đậu và bánh bao nhỏ. An Nhiên sừng sốt rồi lại sừng sốt nhìn anh thật là có chút khóc cười không được cô còn cho rằng anh muốn nói bí mật gì với cô lại không ngờ rằng là cái này vừa bực mình vừa buồn cười không khách khí vỗ xuống ngực của anh Tô Dịch Thừa bé có thể nói được anh tốt nhất cũng có thể nghe được sao anh là quỷ ngây thơ sao. Tô dịch thừa cười lớn, nửa nắm lấy cô, lấy qua xíu mại đưa tới bên miệng của cô, nói ăn nhiều một chút, em rất gầy. Nhưng mà anh cũng mua nhiều quá, an nhiên làm mặt khóc nào có người mua nhiều như vậy, nhưng lại mua chỉ cho hai người ăn thôi. Tận lực ăn nhiều một chút, ăn không xong để anh. Tô dịch thừa nhẹ dụ dỗ, anh nói như vậy, an nhiên cũng sẽ không nói gì nữa, chỉ có thể gật gật đầu, lấy tay nhận lấy xíu mại, nhã nhặn ăn. Vừa ăn tô dịch thừa ở một bên có chút thật có lỗi nói với cô, buổi chiều anh có thể không tới đón em xuất viện, buổi trưa hôm nay anh phải trở về thành phố, buổi chiều cùng ngày mai đều có hội nghị chạng vạng ngày mai mới trở về. Nghe vậy an nhiên mặc dù có chút mất mát buổi tối anh không thể cùng mình ở bên cạnh ôm mình đi vào giấc ngủ, nhưng mà cũng hiểu rõ đây là việc cần phải làm, gật gật đầu, nói ừ, được rồi, anh đi đường cẩn thận. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhắc nhở anh nói, em biết xã giao khẳng định là có, nhưng mà tận lực uống ít rượu, biết không? Tô dịch thừa cười gật đầu, đối về quan tâm của cô, đáy lòng giống như có dòng nước ấm chảy qua. Tô dịch thừa đợi thím trương qua đây mới đi, mà cơ hồ tô dịch thừa chân trước vừa đi, thì tần vân chân sau liền đến, bởi vì biết an nhiên hôm nay xuất viện cho nên hôm nay lại đây sớm một chút để cùng cô làm kiểm tra xong, còn đưa cô xuất viện. Mà Lâm Tiểu Phân Nguyên vốn cũng muốn tới, nhưng mà hôm qua công ty thông báo, nói hôm nay bên xưởng có khoản tiền chuyển vào các loại chuyện vụn vặt khiến cho bà muốn chạy cũng không đi ra được. Trong văn phòng bác sĩ, bác sĩ nhìn phim siêu âm cùng tâm điện đồ của thai nhi, gật gật đầu, đóng lại tư liệu ôn hòa cười cùng tần vân cùng an nhiên nói n các người yên tâm, rất tốt thai nhi hết thảy đều rất bình thường. Bất quá phụ nữ có thai thân thể cùng thể chất có thể có chút yếu, bình thường cần bổ sung dinh dưỡng thích hợp. Còn có chú ý cái gì nữa không ạ? Tần Vân một bên quan tâm hỏi. Chú ý trừ bỏ nghỉ ngơi bên ngoài, bình thường cũng có thể thích hợp làm chút vận động, nhưng mà không thể kịch liệt sau khi ăn xong đi bộ nửa giờ cũng là cần thiết. Còn hàng ngày buổi sáng tối đều phải uống hai cốc sữa để bổ sung canxi, mặt khác vitamin B11 mỗi ngày cũng là phải nhờ uống, đồ sống và nguội, hải sản cũng phải ăn ít đi. Bác sĩ dặn dò nói. Tần Vân cùng an nhiên thật sự nghe, sau đó liên tiếp gật đầu ghi nhớ trong nội tâm. Cho rằng bác sĩ cái gì cũng đã nói xong, chờ lúc an nhiên cùng Tần Vân chuẩn bị đứng dậy phải rời đi, bác sĩ đột nhiên nhớ ra gì đó, vội kêu lên, đúng rồi, ba tháng đầu phải tránh chuyện phòng the, ba tháng sau cũng phải khắc chế chú ý một chút. Nghe vậy, an nhiên nhớ đến buổi sáng cùng tô dịch thừa ôm nhau trên giường, toàn bộ mặt đều bị lửa thiêu đốt nóng cháy. Tần Vân nhìn mặt cô hồng hồng, cho là cô da mặt mỏng, cười lắc đầu. Lúc quay trở lại phòng bệnh thím trương đã thu thập tốt mọi thứ tần vân để cho An Nhiên ở trong phòng bệnh ngồi trong chốc lát chính mình thì đi làm thủ tục xuất viện. An Nhiên có chút chán đến chết đứng ở cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, theo bên này ban công nhìn xuống dưới, vừa lúc có thể nhìn đến cổng chính của bệnh viện, nhìn mọi người nhốn nháo bận rộn, có vào cũng có ra. Cốc cốc cốc, cửa phòng bệnh có người gõ thím trương đi qua mở cửa, nhìn người ngoài cửa cũng chưa gặp qua người này, liền hỏi cô tìm ai. An nhiên quay đầu chỉ thấy đồng tiểu tiệp mặc áo bệnh nhân đứng ở cửa, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, ngay cả môi cũng không có bao nhiêu huyết sắc. Nhíu nhíu mày, An nhiên nhìn cũng không có nói gì. Đồng tiểu tiệp trực tiếp lướt qua thím trương đi vào, thím trương thấy An nhiên không nói cái gì, chị tự nhiên cũng không tiện mở miệng nói cái gì. An nhiên nhìn cô ta, giờ phút này đồng tiểu tiệp cả người có chút bệnh trạng, dù sao cũng là mỹ nhân, cô ta như vậy, nhìn tái nhợt làm người ta sinh lòng thương tiếc cùng không đành. Nhìn quanh toàn bộ phòng bệnh, sau đó bình tĩnh nhìn an nhiên, khóe miệng tựa thiếu phi thiếu nói, thật trùng hợp, ở trong bệnh viện cũng đều có thể gặp được, thì ra cô cũng mang thai. Trên mặt an nhiên cũng không có bao nhiêu biểu tình, chỉ hỏi cô tìm tôi có chuyện gì sao. Quan hệ giữa họ cũng không thân tới mức đi qua cửa hỏi thăm tự nhiên tâm sự trò chuyện kéo quan hệ sao. Huống hồ còn có người hẹn cô cầu xin cô, để cho cô không cần tham gia vào giữa hai người nguyên bản đang có hôn nhân tốt đẹp. Đồng tiểu tiệp nhìn cô bình tĩnh nhìn, một hồi lâu sau, lạnh lẽo cười lắc đầu, nói cô không hỏi xem tôi vì sao ở trong bệnh viện này mặc một thân quần áo bệnh nhân này sao. Nói xong, chỉ chỉ bộ quần áo trên thân mình, an nhiên nhìn cô ta trên mặt biểu tình không thay đổi, chỉ thản nhiên nói, đây là chuyện của cô chúng ta hình như cũng không thân tới mức đi hỏi tham quan tâm lẫn nhau. Đồng tiểu thiệp cười, đồng ý không được gật đầu, đúng, đúng, cô nói đúng vậy, tôi không thích cô, cô cũng hận tôi, chúng ta đương nhiên sẽ không tốt tới nỗi đi quan tâm lẫn nhau. Tôi không hận cô, cô với tôi mà nói chỉ là một người xa lạ. Nếu đối với đoạn cảm tình phía trước thật sự để nói hận cô cũng chỉ hận Mạc Phi, là bởi vì là anh ta đã phản bội tình cảm của họ, mặc kệ có người thứ ba hay không có, nếu tình cảm của anh ta kiên định như lời anh ta nói, vậy căn bản cái gì cũng không cần lo lắng. Phải không? Nhìn thẳng vào cô, đồng tiểu tiệp rõ ràng có chút không tin. An nhiên nhìn cô ta cũng không có tính mở miệng giải thích cái gì cô ta tin không tin là chuyện của cô ta cô không quan tâm. Đối với cô tôi cũng rất không thích cô từ 6 năm trước không thích đến bây giờ. Đồng tiểu tiệp dừng một chút một hồi lâu sau, nhìn an nhiên, biểu tình cơ hồ là có chút nghiến răng nghiến lợi nói tôi hận cô. Nghe vậy an nhiên chỉ cảm thấy buồn cười, rõ ràng chính mình cái gì cũng chưa làm, nếu không có nhớ lầm, người bị đoạt bạn trai, người bị người vứt bỏ phản bội là cô mới đúng. Cô không phải cảm thấy rất buồn cười, rất khó hiểu sao. Đồng tiểu tiệp buồn cười nhìn an nhiên, biểu tình đột nhiên trở nên có chút phản vẹo nói, nếu tôi nói con của tôi không còn, mà nguyên nhân là vì cô cô còn có thể cảm thấy tôi hận cô mạc là khó hiểu nữa hay không. mươi 131, mẹ chồng mạnh mẽ. Nếu tôi nói tôi mất con, mà nguyên nhân là vì cô cô còn có thể cảm thấy tôi hận cô vô duyên vô cớ không? Đồng tiểu tiệp chất vấn cô như vậy, nhìn An Nhiên, vẻ mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn. An Nhiên sững sờ thế mới biết thì ra là cô ta có vẻ bị bệnh là vì sảy thai. Nhưng mà cô ta nói cô ta mất con liên quan đến cô A có phải là nhìn cô rất dễ bắt nạt cho nên tất cả mọi người đều đủ trách nhiệm lên người cô. Cô có biết cảm giác khi chồng cô ôm cô, miệng lại gọi tên người phụ nữ khác là gì không? Đồng tiểu tiệp nhìn cô chất vấn, cô có biết rõ ràng cô đã làm rất nhiều, nỗ lực rất nhiều, mất thời gian 6 năm để tìm cách vào lòng một người đàn ông, cô có biết đó là dạng tuyệt vọng thế nào không? Cô biết không, tím chương đứng một bên sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, không phản ứng kịp đây rốt cuộc là chuyện gì? An nhiên nhìn cô ta, lạnh nhạt không có chút biểu cảm, lạnh giọng nói tôi không biết chồng tôi chưa bao giờ ôm tôi mà gọi tên người khác, cũng sẽ không đóng cánh cửa trái tim của anh ấy trước mặt tôi. Đồng tiểu tiệp phẫn hận nhìn cô gần như là nghiến răng nghiến lợi nói cô đang khoe khoang hạnh phúc của cô với tôi sao. Không phải là khoe khoang, là sự thật quả thật dịch thừa đối xử với tôi rất tốt. Cũng không phải tất cả đàn ông đều có thể làm được như vậy. Ngay cả khi còn yêu đương thắm thiết với Mạc Phi Mạc Phi cũng chưa từng làm được bằng một phần ba của anh Nhìn lại đồng tiểu tiệp đang giận dữ như là có thể ăn thịt cô Mặt không có biểu cảm Mở miệng nói Nếu cô đã biết rõ tất cả nhưng vẫn lựa chọn anh ta Vậy thì cô phải đoán trước được kết quả như vậy Đó là cái giá quyết định của bản thân mình hồi đó Không thể trách người khác Đồng tiểu tiệp cười lạnh đúng Cô nói rất đúng tôi đáng đời Như bây giờ là tôi tự chuốc lấy An nhiên không nói gì chỉ nhìn cô ta Nếu như những lời cô ta vừa nói là thật vậy thì đúng là cô ta tự mình chuốc lấy, không thể trách gì người khác, chẳng lẽ không đúng sao? Cô không hỏi xem đứa con của tôi mất như thế nào sao? Đồng tiểu tiệp nhìn cô cười lạnh nói. An nhiên lắc đầu, không muốn biết. Nhưng tôi lại muốn nói cho cô biết. Đồng tiểu tiệp nhìn cô nói, cô đã tìm Mạc Phi nói những gì. Cho nên anh ta mới tìm tôi tranh cãi một trận, nếu không cãi nhau, tôi sẽ không bị ngã. An nhiên nếu mày cố gắng nhớ lại cô không nhớ mình đi tìm Mạc Phi nói gì lúc nào. Đợi đã, dường như cô nhớ tới cái gì, hôm đó quả thật cô gặp Mạc Phi ở nhà hàng cho nên đã chất vấn anh ta về chuyện bản vẽ. Thế nào, nghĩ ra. Đồng tiểu thiệp mắt lạnh nhìn cô, an nhiên ngẩng đầu cô cảm thấy rất buồn cười, gia đình họ đồng bọn họ ai cũng tự cho mình là đúng như thế sao. Đồng Văn Hải như thế, không phân tốt xấu cầu xin cô đừng có can thiệp vào hôn nhân của con gái ông ta, mà bây giờ đồng tiểu thiệp còn hơn thế, liền đổ hết sai lầm và bất cẩn của mình lên đầu cô. An nhiên hít một hơi thật sâu, cảm thấy tức giận nhìn cô ta vừa định mở miệng lại có người đoạt trước. Cô người đàn bà này là sao vậy, chính mình bất cẩn lại muốn đổ trách nhiệm và sai lầm lên đầu người khác, đầu óc cô có vấn đề sao? Cũng không biết Tần Vân về từ lúc nào, nhưng mà rõ ràng đã nghe thấy lời đối thoại của hai người, từ cửa đi vào, nhìn đồng tiểu thiệp với vẻ khinh thường và coi rẻ. Mẹ, an nhiên có chút bất ngờ nhìn Tần Vân. Tần Vân nhìn cô cười cười, khoát khoát tay với cô. Đồng tiểu thiệp rất bất ngờ với sự xuất hiện của Tần Vân, nhìn bà giọng nói hung hăng hỏi, bà là ai? Ngoảnh lại nói thẳng với đồng tiểu tiệp, tôi là ai cô việc gì phải biết tôi nói cô thật sự không có bệnh đấy chứ tìm tới tận cửa lại còn khóc lóc om sòm cô cho tô ra chúng tôi không có người sao. Còn dâu tô ra của tôi là người để cô thủy ý bắt nạt sao. Bà, đồng tiểu tiệp nhìn chằm chằm bà, đối với tần vân tỏ ra không phản kháng nổi. Tôi cái gì tôi chưa thấy ai ngu ngốc như cô, biết rõ rồi mà còn chọn lấy người đàn ông không yêu mình, cô là kẻ ngu hay đần độn hạnh phúc của mình, mình lại không biết quý trọng ai sẽ quan tâm cô hả? Tần Vân nói xong rất khinh thường, hôn nhân của mình có vấn đề, nhưng lại tìm nguyên nhân trên đầu người khác, tôi thấy vấn đề của cô không phải là ngu xuẩn. Mà cô căn bản không có đầu óc, hay là đầu cô bị lừa đá rồi, cô không có đầu óc cũng chưa cần lo. Nhưng cũng đừng để nước vào a có thời gian thì tìm đến người khác mà khóc lóc om sòm đùa giỡn ngang ngược sao cô không đi tìm thằng đàn ông kia mà ly hôn. Lợi dụng cô lên cao như vậy, rồi buổi tối ôm cô lại nghĩ đến người phụ nữ khác đàn ông như thế cô còn mong đợi anh ta mang hạnh phúc đến cho cô. Tôi. Đồng tiểu tiệp bị bà nói không đáp được câu nào, nhìn Tần Vân, hàm răng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch bệnh hoạn vừa rồi cũng trở nên đỏ bừng vì giận dữ. Để Tần Vân chờ thật lâu, mới nghẹn ra được một câu chuyện của tôi khỏi cần bà quản, bà cho bà là ai, dựa vào cái gì mà vung tay múa chân với tôi. Khư Tần Vân khinh thường, tôi mới không dành tới vung tay múa chân với cô, cô cho cô là ai, tôi có rất nhiều việc, tôi phải chăm nom tốt con dâu tôi, còn phải giờ trò, cô cho là tôi sẽ rảnh rỗi gặp cô ư, tôi mới thèm mà quản, những lời vừa rồi cô nghe thì lợi cho cô, không nghe thì tôi cũng chịu, nhưng mà phiền cô từ nay về sau đừng gây phiền phức lung tung, những lời cô nói vừa rồi thật sự khó nghe, về cô, lại càng không muốn gặp. Sắc mặt Tần Vân không hề hòa nhã nhìn cô ta một cái, cũng bất kể vẻ mặt cô ta bây giờ khó coi hay đặc sắc thế nào. Liền quay đầu đi, dịu dàng cười nói với An Nhiên, Nhiên Nhiên, chúng ta đi thôi, thủ tục đều làm xong rồi. An Nhiên gật đầu, nghĩ tới những gì bà vừa nói, không nhịn được cười ra tiếng. Tần Vân nói với Thím Trương đứng bên cạnh đang nhìn đến thất thần, Thím Trương, xách đồ ra chúng ta đi thôi, Tiểu Trương đợi dưới tầng hẳn là sốt ruột rồi. Thím Trương vội vàng lấy lại tinh thần cuốn quyết đáp, à à được được. Tần Vân kéo tay An Nhiên vừa ra đến cửa phòng bệnh thì gặp phải đồng phu nhân đang tìm đồng tiểu tiệp. Tiểu tiệp, đồng phu nhân vừa nhìn thấy con gái đứng trong phòng bệnh cắn chặt môi oán hận nhìn an nhiên và tần vân cũng không hỏi phải trái đúng sai, liền la lên với đám an nhiên các cô đứng lại. Vừa nói liền bước đến trước mặt đám an nhiên, giọng nói rất hung hăng các cô làm gì tiểu tiệp vậy. Ngón tay suýt nữa thì đánh đến an nhiên. Tần Vân không vui nhíu mi lại kéo an nhiên để cô đứng phía sau mình, chắn trước mặt cô có chút khinh thương nhìn đồng phu nhân, nói bà còn có phéo tắc hay không, nói chuyện không thể bình thường mà nói sao, động chân động tay như thế, bà muốn làm gì? Tôi muốn làm gì, bản thân tôi muốn hỏi bà đã làm gì các người biến con gái tôi thành gì? Chỉ vào đồng tiểu tiệp, đồng phu nhân ngang tàng nói. Tần Vân quay đầu nhìn đồng tiểu tiệp một cái, ra vẻ kinh ngạc bỗng dưng hiểu ra nói. Thì ra cô ta là con gái bà a thật đúng như câu châm ngôn, thượng bất chính hạ tác loạn, có người mẹ như bà thế này mới có thể dạy dỗ ra được con gái như thế. Bà, bà có ý gì? Đồng phu nhân nhìn bà, hai mắt gần như muốn phun ra lửa. Tần Vân khinh thường nhìn bà ta châm chọc nói, có ý gì, có ý gì thì bà xem lại bộ dạng của mình chẳng phải sẽ biết. Bà, đồng phu nhân tức giận, nhưng mà lại chỉ có thể chừng mắt nhìn bà. Tôi cái gì mà tôi tôi mới không có thời gian nói lời thừa với bà thật là lãng phí hơi sức cả nhà đều là loại người gì a Nói xong nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái tần vân khinh thường quay đầu một lần nữa kéo tay an nhiên đi chúng ta đi. Liền đi ra khỏi phòng bệnh thật sự là lại người nào cũng có bất cứ con chó con mèo cũng muốn tới đây diễu võ dương oai hừ thật tưởng tô ra chúng ta không có ai a Cho dù ra khỏi bệnh viện tần vân vẫn còn căm hận nói vừa rồi bà đi làm thủ tục xuất viên. Cũng không biết có phải là do thời gian hay không Cũng không nhiều người xếp hàng Cho nên không bao lâu là xong Khi trở về phòng bệnh đúng lúc thấy có người bên trong Còn tưởng là bạn của An Nhiên Vừa định đi vào thì nghe thấy người phụ nữ kia căm phẫn chất vấn An Nhiên, còn oán hận An Nhiên, bà vừa nghe thế không vội đi vào, muốn nghe một chút rốt cuộc các cô muốn nói gì, cho nên đứng bên ngoài thêm một lúc, chỉ là không ngờ càng nghe càng khiến người ta tức giận, là loại người gì a, tranh giành người rồi còn mặt mũi tới chất vấn, phải trang kỹ nữ rồi còn có mặt mũi lập đền thờ trinh tiết a. An Nhiên nhếch môi nở nụ cười, không hề vì đồng tiểu thiệp gây phiền phức vừa rồi mà tâm trạng trở nên buồn bực, mà trái lại còn mừng thầm và vui vẻ. Nắm chặt tay Tần Vân, sau đó chậm rãi dừng bước Thấy cô không đi Tần Vân khó hiểu quay đầu, nhìn cô hỏi, sao thế? An Nhiên lắc đầu, nhìn cô chăm chú, nói, mẹ cảm ơn mẹ Tần Vân sừng sốt rồi lập tức kịp phản ứng, nhìn cô tức giận nói, con tưởng rằng con muốn nói gì? Kéo cô tiếp tục đi về phía trước, con dâu tô ra chúng ta không phải để người ngoài tùy thiện bắt nạt nha, thật sự là chán sống rồi An Nhiên bị bà nói không nhịn được cười ra tiếng Ngay cả thím trương đứng cạnh cũng cười theo Biết tô dịch thừa đi công tác mai mới về tần vân vốn là muốn bảo an nhiên cùng bà về đại viện Như thế cũng tiện chăm sóc nhưng bị an nhiên khéo léo từ chối Cô biết tô dịch thừa về chắc chắn sẽ tìm cô Mà cô cũng không muốn anh vất vả như thế Vì muốn chia sẻ cho anh nếu đã không giúp được gì Thì cũng sẽ không gây phiền hà cho anh Đợi ở nơi anh tìm thấy dễ dàng nhất Về là có thể gặp cô ít nhất không cần phải đi lại mệt nhọc Tần Vân tất nhiên là người từng trải, đâu lại không hiểu tấm lòng của cô, hơn nữa con trai là con của bà, làm mẹ bà cũng rất yêu thương, mà bên phía An Nhiên có Thím Trương ở cũng không đến nỗi không ai chăm sóc, vài ngày qua, bà cũng nhìn ra con người Thím Trương không tệ, giao An Nhiên cho bà chăm sóc, bà cũng không có gì không yên lòng, nên cũng không khăng khăng nữa. Chỉ căn dặn Thím Trương mấy câu, bảo Thím Trương chăm sóc tốt An Nhiên, ở nhà không bao lâu, liền trở về đại viện. Khác với những người khác, giờ an nhiên mang thai đã hơn 2 tháng, từ khi phát hiện mang thai đến giờ, phản ứng có thai không nghiêm trọng lắm, chỉ là sớm tối khi đánh răng thì có cảm giác buồn nôn, ngoài ra thì ổn cả nhưng mà gần đây cô cảm giác mình càng ngày càng ham ngủ, rõ ràng buổi tối ngủ sớm, sáng dậy cũng muộn nhưng ngày nào cũng ngủ nhiều thêm một lúc. Sau khi tần vân về an nhiên về phòng nằm một lát mơ mơ màng màng ngủ Khi tỉnh lại đã gần 5 giờ, hơi buồn rầu đi ra khỏi phòng Để phù hợp với việc nghỉ ngơi của cô Thím trương đang chuẩn bị bữa tối trong bếp Thấy cô đi ra ngoài, thong tả hỏi Cô tỉnh rồi, có đói không? Vẫn còn canh gà mà mẹ chồng cô mang đến lúc sáng Có muốn tôi hâm nóng lên cho cô ăn không? An nhiên lắc đầu còn cứ ăn lại ngủ ngủ lại ăn như thế Cô đoán là cô sắp thành lợn rồi Nhớ tới lời bác sĩ dặn buổi sáng rằng cô rảnh thì có thể ra ngoài đi dạo bộ một chút coi như là vận động, kết quả là liền muốn xuống dưới đi dạo. Nghĩ liền làm, quay đầu nói với tím chương, tôi xuống dưới một lát. Cách vậy không thì tôi đi cùng cô nhé. Tần Vân đã căn dặn tô dịch thừa cũng đã dặn dò, bảo bà chăm sóc tốt an nhiên, có thể thấy được tô ra coi người con dâu này như bảo bối, bà cũng không dám để cô xảy ra sơ suất gì. Không cần đâu tím chương, tôi chỉ xuống khu cư xá đi dạo một chút hơn nữa bây giờ tôi cũng không phải là sản phụ sắp sinh gì đó, không cần căng thẳng như thế. Tô dịch thừa căng thẳng, Lâm Tiểu Phân căng thẳng, Tần Vân cũng căng thẳng, bây giờ chính cô cũng sắp có thế bào căng thẳng rồi, rõ ràng chuyện chẳng có gì, bọn họ cứ cường điệu hóa rồi. Tím chương ngẫm lại cũng phải, trước đây phụ nữ nông thôn các bà đâu được chiều chuộng thế này. Mang thai 7-8 tháng vẫn ra đồng làm việc Sinh con vẫn khỏe mạnh Bây giờ cuộc sống tốt rồi Người cũng bị nuôi đến yêu ớt rồi Nghĩ thế liền gật đầu Nói với cô Vậy cô cứ xuống đi dạo một chút Tôi chuẩn bị cơm Đợi lát nữa cô đi dạo về là có thể ăn rồi An nhiên gật đầu cầm áo khoác Choàng thêm rồi đi xuống tầng Khu nhà ở khu vực nội thành Xung quanh nhiều trụ sở thương nghiệp Mà tuy là nhà an nhiên có vị trí rất tốt Nhưng hiện nay thất đất thất vàng Diện tích phủ xanh không còn nhiều Cho nên An Nhiên đi ra ngoài khu cư xá. An Nhiên vốn chỉ định đi dạo một lúc vận động hơn nửa tiếng là hợp lý rồi về nhà luôn. Nhưng mà cô không ngờ sẽ gặp phải thiếu hiểu ở lân cận lại trong tình huống này. Gặp lại cô ta mới nhớ đúng vậy đây cách chân Thành không quá 5 phút đi bộ mà dọc theo con phố đi tới tại khúc ngoặt phía trước chính là tòa nhà hành chính của chân Thành. Thật ra thì An Nhiên cũng không phải là một người thích xem náo nhiệt cô thấy phía trước có một đám người tụ lại. Đang nhìn cái gì, giữa tiếng ồn ào có tiếng kêu của phụ nữ, đang mang thai an nhiên vô thức biết bản thân mình phải tránh đám người này ra cho nên xoay người định đi về phía con phố. Chỉ là vừa đến ven đường, thấy đối một chiếc Audi màu đen đột nhiên vòng lên dừng lại trước đám người. Sau đó an nhiên nhìn thấy Hoàng Đức Hưng từ trên xe bước xuống, sắc mặt tối tăm tức giận tách đám người ra đi vào bên trong. Mọi người quay đầu nhìn thấy ông ta biết ông ta là người trong cuộc liền nhao nhao nhường đường cho ông ta. Lúc này an nhiên mới nhìn thấy hai người phụ nữ đang đấm đá thành một đống giữa đám người. Một người ngoài 40 tuổi hơi mập mạp, một người 20 mấy dáng chuẩn. Người phụ nữ hai mấy tuổi không phải ai khác chính là Tiếu Hiểu. Mà người đàn bà ngoài 40 hơi mập mạp An Nhiên cũng nhận ra chính là bà xã của Hoàng Đức Hưng Trước đây vào dịp họp thường niên của công ty Hoàng Đức Hưng từng mang đưa bà ta đến tham dự An Nhiên còn từng chúc rượu bà ta Nhưng mà từ góc độ quan sát của An Nhiên thiếu Hiểu có mạnh mẽ đi nữa nhưng trên phương diện tay chân cũng không mạnh hơn được vợ chính thức của Hoàng Đức Hưng Thấy Hoàng phu nhân miệng thì mắng thiếu Hiểu là tiểu tam cướp chồng của bà tay thì túm tóc thiếu hiểu một tay cầm túi sách dùng sức đập vào đầu vào người thiếu hiểu như thế còn chưa hả giận thỉnh thoảng chân còn đá vào đùi thiếu hiểu thiếu hiểu hai tay ôm chặt đầu không có sức phản kháng quần áo trên người cũng bị xé toạc ra lộ ra áo lót màu đen gợi cảm bên trong chỉ có thể dùng miệng the thế chửi người đàn bà điên đám người vây quanh chỉ nhìn không một người nào tiến lên kéo hai người ra hoàng đức hưng trầm mặt tức giật tiến lên một tay kéo hoàng phu nhân đi về phía xe mình Hoàng phu nhân đâu có bằng lòng, vùng vẫy hất tay ông ra, muốn quay lại đánh cho thiếu hiểu một trận, miệng thì hùng hổ nói, hừ, hôm nay tôi muốn đánh chết tiện nhân này, dám cám dỗ chồng tôi, hồ ly tinh. Đủ rồi, bà còn chưa xong sao, ẩm ý ngay dưới tầng làm việc của tôi, bà còn cho tôi mặt mũi gặp người không? Hoàng đức Hưng quát bà, hừ, ông cũng sợ mất mặt chơi đến cả đàn bà trong công ty mình. Hoàng phu nhân quát ông ta. Khi hai người đang cãi vã, Thiếu Hiểu vốn là bị đánh vô cùng chật vật từ mặt đất bò dậy, ánh mắt âm ngoan bắn phía hoàng phu nhân, lại bị hoàng đức Hưng đứng cạnh nhìn thấy, kéo giật bà xã của mình lại, tức giận bước nhanh lên phía trước, giơ tay ba. Một tiếng, một cái tát tàn nhẫn rơi xuống mặt Thiếu Hiểu, lực mạnh đến nỗi khiến Thiếu Hiểu lại ngã xuống mặt đất, trợn mắt hung ác nhìn cô ta, nói to, ngày mai đừng đi làm nữa. Nói xong, cũng không nhìn thiếu hiểu cái nào nữa, xoay người kéo tay Hoàng Phu Nhân lôi lên xe, mà lần này Hoàng Phu Nhân lại không phản kháng nữa, ngoan ngoãn để mặc ông ta kéo tay, chỉ là trong nháy mắt xoay người đi vẫn không quên dùng chân đạp mạnh lên chân thiếu hiểu trên mặt đất mắng tiện nhân, lần sau còn bị ta tóm được mà xem. Người vây quanh như là đang xem trò cười, xem xong rồi, than thở vài tiếng, rồi xoay người rời đi, không ai tiến lên đỡ thiếu hiểu dưới mặt đất đứng lên. Tiểu hiểu cứ nằm trên mặt đất như vậy, nửa bên mặt sưng đỏ ghê người, quần áo trên người bị xé rách hỏng hẳn, ngay cả dây áo lót màu đen cũng rơi xuống rồi. Trên mặt còn ngân ngấn nước mắt, thẫn thờ nhìn phía trước, ánh mắt không có tiêu cự, khuôn mặt cũng có biểu cảm. Người vây quanh dần dần tàn đi, không ai sẽ đi thương xót người bị mắng chửi là tiểu tam, không ai sẽ đi đỡ một người phụ nữ phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta, cho dù dáng vẻ cô ta bây giờ rất đáng thương, nhưng mà cũng không ai cảm thấy cô ta đáng cảm thông. An Nhiên chậm rãi tiến lên, nhìn Tiểu Hiểu như vậy nói không nên lời cảm giác của mình lúc này, ít nhiều hẳn là cảm thấy cô ta có chút đáng thương. Cởi áo khoác mỏng trên người mình, phủ lên cho cô ta, sau đó đỡ cô ta dậy. Sau khi An Nhiên đỡ cô ta dậy rồi, lúc này Tiểu Hiểu mới từ từ lấy phục hồi tinh thần, nhìn An Nhiên bên cạnh sững sờ nhìn một lúc lâu, sau đó đột nhiên suy sụp khóc thành tiếng. Nhìn cô ta như vậy An Nhiên khẽ thở dài, lắc đầu. Cô ta như vậy cũng không biết đi đâu, cứ bỏ lại cô ta thế này mà đi thì an nhiên có chút không đành lòng, cô không phải thánh mẫu, hồi trước cô cũng hận cô ta hãm hại mình, nhất là khi bản thiết kế kia bị xé hỏng, cô thật sự cũng căm hật cô ta, nhưng mà bây giờ nhìn cô ta thế này, người vẫn có lòng trắc ẩn. Đỡ cô ta về nhà mình, đến khi thím Trương thấy an nhiên đỡ một người phụ nữ toàn thân bị thương, cả người vô cùng nhếch nhác, quần áo không trình tề trở về cảm thấy rất bất ngờ kêu lên, trời ạ, đây là sao vậy? nói xong bước lên phía trước dìu người từ tay an nhiên đi vào thu xếp người trên ghế sofa trong phòng khách thím trương xoay người rót trà cho cô ta an nhiên thì về phòng lấy quần áo của mình chuẩn bị cho cô ta thay khi trở ra thiếu hiểu vẫn ngồi trên ghế sofa trong tư thế vừa rồi vẻ mặt chết lặng không có cảm giác khẽ thở dài đưa quần áo trong tay cho cô ta nhẹ nhàng mở miệng cầm quần áo đi thay trước đi thật lâu thiếu hiểu mới kịp phản ứng ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô hỏi tại sao giúp tôi Cô ta vẫn cho là cô hận mình nhưng bất ngờ là trong chuyện xảy ra hôm nay Người sẵn lòng giúp cô ta lại là cô An Nhiên cầm quần áo nhét vào tay cô ta chỉ nói Dù thế nào cũng coi như chúng ta đã từng quen biết Cô không thể làm được chuyện không thèm để ý Tất nhiên điều cô làm được cũng chỉ là thế này Đỡ cô ta dạy cho cô ta thay một bộ quần áo sạch sẽ Ít nhất nhìn không còn nhếch nhác nữa Tiếu hiểu nhìn cô không hề cầm lấy quần áo An Nhiên chỉ chỉ nói phòng vệ sinh ở bên kia Lúc này Thiếu Hiểu mới đứng dậy, đi về phía phòng vệ sinh. Vào lúc Thiếu Hiểu vào phòng vệ sinh thay quần áo, Thím Trương vừa pha xong ấm trà gừng từ trong bếp bưng ra, nhìn An Nhiên, không nhịn được hiếu kỳ hỏi, "Phu nhân, chuyện gì xảy ra a, sao cả người cô bé kia bị thương, như là đã bị đánh vậy?" An Nhiên nhìn bà, lắc đầu, chỉ nói, "Đừng hỏi nữa." Cô nói như vậy, Thím Trương cũng không hề hỏi nhiều nữa, chỉ nói mình đã làm xong cơm tối, sau đó liền quay lại bếp. Tiếu hiểu lại từ trong phòng vệ sinh đi ra đã thay quần áo xong, cũng đã rửa mặt chải đầu rồi, dấu vết cái tắt còn sưng đỏ vô cùng, khóe miệng bị đánh bầm tím, ngay cả tay chân cũng bị hoàng phu nhân kia đã bị thương, bước đi khập khiễng. An nhiên nhìn cô ta, để cô ta tới đây, chỉ vào thuốc mỡ cô vừa tìm được để trên bàn trà trước ghế sofa, nói, xoa một chút đi. Tiếu hiểu gật đầu, không nói nhiều, liền ngồi xuống ghế sofa, sau đó cầm lấy thuốc mỡ xoa vết thương cho mình. An Nhiên cũng không hỏi, không nói nhiều, ngồi trên ghế sofa chỉ lẳng lặng nhìn cô. Một lúc lâu, sau khi thoa một lớp thuốc mỡ lên vết chảy sức trên da, Tiểu Hiểu mới nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc nói cảm ơn. An Nhiên gật đầu, nhìn bộ dáng của cô cuối cùng mở miệng hỏi có muốn ở lại ăn cơm không? Tiểu Hiểu nhìn cô khuôn mặt lộ ra vẻ cảm động, cắn môi, hỏi cô không hận tôi sao? mươi 132, sự cố giải tỏa mặt bằng. Tiểu hiểu nhìn an nhiên, trên mặt có chút xúc động, khẽ cắn môi, hỏi cô không hận tôi sao. Từ trên xuống dưới nhìn cô ta một cái, an nhiên thẳng thắn gật đầu. Nói không hận thì là nói dối. Không có người nào bị hãm hại như vậy rồi mà đối với người hãm hại mình không có chút oán trách gì. Tiểu hiểu gật đầu, nhìn an nhiên không nói gì. Phu nhân cơm chiều đã xong, có muốn hiện tại ăn không Thím Trương xuyên qua quầy ba hỏi, Thím hình như vừa mới nghe đến an nhiên nói muốn đi cùng cô gái này ra ngoài ăn cơm. An nhiên gật gật đầu, tốt hiện tại ăn cơm đi, rồi quay đầu lại, nhìn Tiếu Hiểu, mở miệng nói cô ở lại cùng ăn cơm với tôi đi Tiếu Hiểu nhìn an nhiên, rất lâu không nói gì cuối cùng thì lắc đầu, rồi nhẹ nhàng thản nhiên nói, không được Nói xong, đứng dậy, ánh mắt cổ quái nhìn cô, lại vẫn mở miệng nói lời cảm tạ, hôm nay cảm ơn cô Nói xong, liền trực tiếp xoay người đi kéo đôi chân bị thương, khiến tư thế đi đường có chút khó coi Về việc cô ta cự thuyệt An Nhiên cũng không có ý giữ lại, nhưng cũng vẫn là lễ phép tiễn cô ta đi ra khỏi cửa. Lúc tới cửa Tiếu Hiểu xoay người nhìn cô, lại cúi đầu nhìn bộ quần áo trên thân của mình, bộ quần áo này. Lúc nào rảnh thì trả lại. An Nhiên nói, Tiếu Hiểu gật gật đầu, không nói thêm cái gì nữa, xoay người trực tiếp rời khỏi. Tô dịch thừa trở về vào lúc chạng vạng ngày thứ hai, lúc trở về An Nhiên đang ngủ trưa, bị mỗi nhân nào đó hôn loạn làm tỉnh lại. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ thấy trước mặt là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của anh Chỉ là khuôn mặt tuấn tú có vẻ mỏi mệt, đôi mắt thâm đen, hiển nhiên là ngủ cũng không tốt An nhiên nhìn anh có chút đau lòng đưa tay sờ sờ mặt của anh, nhẹ nhàng nói Đã về rồi, ừ, tô dịch thừa gật đầu, đem tay của cô kéo xuống đặt ở bên miệng của mình hôn lên Nhưng người xê dịch một chút chờ ra một nửa giường, nhìn anh hỏi muốn đi lên ngủ một chút không Tô dịch thừa lắc đầu còn phải đi tới văn phòng, buổi tối còn có bữa tiệc chắc là sẽ phải đến khuya. An nhiên theo bản năng nhíu nhíu mày. Vậy chắc rất vất vả. Tô dịch thừa cười, chỉ lấy tay vớt mặt của cô, bàn tay to của anh xẹt qua trên làn da non mịn của cô thản nhiên mở miệng. Buổi tối đừng chờ anh, mệt mỏi thì ngủ sớm đi. Bởi vì biết đây là công việc của anh, an nhiên cũng không biết làm sao từ trên giường ngồi dậy, nhìn anh chỉ có thể gật gật đầu, dặn dò anh nói uống ít rượu thôi, sớm chút trở về. Tô dịch thừa sờ sờ của đầu của cô cầm quần áo đã lấy ra rồi trực tiếp đi vào trong nhà tắm thay, lúc đi ra an nhiên đã từ trên giường đứng lên, thấy anh ra, liền cầm cả vạt từ từ đi đến kiễng chân một chút thắt lên cho anh, bàn tay lại điều chỉnh vị trí lại thật tốt cho anh, rồi thuận tay vút thẳng đến quần áo của anh. Lúc đưa anh ra khỏi cửa tô dịch thừa lại hôn một cái trên mặt cô, lúc này mới xoay người rời đi. Phía sau chị Trương đang quét thức nhìn thấy, chiêu chọc nhìn an nhiên cười, nói tiên sinh cùng phu nhân tình cảm thật là tốt. An Nhiên ra mặt mỏng đỏ bừng, lấy cớ trực tiếp đi vào thư phòng. Hôm đó tô dịch thừa thật sự đến khuya mới trở về An Nhiên nguyên bản ở trong phòng khách chờ, ngồi xem tivi chờ anh về, nhưng mà đang xem liền cảm thấy buồn ngủ cho đến khi cô ngủ đến mức cảm giác tình ngủ, anh cũng còn không có trở về, lúc này cũng đã nhanh chóng qua 12 giờ đêm. Ngay cả tivi nhiều đài đã không còn chương trình gì nữa. Sau đó lại ở trong phòng khách đợi hơn nửa giờ, cô vẫn không thể đợi được cuối cùng kiên trì không được trực tiếp trở vào phòng, nằm ở trên giường mới đầu còn cố gắng mở to mắt, sau đó mí mắt càng ngày càng nặng trực tiếp mơ mơ màng màng ngủ mất. Cũng không biết anh khi nào thì trở về, buổi sáng ngày thứ hai lúc tỉnh lại chính mình vẫn là như trước giống nhau ngủ ở ngực của anh, chỉ là anh thật có chút mệt ngay cả khi cô đứng dậy, anh cũng không bị đánh thức. Khó có lúc anh ngủ, nên để cho cô có cơ hội xuống bếp làm bữa sáng cho anh Bữa sáng này còn không có làm tốt, anh đã tắm rửa xong từ trong phòng đi ra Trong tay cầm theo cặp công văn An nhiên vội buông ra trứng trần nước sôi còn chưa chín Đi qua quầy ba từ trong bếp chạy ra, đứng ở trước mặt anh, hỏi anh phải đi sao Ăn qua bữa sáng rồi hãy đi làm Tô dịch thừa nâng tay nhìn đồng hồ có chút xin lỗi lắc đầu Buổi sáng còn có một cuộc hội nghị nếu không đi chỉ sợ là sẽ bị muộn an nhiên có chút lo lắng anh làm việc cường độ lớn như vậy không biết thân thế có chịu nổi hay không hỏi dạo này công việc như thế nào tô dịch thừa cười cười tay sờ sờ tóc xõa trên áo choàng của cô nói thật có lỗi dạo này đều không có thời gian ở cùng em an nhiên cúi đầu tay trái cầm lấy tay phải anh thì thầm trong miệng nói em cũng không phải trẻ con đâu cần anh lúc nào cũng phải ở cùng em Cô chỉ là lo lắng cho anh, lúc trước là cô nằm viện, anh cũng mỗi ngày đến bệnh viện đưa tin, văn phòng, bệnh viện, trong nhà, chạy ba nơi, hiện tại mấy ngày nay vừa đi công tác vừa tiệc thùng vừa họp hành, cô thật là lo lắng thân thể của anh ăn không tiêu, mệt nhọc cùng mệt mỏi của anh cô đều có thể nhìn thấy cô làm sao không đau lòng chứ. Tô dịch thừa đưa tay đi qua ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng của cô, nhẹ giọng ở bên tai cô nói, cũng sắp làm xong việc rồi, qua một trần này, anh sẽ dành nhiều thời gian hơn ở bên em và cục cưng, có được không? Em không muốn ở cùng anh, an nhiên tay ôm lại anh, sau khi anh làm hết việc trong khoảng thời gian này, đến lúc đó anh phải ở nhà nghỉ ngơi tốt cho em, việc gì cũng không cần đi. Không cần anh đi theo mẹ con cô, cô cùng cục cưng sẽ luôn ở bên cạnh anh. Tô dịch thừa cười khẽ môi hạ xuống hôn lên trán cô, nâng tay lên nhìn đồng hồ lần nữa, buông cô ra anh thật sự phải đi. Nếu không đi anh thật sự sẽ bị muộn. An nhiên gật gật đầu, đưa anh ra khỏi cửa, dặn dò trước lái xe chậm một chút. Ồ. Sùng nịnh sờ sờ đầu của cô, nói, nhớ rõ ăn bữa sáng. An Nhiên đạm cười nói được rồi, sau đó nhìn anh đi vào thang máy. Chờ tiễn tô dịch thừa xong, An Nhiên quay trở lại vào nhà bếp, đem trứng trần nước sôi trong nồi nấu thêm 7-8 phút cho chín. Mới mang ra khỏi nồi bỏ vào cái mâm đã chuẩn bị trước, lấy bánh mì đã nướng xong ra, rót cho mình một cốc sữa, đặt trong lò vi sáng quay khoảng một phút, sau đó bưng bữa sáng ngồi lên quầy ba ăn, kỳ thật hương vị cũng không tệ lắm. Hai ngày nay cô đang học làm bếp cùng thím trương có người dạy so với sách dạy nấu ăn tốt hơn nhiều, lúc trước nhìn hướng dẫn cách làm thì làm như thế nào mùi vị cũng không đúng, trải qua được thím chương chỉ điểm một bên cách làm giống nhau, nhưng hương vị làm ra rất khác biết Chỉ là không có người cùng mình ăn bữa sáng, dù cho đồ ăn có thể ăn được trong miệng nhưng cũng không ngon miệng, nhìn đồ ăn bên cạnh an nhiên một chút cũng không có khẩu vị. Tô dịch thừa bên này mấy ngày nay thật sự rất vội vàng, không chỉ có một hạng mục mà còn nhiều mục khác của công trình đô thị khoa học công nghệ vẫn phải tiếp tục đấu thầu, mặt khác anh đã đem tài liệu trình lên tỉnh ủy, hai ngày nay cũng vẫn có người tìm đến anh nói chuyện. Buổi sáng đấu thầu xử lý xong vòng chào giá đầu tiên, đột nhiên bên ngoài có điện thoại tới, nói là thành bác vùng giải phóng mặt bằng đã xảy ra vấn đề. Sự cố có chút nghiêm trọng trong sự cố này có một người già và hai trẻ em phải đưa vào bệnh viện còn có bộ phận người dân cùng công nhân bị trực tiếp đưa vào đồn cảnh sát. Chuyện này rất nhanh liền kinh động đến giới truyền thông của Giang Thành. về vùng đất giải phóng mặt bằng để di rời đến nơi ở mới có một vài hộ bị cưỡng chế không chịu rời đi một chút là vì có chút tình cảm với mảnh đất này không thể dứt bỏ một chút là vì bất mãn với khoản tiền bồi thường Kỳ thật nguyên nhân sự cố rất đơn giản, hôm nay là ngày phá rỡ công nhân đến tiến hành cưỡng chế phá bỏ, nhưng mà còn có mấy nhà hộ gia đình cũng không có chịu rời đi. Công nhân phá rỡ đầu tiên chỉ là đến nói chuyện cùng họ, nhưng mà trong lời nói chỉ không hợp một chút liền lan tràn đến xung đột tay chân, nói không đến vài câu công nhân cùng vài hộ gia đình liền động tay động chân, mà trong lúc động tay động chân lại làm bị thương một người già đang khuyên can mọi người và hai đứa nhỏ vô tội. Làm cho ông lão bị đẩy trúng ngã trên mặt đất máu tươi theo đó chảy ra, tiếng khóc của đứa nhỏ cũng theo đó mà vang lên, lại chọc giận cơn thịnh nộ của người dân, hai bên mâu thuẫn lại trở nên gay gắt thậm chí không thể khống chế cuối cùng còn là có người biết sợ, lúc này mới gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau đó mang đi những người cầm đầu náo loạn chuyện này, mặt khác vội vàng đem bị ông lão bị thương cùng đứa nhỏ đưa đến bệnh viện phụ cận. Chuyện này rất nhanh đã bị phóng viên cùng giới truyền thông biết, đuổi theo mấy người Tô Dịch Thừa trực tiếp đi tới hiện trường xảy ra sự cố và bệnh viện. Tô Dịch Thừa cùng vị phụ trách giải phóng mặt bằng hạng mục đô thị khoa học công nghệ, sau khi nhận được điện thoại của nhân viên công tác đầu tiên là trực tiếp chạy tới bị bệnh viện thăm ông lão bị thương và hai đứa nhỏ. Cho nên lúc Tô Dịch Thừa đến bệnh viện còn không có vào phòng cấp cứu, đã bị đám phóng viên vây chặn như đàn ong. Tô phó thị trưởng anh là người chịu trách nhiệm trong việc xây dựng hạng mục đô thị khoa học công nghệ, đối với chuyện phát sinh như vậy, anh có cái gì muốn nói? Một cái nữ phóng viên dành trước chạy đến trước mặt Tô Dịch Thừa, vừa đi vừa hỏi. Tô Dịch Thừa nhìn cô ta một cái, nhíu nhíu lông mày, chỉ nói nói tôi nghĩ đầu tiên đến gặp ông lão bị thương cùng đứa nhỏ. Sau đó phóng viên đó còn muốn nói cái gì đó, lại bị trịnh thư ký trực tiếp đỡ các vị để chút nữa phỏng vấn đi. Thấy anh ta nói như vậy, phóng viên cũng không nói thêm cái gì nữa, lại đi theo tô dịch thừa vào phòng cấp cứu. Đầu ông lão bị khâu hơn 10 mũi, hiện tại nằm một mình trên giường của phòng bệnh cấp cứu, người chăm sóc bên cạnh chỉ là một phụ nữ hơn 50 tuổi, không thấy con của ông lão cùng thân nhân khác. Trên một giường bệnh bên cạnh, nằm hai đứa nhỏ tuổi đều rất nhỏ, bé trai nhiều nhất 89 tuổi, bé gái chỉ khoảng 6-7 tuổi. Mở to mắt nhìn, bên cạnh người chăm sóc cũng không có, không thấy cha mẹ của đứa nhỏ. Tô dịch thừa ngồi vào bên giường bệnh, tay cầm tay của ông lão, hỏi bệnh tình có chút áy náy tâm khó chịu nhìn ông nói ông, làm cho ông phải chịu khổ. Lớn tuổi như vậy lại còn đắc tội này, là bọn họ không nên. Vậy nhà cửa của chúng tôi thì sao, chúng tôi cũng muốn lá dụng về cội các anh sao lại có thể phá hủy nơi đó. Ông lão nằm ở trên giường bệnh, nhìn tô dịch thừa hai mắt hồng hồng hàm chứa nước mắt. Ông phá bỏ là tốt cho sự phát triển của thành phố, vì có thể tiếp tục cho chúng ta thay đổi hoàn cảnh phát triển, để cho họ xây dựng càng nhiều tiện lợi cho cuộc sống. Cháu biết ông đối nơi đó có cảm tình kỳ thật chúng ta đối với nơi đó cũng là có cảm tình, nhưng mà cảm tình không thể chinh phục hết thảy Quốc gia cần phát triển, thành phố cần kiến thiết, chỉ có phát triển xây dựng cuộc sống của chúng ta mới có thể ngày càng tốt hơn, ông nói đúng không? Tô dịch thừa nắm tay ông lão, nói rất rõ ràng. Ông lão nhìn anh hơn nửa ngày mới nói. Nhưng mà hủy đi nhà của chúng tôi, các người như chúng tôi làm thế nào có chỗ để ở Chúng cháu đã đem tiền đền bù cho mọi người, nếu ông không nhận khoản bồi thường cũng không có vấn đề gì Ít hôm nữa, sau khi nhà nơi này xây dựng tốt, chính phủ sẽ căn cứ theo tình huống các gia đình đem phòng phân phối ra, đến lúc đó chỗ này vẫn là chỗ cũ, chỉ là chúng cháu đổi phòng mới cho ông mà thôi. Hiện tại nếu như ông không có thể tìm ra chỗ ở mới chúng cháu có thể dàn xếp chúng cháu ở đây có thể tận lực giúp các người tìm chỗ ở mới tận lực không đi quá xa nơi này. Tô dịch thừa hứa hẹn nói với ông lão. Thật sự, ông lão có chút không quá tin tưởng nhìn hắn. Tô dịch thừa trịnh trọng nói, cháu cam đoan với ông. Biểu tình thật sự rất nghiêm túc, bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, ông lão mới thật sự nói, được tôi tin tưởng anh. Tô dịch thừa gật gật đầu, dặn ông lão phải nghỉ ngơi cho thật tốt, cũng dặn vợ ông lão một bên chăm sóc tốt cho ông lão. Sau đó lúc này mới xoay người đi về phía giường bệnh kia, hai đứa nhỏ nằm trên một giường bệnh, mở to mắt, hắc bạch phân minh, nhìn đặc biệt sạch sẽ. Trên mặt cái chán bị đập chóc ra hiện tại đã dùng thuốc đỏ sát trùng bôi lên tay cùng chân đều có băng gạc nhìn làm cho người ta không khỏi đau lòng cho hai đứa nhỏ. Bàn tay sờ sờ đầu hai đứa nhỏ, Tô Dịch Thừa nhẹ giọng hỏi, bạn nhỏ, nói với chú các cháu tên là gì? Hai đứa nhỏ bình tĩnh nhìn Tô Dịch Thừa, lại nhìn mắt nhau, một hồi lâu sau bé trai mới chậm rãi mở miệng, nhỏ giọng nói cháu tên là Mộc Đầu, là anh trai. Một bên cô bé cũng nhỏ giọng trả lời cháu gọi là đẳng tử, là em. Tô dịch thừa nhìn bọn nhỏ mỉm cười, thả giọng mềm nhẹ nói, hôm nay các cháu không đến trường sao. Ba ba nói hôm nay có người đến phá bỏ nhà của chúng cháu. Anh trai mộc đầu nói. Mẹ nói để cho chúng cháu ở nhà bảo vệ nhà chúng cháu cho tốt. Em gái đằng từ tiếp lời nói, mẹ nói là người đó sẽ không đánh trẻ con, nếu bọn họ muốn phá, để cho chúng cháu ôm đùi bọn họ đừng để cho họ đi vào. Nghe vậy, tô dịch thừa nhíu nhíu mày, hắn không có cách gì hiểu được cha mẹ của hai đứa nhỏ này, vì sao lại để cho đứa nhỏ tham dự đến chuyện tình như vậy, đứa nhỏ hẳn là vui vẻ, vô ưu vô lự, chẳng lẽ không phải sao? Tay có chút đau lòng sờ đầu bọn nhỏ thế này mới có chút trầm mặc đứng dậy. Quay đầu nói với trịnh thư ký bên cạnh đi ra mua một chút đồ ăn cho ông lão và hai đứa nhỏ tiền cứ tính vào sổ sách của tôi. Trịnh thư ký gật gật đầu, dẫn đầu xoay người ra khỏi phòng cấp cứu. Tô dịch thừa lại dặn dò bác sĩ cùng y tá, nhất định phải chăm sóc tốt trị liệu vết thương cho ông lão cùng hai đứa nhỏ, đặc biệt còn phân phó y tá như thế nào đút đồ ăn cho hai đứa nhỏ, giúp bọn hắn nhanh chóng sửa mặt. Lúc này mới ra khỏi phòng cấp cứu, đám phóng viên ký ra kia lại xông tới tô dịch thừa máy nhăn lại, chỉ trầm giọng nói chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, đừng ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi. Mọi người không nói chuyện theo lời rời khỏi, nhưng cũng bị sự cẩn thận của vị thanh niên phó thị trường này có chút động lòng. Đi đến đại sảnh bệnh viện tô dịch thừa lúc này mới tiếp nhận phỏng vấn của bọn họ. Tô phó thị trưởng, đối với nguyên nhân chuyện lần này, anh có cảm tưởng gì? Tôi cảm thấy rất đau lòng, hơn nữa biết bị thương đến là ông lão cùng đứa nhỏ. Về chuyện giải tỏa di rời giữa đường có trở ngại cùng khó khăn chúng tôi đã có kế hoạch trước trong việc xây dựng lại cùng phát triển chúng tôi hết thảy sẽ lấy đại cục làm trọng cho nên tránh không được việc không hoàn toàn làm vừa lòng một bộ phận dân chúng. Nhưng mà tình huống như vậy lại đem người già cùng em nhỏ đầy tới trước mặt cá nhân tôi cảm thấy phi thường không nên. Tô dịch thừa nói, vậy về nguyên nhân chuyện lần này, tô phó thị trưởng chuẩn bị xử lý như thế nào công trình dỡ bỏ còn muốn tiếp tục tiến hành sao? Nếu người dân lại tiếp tục phản đối việc dỡ bỏ các anh có phải sẽ dùng thủ đoạn cưỡng chế hay không? Một ký giả khác có chút ác ý hỏi. Tô dịch thừa quay đầu nhìn anh ta, bình tĩnh mở miệng nói, việc phá bỏ cái cũ là mở đường cho việc phát triển của Giang Thành sau này, đây là có lợi về phía người dân, cho nên việc dỡ bỏ sẽ phải tiếp tục. Về phần anh nói chính phủ có thể sử dụng sức mạnh cưỡng chế hay không, tôi nghĩ trước hết phải nói rõ, chính phủ của chúng ta cũng không phải là một tổ chức bạo lực kỳ thật. Có một số việc chúng ta có thể cùng người dân không hiểu rõ nói chuyện giải thích rõ ràng, tôi tin tưởng chúng ta sau khi nói rõ với người dân việc phá bỏ là để tốt cho việc phát triển sau này của thành phố, vấn đề này sẽ được giải quyết tốt. Nói xong, trực tiếp nhắc chân chuẩn bị đi nói, tôi hiện tại chỉ có thể nói như vậy, về chuyện sau này đưa tin như thế nào, tôi rất hoan nghênh mọi người tiếp tục theo dõi. đô phó thị trưởng, tôi nghe nói thời gian trước anh bị kỳ ủy gọi qua nói chuyện, theo tin tức nói là anh thua tiền qua cắp của một công ty tới gần 100 vạn, xin hỏi việc này có phải thật hay không? Thấy anh phải đi, trong đó một phóng viên vội vàng chạy đến trước mặt anh, bình tĩnh nhìn anh hỏi. Bước chân dừng lại một chút, tô dịch thừa quay đầu nhìn nhớ kỹ, một hồi lâu sau đạm cười mở miệng, nói tin tức của anh rất linh thông a Bị anh nhìn có chút run sợ Nắm thật chặt micro trong tay, vị phóng viên kia lại nói, xin tô phó thị trưởng trả lời vấn đề mới vừa rồi của tôi Tô dịch thừa gật gật đầu, mở miệng nói tôi quả thật bị thị ủy mời đi phối hợp điều tra qua Nhưng mà nếu như điều anh vừa nói được thành lập vậy anh cảm thấy tôi còn có thể đứng ở chỗ này nhận phỏng vấn của anh sao cách người nọ sừng sốt lập tức phản ứng lại đây, vậy nói cách khác anh không có thu lễ quà cáp của ai phải không Tô dịch thừa nhìn mắt hắn, chỉ nói tôi chưa từng có thu lấy lễ của bất luận kẻ nói. Nói xong, không hề cùng bọn họ nói thêm cái gì, trực tiếp xoay người đi về phía cổng chính của bệnh viện kế tiếp anh còn phải đi đến đồn cảnh sát, gặp người dân cùng những người công nhân gây chuyện vừa rồi. Lúc tô dịch thừa đến sở cảnh sát Đồng Văn Hải đã đến trước anh một bước đang cùng với cảnh sát nói chút gì đó, mặt khác có chút ngoài ý muốn là giờ phút này Chu Hàn đang cùng công nhân phụ trách giải trình tình huống, nhưng mà nhớ tới công ty Chu Hàn đầu tư vào hạng mục này, ở trong này nhìn thấy hắn cũng hợp tình hợp lý không có gì đáng tò mò hết. Trong văn phòng thẩm vấn, mấy người dân ồn ào trước nữ cảnh sát làm việc suýt nữa không thể chấn áp được trường hợp này. Tô dịch thừa để cho nữ cảnh sát lui ra chính mình đứng ở giữa những người dân đang kích động kia cũng không có nóng lòng mở miệng nói vẫn để dỡ bỏ trước mở miệng hỏi nơi này có cha mẹ của mộc đầu và đẳng tử không. Một người phụ nữ trung niên dẫn đầu lên tiếng tôi tôi là mẹ của mộc đầu và đẳng tử. Mặt khác một nam nhân trung niên cũng đứng đi ra tôi là con trai của Liêu Đại Thành. Tô dịch thừa nhíu nhíu mày nhìn bọn hắn một hồi lâu mới nói các ngươi đi bệnh viện trước đi ông lão cùng đứa nhỏ đều cần có người chăm sóc. Không có giải quyết vấn đề phá bỏ chúng ta đều không đi. Người đàn ông kiên trì nói. Người phụ nữ tựa hồ do dự cuối cùng cũng phụ họa nói. Đúng hôm nay phải cho tất cả chúng tôi một lời giải thích các người dựa vào cái gì đến phá nhà của chúng tôi. Tô dịch thừa mày mặt nhăn căng chút có chút nghiêm khắc nói. Ở trong bệnh viện nằm là cha mẹ cùng con cái của các người. Chẳng lẽ nhà ở so với họ còn quan trọng hơn sao? Người đàn ông cùng người phụ nữ đều sừng sốt có chút không thể nói được điều gì. Tô dịch thừa nhìn tất cả bọn họ liếc mắt một cái, lần này chầm chậm một tiếng, nói các người đi bệnh viện trước đi, nơi này tôi sẽ nói chuyện cùng họ, bọn họ trở về cũng sẽ nói lại với hai người, lại có cái gì khác nhau chứ? Nghe anh nói như vậy, con trai của ông lão cùng mẹ của hai đứa nhỏ thế này mới đứng lên đi tới bệnh viện. Tô dịch thừa nhìn một đám người dân còn mang theo tức giận như vậy. Mở miệng nói, muốn xây dựng thành phố, việc phá bỏ đều là tốt cho việc phát triển sau này của thành phố, là chuyện tốt mới đúng, vì sao các người kiên trì không chịu phá bỏ, chẳng lẽ không muốn về sau sống ở nơi tốt trong một hoàn cảnh tốt hơn sao, lại nói chỉ có một thành phố phát triển tốt thì mọi người trong thành phố này mới có thể có cuộc sống tốt, chẳng lẽ không nên làm vậy sao? Phát triển hay xây dựng lại cái gì chúng tôi đều không hiểu, đó đều là các người làm quan định đoạt, các người sẽ không quan tâm lợi ích của người dân chúng ta. Hiện tại nói muốn phá nhà xây dựng lại, cho một chút tiền như vậy mà được sao, hiện tại nhà giá cao hơn, cho một chút tiền như vậy, anh nói chúng ta sẽ đi nơi nào để ở. Không có nhà ở để cho chúng tôi ở ngoài đường uống gió Tây Bắc sao. Trong đó có người mở miệng nói, đúng vậy, đúng vậy, các người xây dựng cái gì đều là cho chính các người, làm sao có thể nghĩ tới người dân chúng ta. Có người phụ họa nói, Đúng, cho chút tiền như vậy, nhà ở của chúng tôi khẳng định sẽ không cho các người phá Các người nếu thật muốn phá, như vậy liền phá trên thân người chúng tôi trước đi Đúng đúng, khẳng định không cho phá Mọi người yêu tư đều có chút kích động, ánh mắt nhìn giống như là ăn thịt người Tô dịch thừa căng mi nhíu mày, theo như anh biết, khoản tiền đền bù lần này cũng không ít hỏi Các người nhận được bao nhiêu tiền đền bù Mỗi hộ 70 vạn, trong đó có người trả lời Hiện tại giá nhà cao như vậy, 70 vạn làm sao có thể mua được nhà ở các người là bức chúng ta, đuổi chúng ta đi. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người phụ hỏa, tô dịch thừa tâm trầm xuống dưới, theo như anh biết đến mỗi khoản tiền đền bù không thấp hơn trăm vạn, sao bọn họ nói chỉ có 70 vạn, như vậy rất hiển nhiên khoản đền bù này đã có người rút bớt. nâng tay ý bảo bọn họ bình tĩnh lại, tô dịch thừa mở miệng nói, có lẽ trong này có chút hiểu lầm, về chuyện này tôi nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo. Nói chuyện với anh thì tính gì chứ? Có người nghi ngờ hỏi. Tính tôi là người tổng phụ trách đô thị khoa học công nghệ lần này. Tôi nói cho mọi người một cái công đạo nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo. Tô dịch thừa cam đoan nói. Người dân nhìn nhìn, một hồi lâu sau mới có người đại biểu mở miệng nói, chúng tôi cũng bất quá chỉ là cầu một nơi có thể che gió che mưa có thể ở được mà thôi, việc xây dựng lại nếu thật sự đối với chúng tôi mới có lợi chúng tôi như thế nào không đồng ý, nhưng mà bây giờ bức chúng tôi đến tuyệt lộ chúng tôi cũng không có cách nào khác. Chúng tôi có thể tin tưởng anh một lần, nhưng mà nếu như đến lúc đó còn như thế này, chúng tôi khẳng định là không rời. Tô dịch thừa gật đầu cam đoan nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm với mọi người. mươi 133, gặp lại nghiêm lực, có bảo đảm của Tô Dịch Thừa, những thôn dân kia đồng ý nếu như khoản đền bù di rời là hợp lý, thì bọn họ nhất định sẽ phối hợp với công tác di rời, nhất định sẽ không gây phiền phức cho các anh. Đợi những thôn dân kia đi rồi, Tô Dịch Thừa đến chỗ những công nhân làm công tác di rời, chu Hàn thấy anh đến đây, đứng ra bày tỏ thái độ nói tổn thất sự cố lần này gây ra tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tô Dịch Thừa nhìn anh, gật đầu chỉ nói, vậy thì làm phiền chu Tổng rồi. Nhìn nhân viên làm công tác di rời phía sau anh ta, nói có một số việc cậu nhấn mạnh lại với bọn họ đi, tôi không muốn chuyện này xảy ra lần nữa. Ừ, chu Hàn gật đầu, nhìn đồng hồ chỉ nói, xin lỗi công ty tôi còn có chút việc đi trước. Tô Dịch Thừa gật đầu, không nói thêm gì. Bên kia đồng Văn Hải đã hiểu rõ tình hình đi về phía anh, nhìn Tô Dịch Thừa chào hỏi Tô Phó Thị. Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn ông ta, khóe miệng khẽ cong lên ý vị thâm trường nói, đồng cục trưởng. Đồng Văn Hải bị anh nhìn mất thoải mái quay đầu quan sát cảnh tượng có chút hỗn loạn này, nói, lần nào di rời cũng có chuyện như thế. Tô dịch thừa gật đầu, đứng sánh đôi với ông ta tay chắp lại phía sau, sau đó chỉ nhàn nhạt mở miệng, nói, vừa rồi tôi hỏi thăm những thôn dân kia, dường như bọn họ có chút bất mãn với vấn đề bồi thường di rời. Đồng Văn Hải giật mình tay nắm thật chặt trên mặt cũng hiện lên một tia không tự nhiên, chỉ nói từ xưa đến nay tiền bồi thường di rời luôn không thể khiến người ta thỏa mãn, tất cả mọi người đều muốn lấy được nhiều hơn. Thế sao? Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn ông ta, tôi nhớ khoản tiền di rời lần này là do đồng cục trưởng chịu trách nhiệm đi. Thân mình Đồng Văn Hải chấn động rất nhẹ nhưng không tránh khỏi con mắt của Tô Dịch Thừa. Ngoảnh đầu lại nhìn tô dịch thừa chất vấn, lời này của cậu là có ý gì, là nghi ngờ tôi nuốt số tiền đền bù sao. Hai tay nắm thật chặt vẻ mặt kia thật sự tức giận, giọng nói rất bất mãn, vô cùng mất vui vì sự chất vấn của anh. Tô dịch thừa khẽ cười tôi cũng chưa nói gì, đồng cục trưởng ông căng thẳng cái gì. Đồng Văn Hải cứng ngắc quay đầu, không nhìn anh chỉ ương ngạnh nói tôi không hề căng thẳng. Tô dịch thừa nhìn ông ta cười nhạt xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc tô dịch thừa chuẩn bị đi, vừa vặn gặp thư ký trịnh từ bên ngoài đi vào, hỏi, đều sắp xếp ổn thỏa rồi chứ. Thư ký trịnh gật đầu trả lời, vâng, đã ổn thỏa rồi. Tô dịch thừa gật đầu, nhấc chân cùng thư ký trịnh rời đi. Cũng vào tô dịch thừa chuẩn bị đi, đồng văn hải phía sau đột nhiên lên tiếng gọi anh lại, chờ một chút. Xoay người nhìn ông ta, tô dịch thừa nghi hoặc hỏi. Đồng cục trưởng còn có việc. Đồng Văn Hải nhìn chằm chằm ông ta một lúc lâu, có chút không được tự nhiên hỏi an nhiên, an nhiên cô ấy có khỏe không? Sắc mặt tô dịch thừa trở nên lạnh lẽo, nụ cười nhàn nhạt có phần xa cách bỗng chốc bị lạnh lùng thay thế, lãnh đạm nói tốt hay không tốt hẳn không hề liên quan đến đồng cục trưởng đi. Nói xong cũng không thèm nhìn ông ta, liền xoay người rời đi. thư ký trịnh đứng bên cạnh không hiểu chuyện, khó hiểu nhìn đồng Văn Hải một cái, gật đầu với ông ta, xoay người đuổi theo bước chân tô dịch thừa đi ra ngoài. Sắc mặt tô dịch thừa không tốt, lạnh như lẽo như thế có thể đóng băng mọi thứ trong vòng một mét, khi đi tới cổng cục cảnh sát, thư ký trịnh thật sự không nhịn được tò mò nữa, liền hỏi tô phó thị vừa rồi anh và đồng cục trưởng. Thư ký trịnh còn chưa hỏi xong, đã thấy tô dịch thừa dừng bước quay đầu nhìn anh, ánh mắt kia tuyệt đối không thể nói là vui vẻ gì, sắc bén đến dọa người. Thư ký trịnh bị nhìn cả người mất tự nhiên, chỉ cười khan nói, không có, không có gì. Lúc này tô dịch thừa mới thu hồi ánh mắt đi vài bước đột nhiên lại ngừng bước. Sao vậy? Thư ký trịnh mù mịt hỏi. Im lặng một lúc lâu, thấy tô dịch thừa mở miệng nói cậu đi cha về vụ rút lõi tiền di rời lần này một chút ngoài ra nghĩ cách cha xem gần đây đồng văn hải tiếp xúc với ai. Mặc dù thư ký trịnh không hiểu rõ ý định của anh, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, được tôi biết rồi. Tô dịch thừa gọi điện thoại đến. Ngày lúc An Nhiên đang học làm bánh ngọt với Thím Trương, bảo tối nay cô đi cùng anh tham gia một bữa tiệc, là lễ mừng thọ của Bí Thư Trương. Tối nay định mở tiệc ăn cơm cũng không có nhiều người tham dự, chỉ mời mấy vị lãnh đạo cùng ban trong thị ủy tới nhà cùng ăn bữa cơm. Không cần lễ phục trang điểm trang trọng, cũng không cần quà tặng tiền biếu. Bà xã của Bí Thư Trương đặc biệt căn dặn Tô Dịch Thừa phải đưa an nhiên đến, thật ra thì Trương Gia và Tô Gia coi như có quan hệ mấy đời, người hai nhà đã quen biết hơn 30 năm, trước kia Bí Thư Trương và Tô Văn Thanh là đồng đội, chỉ là sau khi xuất ngũ Bí Thư Trương tiếp tục nghề công chức, rồi từng bước tới được vị trí hôm nay. Nhưng mà liên hệ hai nhà chưa từng đứt đoạn, Tần Vân và Trương Phu Nhân cũng là bạn thâm giao, thường xuyên qua lại tán dóc mà vợ chồng Trương Gia không có con, lại càng đối xử với Tô Dịch Thừa như con mình. Lần này Tô Dịch Thừa đột nhiên kết hôn, không có hôn lễ không có tiệc rượu, mà tính chất công việc của Tô Dịch Thừa lại bận rộn cho nên cho tới nay cảm giác như là an nhiên bị giấu đi vậy, bà vẫn luôn muốn gặp mặt tuy nhiên không có cơ hội cho nên mượn chuyện sinh nhật của Bí Thư Trương lần này, đặc biệt căn dặn Tô Dịch Thừa nhất định phải đưa an nhiên đến. Mặc dù không cần trang điểm lộng lẫy, nhưng mà khi tô dịch thừa trở về an nhiên đã thay quần áo xong xuôi, một bộ âu phục màu trắng nhạt thật ra thì âu phục không có thiết kế gì đặc biệt gì, nhưng mà là lại có thể tôn lên phong thái dịu dàng của an nhiên. Tóc dài xõa vai trên đầu không hề có trang sức. Tô dịch thừa cười đi về phía cô, hôn lên má cô nhỏ giọng nói bên tai cô thật đẹp. An nhiên ngượng ngùng, cúi đầu khi ngẩng đầu lại hoán giận nhìn anh, sao không nói với em sớm một chút, em còn chuẩn bị quà tặng gì đó, bây giờ gấp thế này, không có thời gian đi mua quà nữa rồi. Tô dịch thừa chỉ cười khẽ khoác tay cô đi ra cửa, vừa nói, không sao, Trương Bí Thư và Trương Phu Nhân sẽ không để ý. Vậy cũng rất ngại à, người ta sinh nhật mời cơm đãi khách chúng ta lại tay không đến, vậy không phải là chúng đi ăn cơm chùa sao? An nhiên nhỏ giọng nói thầm. không sao trương phu nhân nói đưa em đến là tốt rồi tô dịch thừa nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay đứng trước cửa chờ thang máy an nhiên nhíu mày quay đầu hỏi anh hả em là quả sao sao càng nghe càng thấy khó hiểu đây ha ha tô dịch thừa cười to kéo cô đi vào thang máy Giả tiệc được tổ chức trong nhà bí thư trương, khi tô dịch thừa đưa an nhiên đến, đã có khá nhiều người ngồi trong phòng khách phần lớn là thành viên ban lãnh đạo trong thị ủy thấy tô dịch thừa đến, đứng dậy chào hỏi thấy an nhiên đứng bên cạnh anh, đều cười nói tô dịch thừa kim ốc tàng kiểu âm thầm kết hôn, âm thầm giấu một bà xã xinh đẹp như vậy, còn giữ gìn đến nỗi bữa tiệc nào cũng không đưa cô theo, hôm nay nhờ phúc của thư ký trương cuối cùng cũng nhìn thấy người. Trong nhà trương phu nhân bưng hoa quả đi ra, thấy vợ chồng tô dịch thừa cười tươi như hoa, bỏ hoa quả xuống kéo an nhiên nhìn trái nhìn phải không ngừng gật đầu. An nhiên bị nhìn có chút mất tự nhiên, nhìn về phía tô dịch thừa thấy anh cười gật đầu với cô. Tiếp đó không hiểu sao đột nhiên thấy an tâm, biết anh ở đây cách mình không xa. Sau đó nghe lời trương phu nhân kéo đến một bên, hai người trò chuyện một lúc lâu. Thật ra thì tối nay người đến cũng không nhiều, đều là người quen biết Lăng Xuyên Giang là người đến cuối cùng, sắp mở tiệc mới đến. Quay đầu có thầm ý khác nhìn tô dịch thừa một cái, sau đó liền quay đầu đi. Các món ăn tối nay đều là món ăn gia đình, nhưng mà món nào cũng tràn đầy tấm lòng. Từng món đều là do trương phu nhân tự tay vào bếp cô giúp việc hỗ trợ một tay. Tối nay tuy là tiệc rượu, nhưng trên bàn cũng không có rượu, chủ yếu là xem xét đến bí thư trương vừa xuất viện sau cuộc phẫu thuật, bác sĩ căn dặn sau này phải cai thuốc lá và rượu cho nên trương phu nhân thẳng tay ra lệnh trong nhà này cấm khói và rượu. Ngồi bên phải an nhiên là trương phu nhân, bên trái là tô dịch thừa, bởi vì biết an nhiên mang thai trương phu nhân còn đặc biệt thiên vị hầm cháo gà cho một mình an nhiên. Khi mọi người đang ăn uống vui đùa thì người giúp việc chạy đến nói gì đó bên tai Bí Thư Trương, thấy Bí Thư Trương cao mày, gật đầu, nói với người giúp việc, để ông ta đi. Dường như mọi người nhìn ra gì đó, không khí thoáng cay yên tĩnh lại. Có người hỏi, Bí Thư, xảy ra chuyện gì? Bí Thư Trương lắc đầu, không nói chuyện, an nhiên quay đầu liếc nhìn tô dịch thừa thấy anh cười nhạt với cô, phía dưới bàn tay cầm lấy tay cô. không đến một phút đồng hồ thấy nghiêm lực đi vào cười nhìn bí thư trương nói lão trương a hôm nay là sinh nhật ông sao có thể thiếu tôi được bí thư trương nhìn ông nói tôi là tôi vạn lần không muốn mời rồi mời ông chẳng khác nào có người gặp xui xẻo ngày nào ông đừng cứ nhìn chằm chằm vào tôi là được nghiêm lực cười to vừa nói tôi cũng thế hôm nay ngoài muốn uống với ông một chén bản thân tôi thực sự là đến gây phiền phức nói xong liền rời mắt về phía thành viên ban lãnh đạo Đối diện với tô dịch thừa, có dừng lại vài giây, an nhiên nhìn đến có chút kinh hãi, nhìn nghiêm lực không khỏi nắm chặt tay tô dịch thừa dưới bàn. Tô dịch thừa quay đầu nhìn cô, vỗ vỗ tay cô cười cười động viên cô. Cuối cùng ánh mắt nghiêm lực dừng lại trên người lăng xuyên giang, nhìn ông ta cười như không cười, nói, lăng thị trưởng, thế nào, đi theo tôi một chuyến chứ. Lăng xuyên giang nhìn chằm chằm ông ta, cũng không đứng dậy, một lúc lâu mới mở miệng nói tôi không rõ nghiêm trưởng ban tìm tôi có việc gì. Cụ thể là chuyện gì không tiện nói ở đây, ông cứ đi theo tôi một chuyến đi, người của tôi đều đã chờ bên ngoài." Nghiêm Lực Lãnh Đạm nói. Lăng Xuyên Giang nhìn ông ta lại im lặng ngồi ở vị trí cũ một lúc lâu, mới chậm rãi đứng dậy đi theo ông ra ngoài, chỉ là khi đi qua tô dịch thừa thì dừng bước, chỉ nói, "Xem như cậu lợi hại." Chương 134: Phản ứng khi mang thai Thiệt tối hôm đó bởi vì nghiêm lực xuất hiện, sau đó Lăng Xuyên Giang bị mang bắt đi, liền vô thanh vô thức mà giải tán. Cuối cùng tất cả mọi người cùng Trương Bí Thư nói mấy câu chúc phúc qua loa rồi tan cuộc tô dịch thừa bị Trương Bí Thư trực tiếp gọi vào thư phòng, mà an nhiên lại bị Trương Phu Nhân kéo vào phòng khách nói chuyện. Trong thư phòng, Trương Bí Thư khoanh tay mà đứng, đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mà tô dịch thừa thì đứng ở phía sau cách Trương Bí Thư vài bước qua một lúc hai người đều không có mở miệng. đêm nay ánh trăng rất đẹp cũng rất sáng vầng trăng cong cong tạo xung quanh nó vầng hào quang rất đẹp có chút trong trèo nhưng lạnh lùng mỹ lệ cứ như vậy đứng rất lâu rồi nhẹ thán một tiếng trương bí thư mới chậm rãi mở miệng tiếp qua vài năm ông ta cũng đã nghỉ hưu rồi sao lại như vậy trong giọng nói mang theo trầm trọng một loại phiền muộn không nói nên lời ông ta cũng không nghĩ như vậy tô dịch thừa chỉ thản nhiên trả lời Trương Bí thư quay đầu, nhìn anh, nói: "Tôi biết cậu vẫn tức giận ông ta lần trước đâm cậu một dao." Tài liệu cháu chuyển lên đều là sự thật, cũng không có nửa điểm làm giả. Tô Dịch thừa giải thích nói: "Chú Trương, cũng không phải cháu không đi trêu chọc người khác thì người khác sẽ không đến trêu chọc cháu, có đôi khi quyền lợi của chiếc ghế kia dụ hoặc người như thế, ông ta sợ cháu gây trở ngại đến lợi ích của ông ta, cho nên luôn cố gắng nghĩ biện pháp đem cháu trừ bỏ, cháu không có khả năng cứ đứng như vậy ở một chỗ chờ người khác tới giết cháu." Trường bí thư nhìn anh cuối cùng lắc đầu. Thôi, ông cùng lăng xuyên giang cộng sự lâu như vậy, có thể nói lăng xuyên giang là do ông một tay mang lên, ông tự nhiên cũng biết một ít cách xử thế làm người của ông ta, kỳ thật về một ít sai lầm của ông ta, ông cũng biết lúc trước còn đi tìm ông ta nói chuyện làm công tác tư tưởng, dù sao nhiều năm như vậy ai cũng đều không dễ dàng. Deng, deng, deng. Trường Bí Thư sau khi nghe thấy tiếng chung điện thoại kêu lên, mắt nhìn dãy số hiển thị trên điện thoại, lại nhìn Tô Dịch Thừa đang đứng, khẽ thở dài nhận điện thoại, người gọi điện thoại là Lăng Phu Nhân. Tô Dịch Thừa nhìn mắt ông ta, gật gật đầu với ông ta, chỉ nói, chú Trương, cháu xin phép về trước. Trường Bí Thư chỉ gật gật đầu, khoát tay với anh. lúc đi ra thấy an nhiên cùng trương phu nhân ở trong phòng khách đang nói chuyện hăng say trương phu nhân kéo tay an nhiên vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ trên mặt hai người đều là mang theo vẻ mặt ý cười xem ra thật sự cao hứng thấy tô dịch thừa đi ra trương phu nhân nhìn tô dịch thừa cười mắng a thừa này chỉ biết đem vợ giấu đi nếu như không phải ta hôm nay nhất định phải bắt cháu mang an nhiên lại đây cháu không phải là còn muốn cất giấu với ta chứ không có an nhiên ra mặt cô ấy mỏng hay thẹn thùng tô dịch thừa cười đi về phía hai người đi ta nói chuyện rất hợp với an nhiên là mới quen đã thân trương phu nhân còn quay đầu nhìn an nhiên trưng cầu hỏi an nhiên cháu nói đúng không an nhiên cười gật đầu nói dạ cháu cùng gì là mới quen đã thân tô dịch thừa mất mặt sờ sờ cây mũi trong nội tâm nói thầm cũng không biết là ai lúc vừa mới tới trên đường kéo hắn hỏi gì trương là người như thế nào dễ nói chuyện không có hòa nhã không Đưa hai người tô dịch thừa cùng An Nhiên ra trước sân nhỏ, trường phu nhân trong nội tâm còn có chút không nỡ, có lẽ là liên quan đến việc không có con cái trong nhà cả ngày vắng lặng cũng không có thực sự náo nhiệt. Kéo tay An Nhiên, không thả để cho cô đi, nói An Nhiên à, nếu không hai người các cháu ở lại đây một đêm đi, dù sao trong nhà phòng cũng nhiều. An Nhiên buồn cười nhìn bà, nói, gì à, cháu sau này sẽ còn đến thăm gì. Trường phu nhân có chút thất vọng, lại cũng chỉ có thể gật gật đầu. Cũng lần nữa dặn dò bọn hắn trên đường lái xe cẩn thận đi chậm một chút. Ngồi ở trong xe an nhiên nhìn anh, nhịn không được hỏi chuyện vừa rồi của Lăng thị trưởng có liên quan đến anh sao. Cô vừa mới rõ ràng nghe thấy Lăng Xuyên Giang nói xem như cậu lợi hại, lời này khi đó bên người không có người khác, rõ ràng là nói với Tô Dịch Thừa. Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn mắt của cô, quay đầu tiếp tục nhìn giao lộ phía trước, chỉ thản nhiên gật đầu, nói anh truyền tài liệu. An Nhiên gật gật đầu, có chút trầm mặc quay đầu nhìn dòng xe ngoài cửa sổ, có chút lầm bầm lầu bầu nói quan trường không phải là như thế sao, lúc trước là ông ta hãm hại tố cáo anh, dù sao ai cũng đừng sống yên ổn. Tô dịch thừa cười khẽ lắc đầu, anh biết cô lại suy nghĩ sai cái gì rồi. Buông một tay, cầm tay của cô không có quay đầu, hỏi, lại miên man suy nghĩ cái gì. An Nhiên quay đầu nhìn anh, tay xếp bàn tay của anh, anh hôm nay tố giác ông ta, ngày mai lại có người sẽ đến tố giác anh sao. Còn có thể giống như lần trước sao? Bản thân cô đều phát hiện tự hồ sau khi mang thai sau mình đặc biệt dễ đa sầu đa cảm, không có cái gì cũng sẽ suy nghĩ lung tung. Tô dịch thừa có chút bị cô đà bại nhìn ánh mắt cô, biết hiện tại không trả lời cô. Cô liền miên man suy nghĩ tiếp tục đơn giản trực tiếp đưa xe đậu ở ven đường, kéo lấy tay cô nắm lấy, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng hôn xuống. Sau đó ngẩm đầu nhìn cô, hỏi an nhiên, ở trong mắt em anh là người không có nguyên tắc như vậy sao? An Nhiên lắc đầu, nhìn anh có chút không hiểu, anh rất yêu tú, đây là ngay từ đầu cô đã biết hơn nữa chưa từng có nghi ngờ gì. Vậy em nghĩ vì sao anh sẽ bị người ta tố giác và hãm hại? Nói xong, tô dịch thừa có chút sủng nịnh nhéo nhéo cái mũi của cô. Em, là do em sợ còn có thể xảy ra một lần như vậy nữa. Nhìn anh An Nhiên nhỏ giọng nói thầm, đứa ngót, bàn tay to xoa xoa tóc của cô. Lần trước là do bọn họ cố ý tìm cách hãm hại, hoàn toàn không có chuyện gì, anh không có buông bỏ nguyên tắc để xảy ra sai lầm, chúng ta căn bản không cần sợ. Tổ điều tra bọn họ cũng phải dựa vào căn cứ cùng manh mối cung cấp mà đi vào điều tra. Không có người tùy tiện chỉ bằng tài liệu mà trực tiếp đến phán định, điều tra hết tất cả đều là vấn đề cần thiết. Thật sự, an nhiên không xác định còn có chút nửa tình nửa nghi hoặc nhìn anh. Đương nhiên là thật. Tô dịch thừa cho cô một câu trả lời khẳng định thuyết phục tay lại lần nữa vốt ve khuôn mặt của cô, nói với cô an nhiên tin tưởng anh chỉ có một lần ngoài ý muốn như vậy thôi, lần giáo huấn đó, để anh sẽ không để sai lầm đó tái phạm lần nữa, làm cho người khác có thể thừa cơ mà vào. An nhiên còn thật sự nhìn anh một hồi lâu sau mới bình tĩnh gật đầu, nhỏ giọng nói thầm kỳ thật em đều biết đến cũng đều tin tưởng nhưng mà vẫn không nhịn được lại nhiên man suy nghĩ. Tô dịch thừa đưa tay ôm cô vào trong ngực, tay nhẹ nhàng vỗ về cô, ôn nhu ở bên tai của cô nói, anh biết, tất cả anh đều biết. Ừ, an nhiên ôm lại anh, lực đạo thoáng có chút dùng sức. Có đôi khi giới truyền thông đưa tin tức là một tập thể lợi hại, cho dù đã phong tỏa tin tức ở nhiều phương diện, bọn họ vẫn có khả năng đào ra tin tức đưa lên. Về chuyện Lăng Xuyên Giang bị ban thanh tra kỷ luật điều tra vào mấy ngày sau đã bị báo thành phố Giang Thành lôi toàn bộ ra, thậm chí ngay cả tiến độ điều tra. Lăng Xuyên Giang lợi dụng công chức thu tiền hối lội của người ta đến gần hơn 500 vạn tệ Trong đó còn có nhiều nhà máy xí nghiệp dính líu vào tin tức như vậy bị tuôn ra khiến tất cả mọi người ồ lên Tô dịch thừa vẫn như trước vội vã cho hạng mục đô thị khoa học công nghệ Mà các hạng mục đấu giá trong đô thị khoa học công nghệ cũng dần dần đi vào quỹ đạo, Không giống như lúc trước cũng không đến mức làm việc đến không thấy người Bất quá thời gian gần đây tô dịch thừa cũng bắt đầu rảnh rỗi, an nhiên bên này phản ứng có thai đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ cả người không có khẩu vị gì, người được một chút mùi vị liền nôn lợi hại nguyên bản thím chương ba ngày qua dọn dẹp một lần, hiện tại bởi vì phản ứng lúc mang thai của an nhiên nghiêm trọng, mà tô dịch thừa bên này lại bận việc hiện tại chỉ có thể để cho thím trương mỗi ngày đi qua chăm sóc. Tần Vân cùng Lâm Tiểu Phân cũng vẫn là cách ngày đem canh gà cho cô, lúc trước uống canh gà còn rất tốt, nhưng mà hiện tại chỉ cần người thấy mùi gì thôi, thì có chút chịu không nổi trực tiếp chạy vào toilet nôn hết cái này sợ tới mức Tần Vân cùng Lâm Tiểu Phân cũng không dám đem canh nóng lại đây nữa. Tần Vân cũng không biết là làm sao nghe được nói ăn trứng bồ câu đối với phụ nữ có thai rất tốt, cho nên sau khi không đem canh tới đây cách mấy ngày lại đem một túi trứng chim bồ câu tới đây, rồi ở cùng với an nhiên lúc ban ngày. Bởi vì lo lắng đến việc công tác của tô dịch thừa mà an nhiên chỉ có một mình nên lo lắng cho cô khi đi ra khỏi cửa Lâm Tiểu Phân thường nấu chút ít đồ ăn an nhiên thích ăn mang tới cho cô Mang thai thật sự sẽ thay đổi một khẩu vị trước kia thích hiện tại chỉ cần người một chút mùi vị liền chịu không nổi trước kia không thích hiện tại lại luôn không giải thích được mà muốn ăn Nhưng tóm lại vẫn là không có khẩu vị nhiều miệng nhàn nhạt, nhạt ăn cái gì đều cũng không có hương vị ăn ít mà lại nôn rất nhiều như vậy một tuần tiếp theo cũng không thấy an nhiên béo lên mà ngược lại gầy đi mấy ký tô dịch thừa nhìn vậy thẳng tắp co mày còn rất là đau lòng đêm nay tô dịch thừa tham gia một bữa tiệc trở về an nhiên đã ngủ từ từ nhắm hai mắt nghiêng người nằm ở trên giường gối đầu trên tay của anh từ trên xuống dưới nhìn khuôn mặt của cô rõ ràng gầy yếu hơn so với trước cằm cũng đều nhỏ có chút đau lòng đưa tay sờ sờ khuôn mặt của cô cúi đầu hôn xuống trán của cô. Sau đó nhẹ nhàng xốc lên cái chăn đắp trên người cô, bàn tay to che ở trên bụng nhỏ của cô, nhẹ nhàng qua lại vỗ về, nhỏ giọng nói, bảo bối, đừng giày vò mẹ nữa, ba rất đau lòng. Một bên nói xong, một bên nhẹ nhàng cúi người xuống, đem lỗ tai dán ở trên mặt bụng của cô tiếp tục nhẹ nhàng nói, bảo bối hiện tại phải ăn cơm, không thể kiêng ăn, sau này khi con đi ra, ba sẽ làm đồ ăn ngon cho con ăn. Ha ha, tiếng cười từ trên đỉnh đầu của tô dịch thừa truyền tới, có chút thanh thúy, có chút dễ nghe. Tô dịch thừa ngẩng đầu thế này mới thấy An Nhiên đã tỉnh lại, đang mở to đôi mắt nhìn anh trên mặt mang theo ý cười. Bậc dậy thăm dò đi qua hôn môi của cô, một hồi lâu mới buông cô ra, tay thay cô chải chốt lại mấy sợi tóc rơi loạn. Nhẹ giọng hơi có chút xin lỗi nói, đánh thức em. An Nhiên cười khẽ lắc đầu, quay đầu nhìn trước mắt lại nhìn anh có chút đau lòng nói, lại về muộn như vậy. Không có trả lời câu hỏi của cô cũng không có đi trước tắm rửa thay quần áo, chỉ cởi giày, cởi áo vét, trực tiếp ở trên giường giang tay kéo cô vào trong ngực để cho cô gối đầu trong ngực của mình. Cúi đầu hôn lên mi tâm của cô, hỏi, hôm nay vẫn còn nôn dữ dội sao? Tựa vào trong ngực anh, an nhiên gật gật đầu, chậm rãi từ từ nhắm hai mắt, nội tâm có một loại an tâm nói không lên lời. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhẹ cười lên tiếng, đưa tay tức giận vỗ xuống ngực của anh, nói hừ hừ, đều là anh không tốt, em như vậy đều không phải là vì anh tiểu tình nhân làm hại. Sợ đánh đau anh, nên tay đấm căn bản cũng không nặng. Tô dịch thừa buồn cười, đem cô ôm càng chặt chủ động thừa nhận sai lầm, nói ừ, là anh không tốt. Quên đi tha thứ cho anh, nhìn thái độ nhận sai lầm của anh cũng không tệ lắm. Rồi lại ngắp một cái, mỗi nhân nào đó cố ý khoa trương rất nhiều. Thì thật trong bụng trừ bỏ là thiểu tình nhân của anh chẳng phải cũng là bảo bối của cô sao. Tô dịch thừa cũng không đi phản bác cô theo cô chỉ cần cô cao hứng là được. Nhưng mà ôm cô mới biết được dạo này cô gầy đi rất nhiều chân mày không khỏi nhíu chặt lại. Rõ ràng là người mang thai sao bế lên lại có cảm giác gầy hơn so với lúc trước chỉ kém nước nhìn thấy xương cốt trong người. Có chút đau lòng ở bên tai cô nói vợ à tranh thủ thời gian chúng ta đi ra ngoài chơi một chút nhé. Cả ngày buồn ở một chỗ quà thật đã đem cô buồn hỏng rồi, đi ra nhìn một chút kéo lại tâm tình của cô, đồng thời có lẽ sẽ kéo lại khẩu vị của cô. Trong lòng an nhiên có chút mệt hôm nay không có ngủ bao lâu cơ hồ buổi sáng ăn được chút gì thì đều nôn hết ra, người được một chút mùi vị thì liền nôn đến khó chịu rất lâu, nhưng mà không ăn thì lại đói lả, ăn thì lại không có khẩu vị. Bất quá vì cục cưng trong bụng của mình, cô cố gắng ăn rất nhiều, đương nhiên, nôn càng nhiều. Như vậy hôm nay cô vừa ăn xong lại nôn hết cùng một lúc, ngay cả thời gian mệt mỏi dã rời cũng không có, bây giờ thật là có chút mệt. Mang theo ủ rũ, an nhiên mở miệng hỏi anh có thời gian sao? Dạo này anh đều rất bận tuy rằng không đến mức như lúc đầu, nhưng cũng không có một chút thời gian rảnh rỗi, mỗi ngày là rất sớm đi tới văn phòng, đương nhiên trở về cũng không tính sớm, chỉ là so với lúc trước cũng tốt hơn rất nhiều. Nghe vậy tô dịch thừa có chút áy náy, thực sự là anh không đúng, anh đều không có thời gian ở cùng em. Đoạn thời gian này, anh quả thật vẫn không có thời gian tốt ở bên cạnh cô, đều nói khi nữ nhân mang thai tâm tư rất yếu đuối mẫn cảm thường xuyên cảm giác được cô đơn cùng tịch mịch so với lúc bình thường càng cần có người ở bên cạnh cô, nhưng mà về điểm này, hắn tựa hồ thật sự làm không tốt cũng không tính là một người chồng đủ tư cách. Đứa ngốc anh đang phấn đấu cho chính chúng ta thôi. An nhiên cười khẽ nói tay kéo lấy tay của anh cùng nhau đặt trên bụng nhỏ của chính mình, đầu cỏ cỏ trong ngực của anh, sau đó hơi hơi nhắm mắt lại, tuy rằng rất muốn ở cùng anh trong chốc lát nhưng mà mí mắt thật sự rất nặng tiểu bảo bối trong bụng đang gọi cô đi ngủ đây. Tô dịch thừa cười khẽ, bàn tay to lớn nhẹ vỗ về bụng của cô cùng cục cưng trong bụng làm tiếp xúc thân mật trước. Một hồi lâu sau mới lại ôm lấy cô nhẹ nhàng nói an nhiên cuối tuần chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Nhìn núi, nhìn biển, muốn đi nơi nào cũng đều có thể có được không. Cùng cô giải sầu coi như đồng nghiệp thay mình giải quyết một chút công việc của anh, điều hòa chút ít. Tô dịch thừa ôm lấy cô, lại một hồi lâu cũng không có nghe được câu trả lời thử thăm dò nhẹ gọi an nhiên. Bé yêu trong lòng tựa hồ có nghe được cỏ cỏ trong ngực của anh, sau đó mới nhỉ non nói một tiếng, dịch thừa. Rồi im lặng lại căn bản chính là đang nói mê. Tô Dịch thừa thấy thế này mới cúi đầu, mới thấy người trong ngực sớm đã mắt nhắm lại, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi chu ra, lắng nghe còn có thể nghe thấy tiếng ngáy có chút ngây thơ của cô, khẽ tinh tế, rất nhẹ, rất nhẹ. Bật cười lắc đầu, cúi đầu hôn xuống đôi môi hơi hơi mở ra của cô, chỉ thấy cô ngậm lại miệng của mình, cái miệng nhỏ nhắn than thờ cong lên, nhìn thật là quá đáng yêu. Đem động tác thả tới nhẹ nhàng nhất, sau đó chậm rãi rút đi tay ở dưới cổ của cô, nhẹ nhàng đem đầu của cô gối lên gối đầu mềm mại. Rồi mới thả nhẹ động tác xuống giường Từ trong tủ quần áo lấy quần áo ngủ để tắm rửa trực tiếp vào phòng tắm Ngày thứ hai lúc an nhiên tỉnh lại Tô dịch thừa đã đi làm sớm Xoa đôi mắt có chút mơ mơ màng màng từ trong phòng đi ra Thím trương đã tới thấy bộ dáng mơ hồ của cô cười nói Phu nhân có cần hâm lại bữa sáng cho cô ăn luôn không Lúc tôi tới bữa sáng là do tiên sinh tự tay làm cho cô nha Nghe vậy an nhiên dường như có chút thanh tỉnh hơn rất nhiều Nhìn bà hỏi dịch thừa làm Dạo này bởi vì thím trương mỗi ngày đều đến, tô dịch thừa công việc cũng thực sự nhiều, mà an nhiên dạo này cơ bản đều ngủ tới hơn 90 giờ mới dậy cho nên bữa sáng căn bản đều là thím trương đến đây làm cho an nhiên ăn. Thím trương cười nói, đúng vậy tiên sinh nói đã thật lâu rồi không có làm bữa sáng cho cô, sợ cô đã quên hương vị do tiên sinh làm. Làm sao mà sợ cô đã quên hương vị, căn bản chính là không muốn nhìn thấy cô càng ngày càng gầy yếu, đau lòng vợ mới đúng. An nhiên khóe môi nhếch lên ý cười đẹp mặt gật gật đầu, nói tôi hiện tại đi đánh răng rửa mặt. Nói xong, xoay người trực tiếp một lần nữa quay về phòng ngủ tâm tình tốt lắm, thanh âm đều là nhảy nhót, thậm chí ngay cả bước đi cũng rất vui vẻ. Tím chương nhìn cô cười, bà cũng đã làm bảo mẫu nhiều năm rồi, đổi qua mấy ông chủ tốt nhưng mà cũng rất ít khi có thể nhìn đến hai vợ chồng tình cảm tốt như vậy thật sự làm cho người ta nhìn có chút hâm mộ. Cười lắc đầu, xoay người đem bữa sáng hơi lạnh bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lên, sau đó tiện tay rót một bát sữa lớn. Cũng không biết là tô dịch thừa tay nghề thật sự tốt hay là còn có cái gì ăn bữa sáng anh làm, không ngờ khẩu vị của an nhiên lại tốt. Phân lượng bữa sáng cũng không tính là nhỏ cộng thêm một bát sữa lớn tất cả đều vào trong bụng của cô, hơn nữa thần kỳ nhất chính là không có buồn nôn, một chút cũng không có cảm giác buồn nôn. Từ trên xuống dưới thím chân nhìn có chút há hốc mồm, thậm chí trong lúc dọn dẹp bàn ăn nhịn không được có chút nói thầm, thì ra cục cưng trong bụng còn có thể nhận biết được tay nghề của người nhà, biết là ba buổi sáng dậy sớm vất vả làm ngay cả một chút cũng không bỏ không lãng phí cũng không nuôn hoẻ. An nhiên nghe cười cúi đầu nhìn bụng mình, lại duỗi tay sờ sờ nó, không phải vấn đề tay nghề, mà là tâm ý cô cùng bảo bối của cô đều rất quý trọng bữa sáng anh làm cho hai mẹ con cô cho nên ăn cũng đặc biệt hạnh phúc cao hứng. Lúc Lâm Lệ gọi điện thoại tới là lúc An Nhiên tỉnh lại sau lúc ngủ trưa, nói là cũng đã lâu không có gặp cô, buổi tối cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm, hai người cũng có thể hạp mặt nhau. An Nhiên suy nghĩ cũng không có việc gì bận tô dịch thừa luôn làm việc đến đã khuya mới có thể trở về, buổi tối thím trương làm xong cơm tối cho cô sau đó phải đi về, mà bản thân mình sau khi ăn cơm tối xong cũng chỉ nhàm chán ngồi ở trong nhà, huống hồ cô cùng Lâm Lệ quả thật cũng đã lâu không gặp nhau, từ lần trước ở trong bệnh viện gặp xong, nhoáng một cái cũng đã qua một tháng. Cho nên mở miệng sảng khoái đồng ý Bởi vì lo lắng đến an nhiên đang là phụ nữ có thai, Lâm lệ tự mình tìm một chỗ gần nhà an nhiên Hoàn cảnh cũng có vẻ im lặng thanh tĩnh Lúc an nhiên đến lâm lệ vẫn còn chưa tới Vẫn như trước chọn một vị trí gần của sổ Mà mình thích trực tiếp tìm vị trí ngồi xuống Uống nước do người phục vụ đưa lên Sau đó quay đầu nhìn người đi tới đi lui Người phục vụ đưa thực đơn tới cho cô an nhiên xem trước Nhưng mà chỉ nhìn thức ăn trên mặt thực đơn An nhiên ngay cả một chút khẩu vị cũng đều không có Bản năng có chút kháng cự có chút bài xích Lâm lệ hấp tấp chạy tới tựa hồ là đã chạy gấp Tóc bị gió thổi có chút loạn chờ lúc ngồi vào ghế thì thờ hào hển. Từ trên xuống dưới nhìn bộ dạng của lâm lệ an nhiên Nhìn không được có chút thầm oán Nói mi chạy gấp gáp như vậy làm cái gì Tự biến mình thành thờ hồn hển, ta cũng đâu có biết mất đi Nhận nước do người phục vụ đưa lên, ngửa đầu một ngụm trực tiếp uống hết hơn phân nửa cốc nói: "Ta sợ Mi chờ sốt ruột, bên ngoài xe kẹt đầy đường, ta phải vòng hết mấy con phố, suýt chút chạy chết ta. Mi có thể gọi điện thoại cho ta là được." An Nhiên nói: "Gọi điện thoại cho cô, nói tối nay cô tới muộn một chút, An Nhiên cũng sẽ không để ý chờ cô." Nói xong, Lâm Lệ tức giận mắt trắng nhìn cô Mi tốt nhất xác định điện thoại của Mi có mang trên người không. Cô cho rằng mình muốn chạy sao Ai bảo cô ấy ra cửa còn không mang theo di động Gọi vài lần cũng không có người tiếp Khiến cho cô sợ an nhiên phải chờ lâu Trực tiếp nửa đường xuống xe Sau đó liền chạy tới đây ta nghe vậy an nhiên cúi đầu nhìn túi sách của mình Quả thật không tìm được di động của mình Thế này mới nhớ tới Lúc ra khỏi nhà sợ trời tối gió lạnh Cho nên đi vào trong phòng tìm cái áo khoác mỏng Tùy tay liền đem điện thoại di động trực tiếp đặt trên tủ đầu giường Lúc đi lại không chú ý Trực tiếp liền đóng cửa đi ra Có chút xin lỗi nhìn lâm lệ, nói ta để quên ở trong nhà. Lâm lệ tức giận nhìn cô khoát tay áo, nói quên đi, chạy bộ cũng có thể giúp mình tự rèn luyện thân thể. Nói xong, nhìn thực đơn trên bàn, hỏi thế nào, có muốn ăn món gì không? An nhiên lắc đầu trực tiếp đem thực đơn đặt qua một bên, nói lúc mi tới ta thật không biết ăn cái gì. Lâm lệ nhìn mắt cô cũng không có nhiều lời trực tiếp cầm lấy thực đơn chuẩn bị nhìn xem tối nay ăn cái gì, dù sao cô lúc trước cũng đã từng mang thai tự nhiên cũng biết phản ứng nghiêm trọng khi mang thai quả thật nhìn cái gì cũng không muốn ăn. Tùy tiện gọi vài món ăn kêu hai chén cơm tẻ, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Hôm nay coi như tốt tuy rằng nhìn cũng không có bao nhiêu thèm ăn cùng mùi vị, nhưng cũng không đến mức buồn nôn muốn nôn cho nên an nhiên nói với chính mình cố gắng lúc này ăn thêm một chút cho dù là không thích. ăn đến một nửa lâm lệ đột nhiên nhớ tới cái gì từ trong túi lấy ra một vật truyền qua đưa cho an nhiên nói à cái chìa khóa trả lại cho mi ta đã tìm được nhà ở thì ra công ty có cung cấp chỗ ở tuần trước ta đã làm đơn xin hôm qua vừa được duyệt lại được nghỉ một ngày nên đã trực tiếp đem mọi thứ đóng gói đến ký túc xá của công ty thật sự có ký túc xá an nhiên nhìn lâm lệ nội tâm không khỏi có chút hoài nghi Lâm lệ tức giận mắt trắng nhìn cô nói đương nhiên là thật mi cũng không nhìn xem công ty chúng ta là làm cái gì Làm xây dựng bán chính là nhà ở cũng không đến nỗi để cho nhân viên đi ngủ ở ngoài đường đi An nhiên tức giận nhìn vào mắt lâm lệ cũng không nói thêm cái gì trực tiếp nhận chìa khóa trong tay lâm lệ Cố an nhiên đột nhiên phía sau truyền đến tiếng kêu lắng nghe còn có thể nghe ra trong giọng nói người nọ mang theo phẫn nộ cùng khó chịu An Nhiên cùng Lâm Lệ đồng thời quay đầu, chỉ thấy cách hai người không xa, Lăng Lâm vẻ mặt tức giận nhìn các cô. Chương 135: Bữa tối dưới ánh nến. An Nhiên cùng Lâm Lệ đồng thời quay lại, thấy Lăng Lâm đang tức giận nhìn các cô cách chỗ đó không xa. Lâm Lệ quay đầu liếc nhìn An Nhiên, dò hỏi cô ta là ai a, mi quen. An Nhiên gật đầu, đồng nghiệp cũ. Nhìn Lăng Lâm khẽ nhíu mày lại, Lăng lâm đi tới chỗ bọn họ, vẻ mặt nổi giận đùng đùng, đứng lại trước mặt an nhiên, giọng điệu hung hăng nói cố an nhiên, là chị đúng không, là chị bảo anh dịch thừa làm thế đúng không An nhiên vô thức lùi lại phía sau, trên người lăng lâm sực mùi nước hoa, xông lên làm cô khó chịu Càng cao mày chặt hơn, nói tôi không biết cô đang nói gì Chị đây là đang giả ngu với tôi sao Lăng Lâm tiến lên một bước, nhìn cô hằm hằm, ánh mắt kia như là muốn ăn sống nuốt tươi cô trách móc nói, chẳng lẽ lăng ra chúng tôi biến thành thế này không phải là do chị tạo thành sao? Cha nói là anh dịch thừa hãm hại tố giác ông, cô biết nhất định là người phụ nữ này, nếu không phải người phụ nữ này ở bên cạnh suối dục anh dịch thừa, nhất định anh dịch thừa sẽ không coi nhẹ giao tình của hai nhà trước kia mà cô ý tố giác cha, như thế lăng ra cũng không giống như bây giờ, những bạn bè của cô cũng sẽ không cố tình tránh cô, như là sợ cô muốn bọn họ giúp đỡ vậy. An nhiên đưa tay nắm miệng buồn bực nói, tôi không hề. Dạ dày cuộn lại cảm giác như sắp trào ra vậy, an nhiên đứng dậy, muốn đi vào phòng vệ sinh, lại bị một tay lăng lâm ngăn lại. Chị muốn đi đâu, lăng lâm cản trở không để cô đi, hung dữ nói, hôm nay chúng ta phải nói rõ ràng, chị muốn gì, lăng ra chúng tôi đâu có lỗi gì với cô, vì sao cô lại hại lăng ra chúng tôi như vậy. An nhiên thật sự khó chịu, cũng có thể cảm giác những gì vừa ăn giờ đang cuồn cuộn từ dạ dày lên đến cổ họng rồi, còn không đi cô thực sự rất khó mà đảm bảo mình còn chịu được. Lâm lệ bên cạnh nhìn ra an nhiên khó chịu, lại nhìn vẻ mặt không nói rõ thì không bỏ qua của lăng lâm, vội vàng đứng lên vòng qua cái bàn vuông, vừa nói, này cái cô này là sao vậy, nào có ai như cô vừa đến liền mắng người như vậy. Cô là ai, chuyện của tôi đến lượt cô quản sao. Lăng lâm trợn mắt nhìn lâm lệ một cái, vẻ mặt khinh thường. An nhiên che miệng muốn đẩy lăng lâm ra nhưng không làm sao đẩy được ngược lại trong lúc xô đẩy với cô ta, không nhịn được ngã về phía lăng lâm một cái, nôn hết lên người cô ta. Ú ủa, đồ ăn trưa, đồ ăn tối an nhiên phun hết lên người lăng lâm. Hôm nay lăng lâm mặc bộ váy liền thân bằng lụa trắng, chất vải mỏng manh, chân váy không dài, thậm chí còn không quá đầu gối. Mà lúc này trên bộ quần áo bất hạnh, trên váy, thậm chí trên hai cái đùi trắng ngần đều dính đầy vật nhơ bẩn do an nhiên nôn ra, thậm chí có cách chưa được tiêu hóa, vẫn còn ở dạng ban đầu, nhìn khiến người ta nhức đầu, buồn nôn. Lúc này thời gian như ngừng trôi, ba người đều không nói gì, căn phòng vốn đang ồn ào cũng thoáng cậy yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng truyền hình trong nhà hàng, chương trình đang phát nhạc nhẹ. Người phản ứng nhanh nhất là Lâm Lệ, nhìn cả người lăng lâm bị nôn ra, còn có vẻ mặt vì tức giận mà trở nên dữ tợn kinh khủng, cô nhìn thấy đột nhiên lại có cảm giác rất muốn cười. Thật ra thì An Nhiên vẫn còn khó chịu lợi hại, nhưng đã tốt hơn nhiều so với vừa rồi. Chỉ là nhìn Lăng Lâm trước mắt, lại nhìn cả người bẩn thỉu của cô ta, trong chốc lát cô thực sự không biết nói gì. Cả người Lăng Lâm tức giận đến phát run, hai tay nắm thật chặt, bị mùi chua khó người kia xông đến mức chính cô ta cũng muốn nôn, bây giờ cô ta thực sự muốn đánh người. Lâm Lệ không nhịn được liền cười ra tiếng, ha ha. Lăng Lâm quay đầu, con mắt nhìn cô giữ tợn, hàm răng gần như đang đánh nhau, phát ra âm thanh ken két. Lâm lệ ho nhẹ dừng cười, nhưng vẫn cô ta với bộ dạng buồn cười nhưng cố gắng nhịn lại. Song lăng nhiễm thấy thế lại càng tức giận hơn, đổ lỗi tất cả cho an nhiên, hùng giữ quay đầu lại nhìn an nhiên, gần như nghiến răng nghiến lợi nói cố an nhiên. An nhiên nhìn cô ta, lúc này cũng đã quên phản ứng khó ở khi có thai, nhìn quần áo và cái đùi hở hang của cô ta thật sự là cô không biết nói gì. chỉ có thể nhìn cô ta giơ tay múa chân một cách mất tự nhiên, cười khan nói: "ối, xin lỗi, người cô sặc mùi nước hoa rất gay mũi. Tôi vốn là định đi vào phòng vệ sinh, nhưng mà cô cứ ngăn cản cho nên vẫn là lỗi của tôi sao?" Lăng lâm nói từng câu từng chữ, chữ nào cũng nhấn rất rõ. An nhiên cười cười áy náy, thân thể vô thức lùi lại. Lâm lệ nhìn lăng lâm cả người nhếch nhác, không nhịn được mở miệng hỏi: "vậy cô thực sự không định đi vào phòng vệ sinh sao?" Thành âm kia vì nín cười mà trở nên kỳ quái. Lăng lầm hùng giữ quay đầu trợn mắt nhìn cô một cái, nhìn người mình nhích nhác vì tức giận mà hàm răng cắn vào môi cuối cùng xoay người, trước khi đi vào phòng vệ sinh còn độc ác chừng mắt nhìn an nhiên, chỉ chờ đấy cho tôi. Thành âm kia như là nhà ra từ kẽ răng. Nói xong, xoay người muốn đi, nhìn thấy những nhân viên phục vụ trong nhà hàng tụ tập nhìn xem, ánh mắt kia gần như bốc lửa vậy, giận dữ gào lên, nhìn cái gì vậy. Trên đường đi hùng hồ chạy vào phòng vệ sinh. chờ sau khi cô ta đi, lâm lệ thật sự là không nhịn được nữa cười ra tiếng ha ha ha ha an tử chiêu này của mi cũng quá độc rồi mi nhìn dáng vẻ của cô ta thật sự là ta muốn cười chết mất bây giờ an nhiên vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cô ấy cũng rất bất đắc dĩ mi còn cười miệng bởi vì vừa mới nôn mửa mà trở nên khó chịu bưng nước trên bàn lên xúc miệng nhìn đồ ăn trên bàn đã ăn kha khá rồi cầm lấy cái túi sách trên ghế nhìn lâm lệ hỏi có đi hay không Cô cũng không thật sự muốn ở đây chờ lăng lâm trở lại. Đi nếu không người phụ nữ kia trở lại. Mi lại muốn nôn ra người cô ta ta đây thật sự sẽ cười đến đau cả bụng thắt cả dạ dày. Lâm lệ vừa nói vừa cầm túi sách cùng an nhiên đi. Lát nữa chúng ta đi trung tâm thương mại mua sắm đi. Ừ an nhiên gật đầu cô cũng muốn đi trung tâm thương mại mua cho tô dịch thừa mấy cái áo sơ mi. Cô thấy mấy cái áo sơ mi kia của anh đã hơi nhau rồi. Hai người khoác tay nhau đi dạo trong trung tâm thương mại. khi đi qua quầy chuyên doanh đồ sơ sinh lâm lệ nhất định kéo an nhiên vào mua đồ sơ sinh nói muốn tặng quà ra mắt cho con nuôi cô ấy cuối cùng hai người mua hai bộ quần áo bà bầu và túi tã trẻ sơ sinh rồi mới chịu rời đi mà ngay bên cạnh quầy trẻ sơ sinh là hiệu bán quần áo trẻ em cũng không biết lâm lệ lấy đâu ra tâm huyết dâng trào nhất định kéo an nhiên đi vào nói muốn mua quần áo an nhiên còn tưởng rằng cô muốn mua cho đứa bé trong bụng mình kéo cô ấy lại nói đây là quần áo cho trẻ con bốn năm tuổi mi đi vào mua quần áo gì a con nuôi của mi muốn mặc cũng còn phải mấy năm nữa cơ mi vội gì lầm lệ tức giận liếc trắng cô một cái nói ai nói ta mua cho con nuôi trong bụng mi nói xong không nói lời gì liền kéo cô đi vào an nhiên khó hiểu nhìn cô ấy dường như nhận ra có gì không bình thường đâu đó hoặc là gần một tháng qua hình như đã bỏ lỡ gì đó Đứng ở cửa cửa hàng, đột nhiên An Nhiên dừng bước không đi. Lâm Lệ thấy cô không đi, nghi hoặc nhìn cô, hỏi, sao vậy, sao không đi vào. An Nhiên nhìn chằm chằm cô một cách kỳ lạ, một lúc lâu không nói gì. Lâm Lệ bị cô nhìn chòng chọc đến sợ hãi, sao vậy? Bất giác kéo quần áo trên người mình, đưa tay sờ mặt mình, xem xem có chỗ nào mình dính gì không. Nói, gần đây mi đang làm gì vậy? An Nhiên chất vấn, nhìn bộ dáng của cô ấy tuyệt đối là có chuyện gì mà cô không biết. Cánh mắt lâm lệ trượt mất tự nhiên, không nhìn cô chỉ nói cái gì mà làm cái gì, đi thôi, chúng ta vào xem một chút, quần áo trẻ con nhìn rất đẹp đó. Vừa nói, vừa kéo an nhiên vào trong hiệu, chọn lấy vài bộ quần áo bé trai tầm 6-7 tuổi, miệng còn lẩm bẩm nói, rộng một chút là được trẻ con lớn rất nhanh, không lâu sẽ mặc vừa. Một tay an nhiên đoạt lấy quần áo trong tay cô ấy, nói trẻ con lớn nhanh cái gì, trẻ con ở đâu ra a Cái nhà tình mẹ của ta lan ra được không, là con nhà người khác ta thấy thật đáng thương, cha không thương mẹ không yêu. Lâm lệ vừa nói vừa giành lại quần áo trong tay cô, rồi nói sẽ đến quầy hàng thanh toán. Dường như liên thưởng đến cái gì an nhiên kéo cô ấy lại, nhìn chằm chằm cô ấy, hỏi, lâm lệ có phải mi có gì giấu ta? Lâm lệ nhìn cô chỉ nói ta đâu có gì giấu mi à. nhìn quần áo trên tay cô ấy an nhiên chậm rãi mở miệng nói lâm lệ ta biết chuyện trình thường trước đây đã làm tổn thương mi rất sâu nhưng mà ta không muốn vì thế mà mi không có trách nhiệm với bản thân mình Tính ra cô ấy và trình tưởng chia tay đã gần 4 tháng rồi, mà gần đây thấy tâm trạng của cô ấy dường như không tệ. Nếu có người đàn ông thích hợp, cô cũng mong muốn cô ấy có thể nắm chặt hạnh phúc của mình. Thế nhưng nếu như cô ấy chỉ vì trốn tránh không dám đối mặt cái gì, mà chấp nhận hủy khuất mình, vậy đó không phải là điều mà cô muốn thấy. Trước đây trong tình yêu cô ấy đã hủy khuất mình 10 năm, nếu còn tiếp tục hủy khuất mình, như thế chính cô không đành lòng nhìn đến. Lâm lệ im lặng quay đầu nhìn cô, gượng cười mở miệng, mi thấy ta còn có thể yêu người khác sao? Khi đang nói chuyện tay cầm quần áo nắm thật chặt, rất dùng sức. Lâm lệ, an nhiên lo lắng nhìn cô ấy, lại cũng không biết nên nói cái gì để an ủi cô ấy, bản thân tham dự vào những gì cô ấy đã trả qua, hiểu được đau đớn trong lòng cô ấy, cũng biết nỗi đau kia cần thời gian, cũng không phải mấy tháng ngắn ngủi là có thể chữa lành. Một lúc lâu, lâm lệ nhìn cô, lắc đầu, nửa nụ cười nhàn nhạt, chỉ nói ta không sao. An Nhiên gật đầu, cũng không biết mình có thể nói gì, chỉ có thể cười lại với cô ấy. Vì không yên lòng cô về một mình, Lâm Lệ đưa An Nhiên trở về nhà, lúc này vừa mới đến cổng tiểu khô tô dịch thừa từ phòng an ninh bên cạnh đi ra ngoài, mặc bộ đồ thoải mái ở nhà, đầu tóc như là vừa gội xong còn bồng lên. Thấy An Nhiên và Lâm Lệ tới đây, liền cười đi về phía các cô. An Nhiên bất ngờ cũng mừng rỡ, vội vàng buông tay Lâm Lệ ra, đi về phía anh, hỏi, hôm nay sao anh về sớm thế? Bây giờ mới 9 giờ mà anh không những đã về còn đã tắm rửa thay quần áo xong rồi. Hôm nay hết bận sớm, tô dịch thừa ôn nhu nói, đưa thay sờ sờ đầu cô, vén tóc bị gió thổi tung của cô lên. Chật chật chật, lầm lệ bên cạnh chật chật hướng về phía họ thấy an nhiên thấy sắc quên bạn tức giận nói có chồng cũng đừng có quên chị em nhá. Vừa nhìn thấy tô dịch thừa là liền bỏ rơi cô chạy đi quá không có nhân tính a Hàn nhiên có chút ngại ngùng, thè lè lưỡi với cô ấy, thật ra thì đừng nói cô và Tô Dịch Thừa là vợ chồng, hàng đêm ngủ trên một chiếc giường, nhưng mà trong khoảng thời gian này Tô Dịch Thừa bận rộn, hai người hầu như là không chạm mặt. Buổi sáng cô còn chưa dậy, anh đã đi, buổi tối anh còn chưa về cô đã ngủ, cảm giác như lâu lắm rồi không gặp vậy, khó có được một tối anh về sớm, để hai người có thể trò chuyện. Tô Dịch Thừa cũng cười nhìn lâm lệ, nói muốn lên ngồi một lát chứ. Lâm lệ khoát tay, vẻ mặt khinh thường, nói tôi mới không có hứng thú đi làm bóng đèn của hai người, sắp chói cả mắt. Vậy cần chúng tôi đưa cô về chứ? Tô dịch thừa lễ phép mà khách sáo nói, chỉ là anh cảm thấy tối thế này để cho một người phụ nữ như cô về một mình có chút không ổn. Không cần không cần, tôi không yếu ớt như thế. Lâm lệ phóng khoảng nói, hai người cứ về thân thiết đi, tôi đi đây. Xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại như là nghĩ đến cái gì quay đầu nói với Tô Dịch Thừa, đúng rồi tôi nói anh có bận rộn nữa cũng phải chăm sóc tốt bà xã đấy, lần này tôi thấy an nhiên sao còn gầy hơn so với trước khi mang thai A. Tô Dịch Thừa xấu hổ gật đầu, nói ừ là tôi không chăm sóc tốt an nhiên, sau này sẽ chú ý. Lúc này Lâm Lệ mới gật đầu trước khi đi vẫn không quên đe dọa. Nếu anh dám bắt nạt an nhiên, lâm lệ tôi là người đầu tiên không tha cho anh, dù anh có là phó thị trưởng hay là thị trưởng. Được, tô dịch thừa gượng cười, có chút xấu hổ, anh lớn như vậy, cũng vô số lần bị người ta làm cho xấu hổ, nhưng là lần đầu tiên có phụ nữ nói sẽ không bỏ qua cho anh. Được rồi, được rồi, dịch thừa sẽ không bắt nạt ta, mi cứ yên tâm đi. An nhiên thật là bị lâm lệ đánh bại, nhưng mà cũng rất cảm động cô ấy làm tất cả vì mình. Mi lấy tay bắt ca A tiểu An Nhiên ta là đang giúp Mi. Lâm lệ bất mãn la hét với An Nhiên con bé này đúng là không biết tốt xấu. An Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, biết rồi biết rồi, nếu tô dịch thừa dám bắt nạt ta ta không tìm cha ta cũng không tìm mẹ ta, mà trực tiếp tìm Lâm lệ Mi, hai ta cùng nhau tới đây đánh anh ấy một trận có được không? Lâm lệ gật đầu quả quyết nói, ừ đúng, dám bắt nạt chị em của ta, một người cũng không bỏ qua. Tô dịch thừa bên cạnh cũng chỉ có thể đứng vô vị sờ sờ lỗ mũi. Điễn lâm lệ đi, nhìn cô lên xe an nhiên mới để tùy tô dịch thừa nắm tay đi về phía nhà trọ. Tô dịch thừa quan tâm nhận lấy túi trong tay cô, sau đó một tay sách túi, một tay nắm tay cô. Khi chờ thang máy an nhiên nhàm chán ngắm nghía bàn tay anh, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu lên nhìn anh, nói anh nói xem khoảng hai năm nữa, anh còn có thể nắm tay em như vậy nữa không? Tô dịch thừa nhìn cô một cái cười, gật đầu khẳng định nói, có chứ, nhất định là thế. Đừng nói khoảng hai năm nữa, có qua mười năm hai mươi năm nữa cũng như thế. Anh không phải là một người lăng nhăng, xác định đã nắm tay là chuyện cả đời. An nhiên nhìn anh, nhăn cây mũi với anh, nói, nói phết đến lúc đó nhất định anh sẽ không nắm tay em nữa. Giọng nói khẳng định như là chuyện đã từng xảy ra rồi vậy, chắc chắn không thể chắc chắn hơn. Tô dịch thừa nhướng mi, hỏi, vì sao? Chẳng lẽ cô còn có thể đoán được tương lai, cho dù có thể đoán được tương lai, vậy cũng nên thấy anh vẫn nắm tay cô đi, sao có thể không phải chứ? An nhiên nhìn anh một chút lại cúi đầu nhìn bụng mình một chút chỉ vào bụng nói, đây khoảng 2 năm nữa, hẳn là đứa trong bụng này cũng sẽ biết đi rồi, đến lúc đó nó sẽ chen vào giữa chúng ta, nắm tay trái và tay phải của chúng ta rồi. Nghe vậy, tô dịch thừa cười to, hơi dùng sức nắm tay cô, nói không đâu, đến lúc đó không để cho nó đứng ở giữa anh vẫn nắm tay em, nó đứng bên cạnh. hứ thế thì nó sẽ thấy mẹ nó không thương nó. An nhiên kháng nghị nói, lúc này thang máy đến tô dịch thừa cười cười, nắm tay cô đi vào, vừa nói, không sao anh sẽ nói cho nó biết mẹ nó cũng thương nó, chẳng qua là mẹ nó ghen với nó cũng muốn cha nó phải nắm tay mẹ nó mới được. Em mới không ghen. An Nhiên bĩu môi giải thích cho mình, sao cô có thể ghen với con gái mình được Tô dịch thừa cười to thấy bộ dạng chu môi của cô thật sự là đáng yêu Liền dùng tay ôm cô vào lòng cúi đầu hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn của cô An Nhiên bị hành động của anh dọa hết hồn, vội vàng đẩy anh ra Gương mặt thoáng cái đỏ bừng, đây còn đang ở trước thang máy đấy Còn có camera giám sát nữa, không khéo để cho an ninh trực ban bắt gặp rồi Nếu thế cô thật sự còn không phải xấu hổ chết a. Tô dịch thừa biết cô xấu hổ, chỉ thấp giọng buồn cười, nhưng mà cũng không đùa cô nữa, anh cũng không muốn bộ dạng e thẹn mê người của cô bị người khác nhìn thấy. Hai người mở cửa vào nhà an nhiên hơi mệt mỏi thay giày liền ngã vào ghế sofa, tô dịch thừa bật cười lắc đầu thả đồ lên bên cạnh ghế sofa, sau đó đi đến kéo tay an nhiên, nào, đến đây cùng anh ăn chút gì đã. Nghe vậy an nhiên kinh hoàng, nhìn anh, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng cau lại, hỏi anh còn chưa ăn tối. Lại giơ tay lên nhìn thời gian một chút, giờ đã hơn 9 giờ, anh tắm rửa cội đầu thay quần áo, còn đặc biệt đợi cô ở cổng chung cư, nhưng còn chưa ăn cơm. Tô dịch thừa cười, không giải thích liền kéo tay cô đi về hướng quầy ba. Đợi đến khi đến gần an nhiên mới phát hiện trên quầy ba đã sớm bày biện bộ đồ ăn, mâm thức ăn, bánh mì nướng, ly chân dài, sữa tươi và rượu đỏ, thậm chí còn bày cái giá cắm nến, trên đó có cắm ngọn nến màu đỏ. An nhiên há hốc mồm, sững sờ nhìn một lúc lâu, quay đầu khó hiểu nhìn anh, đây, đây là. Tô dịch thừa cười đỡ cô ngồi xuống cái ghế cao màu hồng, chính là tối nay muốn đi ra ngoài ăn với em, lúc tan việc về thì đụng phải thím Trương đi ra ngoài mới biết tối nay em đã hẹn lâm lệ đi ăn cơm, hơn nữa còn sơ ý để quên di động trên tủ đồ trước cửa. Vừa nói vừa đi vào trong bếp. Một lần nữa bật lửa lên thịt bò cho thịt bò tái vào nồi rán lên, vừa tiếp tục nói, đã không hẹn thành công, nên đi siêu thị mua nguyên liệu chuẩn bị những món này, muốn chờ buổi tối em về chúng ta vẫn có thể có bữa tối anh nến. An nhiên nghe, nhìn hình bóng anh bận bịu trong bếp muốn khóc lại vừa muốn cười, buồn cười là vì cảm thấy mình hạnh phúc, có thể có được một người đàn ông thương yêu chiều chuộng mình như vậy. Muốn khóc là vì cảm động, rõ ràng người đàn ông này bận biệu muốn chết nhưng vẫn sẵn lòng dành thời gian ra làm tất cả cho mình. Có đôi khi cô không nhịn được mà tự hỏi rốt cuộc bản thân mình có tài đức gì có thể khiến một người đàn ông làm tất cả vì mình như thế. Vì nghĩ đến an nhiên mang thai, không thể ăn đồ tái cho nên liền rán miếng thịt bò đến chín, rồi mới đổ thịt bò ra đĩa, dưới nước sốt cà chua đã chuẩn bị từ trước lên, sau đó bưng đĩa thịt bò đến trước mặt an nhiên, lúc này mới xoay người bưng phần cho mình. rót cho mình chút rượu đỏ, còn sữa tươi cho An Nhiên, xong xuôi tất cả, sau đó lại liếc nhìn An Nhiên, cười nói, đợi đã còn có một bước nữa, quay đầu lấy cái bật lửa từ trên tủ, đốt lên từng cây từng cây nến hồng trên giá nến, đợi làm xong tất cả lúc này mới cầm lấy cái điều khiển đèn từ xa, điều chỉnh ánh sáng xuống chỉ còn mờ mờ, sau đó ánh sáng ngọn nến hồng trên giá sáng chập chờn thật giống như trong nhà hàng vậy, âm nhạc cũng theo đó vang lên, không khí đúng chất ngoài nhà hàng. Anh An Nhiên cười có chút nói không ra lời. Tô dịch thừa cũng cười, hỏi cảm giác giống chứ. Ừ, an nhiên gật đầu, rất dùng sức, dùng sức đến nỗi sắp rơi nước mắt, là cảm động, là mừng rỡ. Tô dịch thừa bật cười lắc đầu, sùng nịch nói, đồ ngốc. Sau đó khom người dùng tay lau khô nước mắt cô, lấy ra một đóa hoa hồng từ phía dưới quầy ba, đưa cho cô, nói thật ngại vì không mua một bó to, chỉ có mua một đóa chúng ta cảm nhận bầu không khí nhé. An Nhiên gật đầu, vừa khóc vừa cười nhận lấy cúi đầu người mùi hương kia, méo miệng thấp giọng nói tô dịch thừa anh đối tốt với em như thế làm gì. Cô sẽ bị làm hư mất. Tô dịch thừa đưa tay kéo cô, bắt lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt lên môi mình hôn lấy, sau đó ôn nhu nói em là vợ anh không đối tốt với em còn đối tốt với ai. An Nhiên cười nhẹ, vẻ mặt hạnh phúc và vui sướng khó tả. Tô dịch thừa buông tay cô ra, sờ sờ mặt cô, lau sạch nước mắt trên mặt cô, nói, được rồi, nhân lúc còn nóng ăn cùng anh chút. Vốn là làm cho cô, hàng ngày nhìn cô nôn ngén mà không tăng thêm tí thịt nào, mặc dù bận rộn nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng. An nhiên gật đầu, được. Cầm lấy dao nĩa cắt miếng thịt bò, hạnh phúc ăn bữa tối ánh nến mà anh đặc biệt chuẩn bị cho cô. Hai người vừa ăn vừa cười nói, cực kỳ vui vẻ, hai người còn hài hước cầm sữa tươi và rượu đỏ chạm cốc bón cho nhau ăn như những đôi tình nhân khác. Chỉ là vào lúc hai người đang ăn vui vẻ, điện thoại trong phòng khách vang lên có chút đột ngột. An nhiên xoay người chuẩn bị đi nhận, lại bị tô dịch thừa ngăn lại. Anh đi, thả dao nĩa trong tay xuống, liền đi ra khỏi phòng bếp đến nhận cuộc điện thoại kia alo.